âm thanh ủng hộ không ngừng cho dù giang cung tuấn có phải là hắc long hay không đây cũng chỉ là lời đồn chưa có lời chứng thực nhưng giờ phút này trong hội trường không ít người đều cảm thấy giang cung tuấn người có khuôn mặt nhỏ trắng trên sân khấu chính là chiến thân chính là hắc long bởi vì cả thiên hạ ngoại trừ hờ cờ long ra ai cũng có ngang ngược như thế lời nói của giang c u n g tuấn những âm thanh ủng hộ gieo hò của hiện trường khiến hàn kim thần bị sốc ánh mắt của h ắ n ta dừng lại ở trên người giang cung tuấn muốn nhìn thấu anh tiểu t ử này lẽ nào thật sự giống như lời đồn là hờ cờ long trong lòng hắn ta cũng nổi lên nghỉ hoặc luận kỹ năng ý hợp hắn ta thiền hạ vô song đều không sợ s ả hay chỉ sợ duy nhất hở cờ long bởi vì hắn ta biết nguyên nhân h ắ c long thành danh lần đó hở cờ long ra tay sử dụng rất nhiều kiến thức bị thất truyền những kiến thức thất truyền đó rất nhiều đến hắn ta chỉ là nghe nói quá chưa từng gặp qua vì kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi bọn họ mới tìm mọi cách ngăn cản giang cung tuấn tới tham gia kỹ năng học tỉ thí lần này nhưng nghĩ đến hở cờ long thực sự đã bị nhốt ở cục cảnh sát hắn ta liên thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng hắn ta vân là không yên lòng nhìn hông tứ bên cạnh nhỏ giọng hỏi hỏi long thật sự còn đang ở phòng tạm giam sao hồng tứ lấy di động ra mở ra một đoạn video nói ở đây đây là đoạn video bên cục cảnh sát vừa chuyển đến cảnh sát vừa hỏi giang cung tuấn một lần nữa anh xem đây không phải giang cung tuấn thì là ai nhìn thấy video này hàn kim thân hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi ngài hàn sao không nói nữa ngài hàn ông sợ rồi sao hai cái người chủ trì thấy hàn kim thân nửa ngày không mở miếng không khỏi dò hỏi được hàn kim thân bật cười hôi sợ cái gì chứ tôi có cái gì mà phải sợ nếu tiểu tử này tự nhận kỹ năng y học vô địch vậy tôi dùng y học hàn quốc chính thống đánh bại tên tiểu tử này để cho tên tiểu tử này biết cậu ta tài giỏi nhưng ở đây còn có người tài giỏi hơn cậu ta để cho cậu ta biết cái gì mới là kỹ năng y học chân chính vẻ mặt giang cung tuấn l u n g dụng hỏi nói đi so cái gì chỉ cần ông nói ra tôi đều có thể ứng chiến vì để cho ông tâm phục chúng ta tỉ thí không giới hạn trong một hồi sau khi ông thất bại có thể đổi nội dung tỉ thí tỉ thí lại lần nữa với tôi giang cung tuấn tràn đầy tự tin một tên hàn kim thần anh thật sự không để vào mắt kỹ năng y giật cửa anh không n ố i từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất nhưng ít ra ở thời đại này anh không cớ đối thử giang cung tuấn c u ồ n g vọng như thế hàn kim thần cũng trở nên cẩn thận suy nghĩ vài g i â y nói nếu cậu tự tin như thế vậy chúng ta thi đấu phân biệt thuốc trước đi quy tắc rất đơn giản chọn ngầu nhiên một nghìn loại dược liệu từ một trăm n g h ì n loại dược liệu trộn chúng lại với nhau bị m ắ t lại trong mệt rút ai phân biệt được nhiều chủng loại hơn người đó thăng như thế nào được giang cung tuấn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý chương hai trăm chín mươi tám n g h i ê n áp để cho các người hoàn toàn tâm phục hoàn toàn chấp nhận trung ý có nguồn gốc từ y học hàn quốc sự thật trung ý là nhánh của y học hàn quốc dược liệu để cho bách thảo đường lựa chọn hàn kim thần tràn đầy tin tưởng phương vĩnh cánh biết đây là cơ hội cuối cùng của trung y như t nếu giang cung tuấn thất bại như vậy trung y sẽ bị c ư ờ i nạo từ sau này người đời chỉ biết y học hàn quốc không biết đến trung y Bởi vậy ông ta đích thân đi chọn lựa dược liệu một nghìn loại dược liệu tất cả đều là tùy ý lựa chọn hơn nữa dược liệu của hai người đều khác nhau rất nhanh hai cái dương lớn đã được nâng lên trên sân khấu cái dương được đóng kín chỉ có một lô ở bên trên cái lô không quá lớn chỉ có thể có một bàn tay đưa vào đó phương v ĩ n h cánh nhìn giang cung tuấn và hàn kim thần nói dược liệu là tùy ý lựa chọn dược liệu trong hai cái dương đều không giống nhau hai người lựa chọn một cái đi giang cung tuấn liếc mắt nhìn hàn kim thần để cho ông ta chọn trước đi hàn kim thần tùy tiện chỉ một cái dương sau khi lựa chọn cái dương được dược liệu dương liền được nhân viên tách ra ngay sau đó những công cụ cần thiết khác cũng được chuẩn bị xong bàn giấy bút miếng bị t mắt cả hai đứng trước chiếc dương cùng đ e o khăn bị t mắt mà ở bên cạnh hai người họ còn có không ít trợ lý đứng đó mục đích của những người này tồn tại chính là sau khi giang c u n g tuấn và hàn kim thần phân biệt ra dược liệu sau khi viết ra đáp án đem dược liệu và đáp án cùng nhau niêm phong lại để tiếp theo đó xác định đúng sai người dẫn chương trình khai hiệu đình đứng ở giữa hỏi hai vị đã chuẩn bị xong chưa giang c u n g tuấn và hàn kim thần tất cả đồng thanh nói đã chuẩn bị xong nghe khẩu lệnh của tôi ba hai một bắt đầu tính giờ cuộc tỉ thí bắt đầu trên màn hình tinh thế lỏng lớn ở phía sau sân khấu xuất hiện mười phút đến ngược tỉ thí vừa mới bắt đầu hàn kim thần liên đưa tay vào trong giường lấy ra một dược liệu đặt ở trước mũi người người sau đó đặt ở một bên cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết đáp án sau khi viết xong liền tiếp tục lấy dược liệu và nhân viên đứng ở một bên nhanh chóng đem dược liệu và đáp án nghiêm phong lớn lại bốn phía sân khấu tất cả đều là camera quay t r ụ m sáu độ không có góc chết căn bản là không có khả năng gian lận hàn kim thân đã viết vài loại dược liệu mà giang cung tuấn lại không n ú c đ í c h mọi người đều trở nên lo lắng mau lên đi còn thất thần cái gì nữa anh nhanh một chút được không hiện trường không ít người âm thầm vì giang cung tuấn lo lắng trước tv không ít người xem cũng đều trở nên căng thẳng nhất định không thể thua nếu như lần này thua rồi vậy thì mất mặt liền rất đủ dưới sự mọi người nhìn vào giang c u n g tuấn rỗi tay vào trong giường nắm lên một nắm dược liệu đây thấy thế không ít người khiếp sợ đây là muốn làm gì cầm lên một đống muốn làm gì giang c u n g tuấn đem nạm dược liệu đặt ở trước n ũ i nhẹ nhàng ngửi ngửi theo sau đem ném này đặt ở một bên nhanh chóng viết tên dược liệu một hơi viết liền mười mấy loại sau khi nhân viên bên cạnh hơi sửng sốt lựa chọn mười mấy loại dược liệu và đáp án cùng n i ê m phong lại giang công tuấn đã nghĩ hàn g kim thần không phải lang b ă m hanta thực tài dựa theo cách so sánh thông thường nếu như muốn so tốc độ tay tốc độ nhanh như vậy có thể chiến thẳng vì để chiến thăng một cách n g h i ê ề n áp anh mới một lần năm lên một năm sau khi viết ra đáp án anh n ă m lên một nắm dược liệu nữa lần này dược liệu càng gì hỉ đ ề u hơn có hơn ba mươi loại hơn ba mươi loại dược liệu anh lật qua lật lại ngửi sau mười mấy giây liên nhanh chóng viết ra đáp án cảnh này đã được quay lại rõ ràng toàn hội trường đều kinh ngạc đây đây là viết một cách vớ vẩn hay là thật sự có thể phân biệt ra nếu như đều có thể phân biệt ra vậy thật là thân kỳ không ít người kinh ngạc có câu nói gọi là trong khi những người am hiếu tìm ra đặc trưng nghệ thuật thì người cư sĩ chỉ đơn giản là thưởng thức buổi biểu diễn hiện trường hội tụ quá nhiều bác sĩ trung ý, ý bọn họ hàng năm tiếp xúc cùng với dược liệu chủng loại dược liệu đại lang quá nhiều tê trước sau có thêm ước chừng hơn trăm vạn chủng loại có thể nói như vậy tất cả các thực vật đều là thuốc môi một loại dược liệu dược tính đều không giống nhau thuốc vê đều không gỉ ô dị nhau có loại phát ra mùi rất nhạt có loại thậm chí còn không có mùi trời ơi xong rồi làm vớ vẩn một hồi như vậy có thể thẳng lợi sao không ít người làm nghề bác sĩ lắc đầu thở dài dưới góc nhìn bọn họ giang cung tuấn chính là làm vỡ vẩn t ỷ thí lần này giang cung tuấn thua sau hôm nay trung y phải đ ố i tên r ồ i tuy giang không cam tâm nhưng t ỷ thí thua chuyện này không còn cách nào t ỷ thí đang liên tục tiến hành tốc độ của hải kim thân rất nhanh sau khi lấy ra một loại dược liệu chỉ cần vài giây là có thể phân biệt ra đây là thuốc gì gặp được một ít m ù i vị rất nhạt thậm chí là không có m ù i vị hắn ta không xác định được là gì hắn ta liền trực tiếp ném qua một bên đi nằm lấy một dược liệu khác trên sân khấu không ít người nhìn hai vị dẫn chương trình rất căng thẳng Đường cũng sở vi r ấ trong căng thực, thẳng t lòng bàn tay đều ra mồ hôi, thời a ra y đều mồ ô i t h gian một trôi rất giờ. qua nhanh đến n mươi dân phút hàng kim thần trả lời bảy mươi tám câu hơn nữa hoàn toàn đúng tiếp theo đó là nghiệm chứng giang công tuấn giáng khảo dân đầu mở ra đề dược liệu đầu tiên của giang c u n g tuấn nhìn đến có mười mấy loại đều nhũng mày bọn họ đều cảm thấy giang cung tuấn thua nhưng phải đi theo trình tự bọn họ v ẫ n làm ở đáp án ra nghiệm chứng từng cái những dược liệu giang cung tuấn viết xuống cùng với mười mấy loại dược liệu đều giống nhau tất cả đều đúng đây giáng khảo trận tròn mắt tùy ý năm một năm dược liệu trong khi bị bịt mắt có thể phân biệt ra toàn bộ sao cho dù là bọn họ hành nghề vài thập niên năm lên một năm dược liệu cũng cần phải tách từng loại dược liệu ra mới có thể phân biệt được mà giang cung tuấn lại tất cả bọn họ hít một hơi thần kỳ quá thần kỳ hàn kim thân cũng không khỏi tò mò đi qua nhìn đến mười mấy loại được liệu trộn lần nhau hàn ta không khỏi bật cười tiểu tử lẽ nào cậu nằm lên một nắm dược liệu trong khi bị bịt mắt là có thể đem toàn bộ dược liệu này phân biệt được hết đúng vậy giang cung tuấn nhàn nhạt mở miệng hàn kim thần không t i n hàn ta vừa thấy đáp án vừa nhìn xong hoàn toàn hóa đá t r ậ n kinh ngạc không thể nào đây tuyệt đối không thể nào nhiều dược liệu hỗn hợp với nhau như vậy phát ra mùi vị hô tạp sao cậu có thể phân biệt ra được cậu gian lận giang cung tuấn liếc mắt nhìn hàn ta nhàn nhạt nói ông không làm được đừng cho răng người khác không làm được mặt sau tôi còn trả lời rất nhiều đó tôi nhớ rõ nhiều nhất có hơn ba mươi loại dược liệu vì để cho ông tâm phục khẩu phục ông tự đại nghiệm chứng hàn kim thần không tin hàn tự mình mở dược liệu và đáp án được niêm phong ra nghiệm chứng từng cái chính xác chính xác hoàn toàn chính xác sau khi nghiệm chứng hanta trợn tròn mặt thời gian mười phút giang cung tuấn phân biệt ra nhiều hơn năm trăm l o ạ i dược liệu tuy rằng cũng có sai nhưng những cái sai đó đều là không có mùi vị giang cung tuấn không viết bựa nghiền áp hoàn toàn nghiền áp sắc mặt hàn kim thần tái n h ậ n gắt gao nhìn trăm cờ hờ mở giang cung tuấn chuyện này không thể nào tuyệt đối không thể nào tôi đã biết các người là sợ thua lúc này mới liên hợp lại gian lận hàn kim thần cút khỏi đoan hùng ông không làm được đừng cho rằng người khác không làm được người như ông thật là ghê tởm dưới sân khấu chuyến đến không ít tiếng mang tiếng mảng âm các vị y ê n tĩnh người dân chương trình khai hiệu đình lên tiếng hiện trường lúc này mới yên tĩnh lại mà giang cung tuấn nhìn vẻ mặt không tin của hàn kim t h ầ n nhàn n h ạ t nói tôi nói rồi tỉ t h í không giới hạn trong một hồi tôi đã nói sau khi ông thất bại còn có thế lựa chọn nội dung khác khiêu chiến lại lần nữa trực tiếp khiến ông tâm phục khẩu phục giang cung tuấn tài giỏi giang cung tuấn uy vũ khí phách anh ấy nhất định chính là đại tướng hát long là anh hùng trong lòng tôi không sai anh ấy chính là hờ cờ long ngoại trừ hờ cờ long ra tổ ẩn bộ nước đoan hùng ai có thực lực như vậy không ngờ giang hảo long đẹp trai như vậy nam thần của em em yêu anh hờ cờ long hờ cờ long em yêu anh dưới sân khấu âm thanh ủng hộ không ngừng tiếng thét chói thai không ngừng chương hai trăm chín mươi chín lời thỉnh cầu của khai hiệu đình chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn thắng lấy phương thức nghiền áp thắng hàn kim thần không ai bị nổi anh giành được sự ủng hộ của tất cả khán giả hiện trường lần này người dẫn chương trình không có ngăn lại âm thanh ủng hộ reo vang suốt hơn mười phút mới dừng lại trên sân khấu sắc mặt hàn kim thần trầm thấp đáng sợ hắn ta không tin có người có thể tinh thông dược liệu như thế hắn ta kiên quyết tin rằng phương vĩnh cánh và bọn họ liên hợp lại gian lận vì chính là muốn thắng hắn ta tiểu tử tôi muốn so tài lại một lần nữa với cậu hàn kim thần lạnh lùng nói vẻ mặt giang cung tuấn lung dung tự phụ nói được tỉ thí cái gì ông định đoạt tỉ thí giống tôi và phương vĩnh cánh tỉ thí chế độc lần này số dược liệu số lượng nâng lên trước đó một nghìn loại nâng lên đến một vạn loại một vạn loại đ ư ợ c liệu tùy ý phối độc dược cho đối phương ăn được giang cung tuấn không có bất kỳ do dự nào đường sở vi hơi lo lắng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của giang cung tuấn nhỏ giọng nhắc nhở nói cẩn thận có bẫy giang cung tuấn hơi dừng tay trước sức mạnh thực lực tuyệt đối mọi âm mưu thủ đoạn đều vô í c h h à n kim thần tiếp tục nói lần này chế độc thường kéo dài đến một giờ hơn nữa không để cho đối phương quan sát thời gian độc dược trực tiếp cho trợ thủ ăn giang c u n g tuấn sớm n u i nói tôi chính là trợ thủ của đường sở vị tôi không có tư cách kêu trợ thủ anh b a y người nhìn đường sở vị cười hỏi thân y sở vị lần này vẫn là tôi ra tay cô uống thuốc như thế nào một tiếng thân y sở vi đem đường sở vi chọc cười rồi cô đang muốn mở miệng khai hiểu đình lại đứng d ậ y ánh mắt trông mong nhìn giang c u n g tuấn trên mặt mang theo một ý khẩn cầu hỏi tôi tôi có thể làm trợ thủ cho anh chứ tôi tới thay thế anh ăn được, được. nghe vậy giang công tuấn nhìn cô một cái nhà nhật nói cô cần phải nghĩ kỹ đây cũng không phải là đùa giỡn một khi không cẩn thận sẽ không còn mạng trên mặt khai hiệu đình mang theo vẻ kiên định nói tôi tin tưởng anh trên mặt đường sở vi mang theo sự bất mãn nói người dẫn chương trình cô đây là đang tranh đoạt với tôi sao tôi không đồng ý khai hiệu đình cười m ỉ m nói sở vị cô là thân ý ỉa giang cung tuấn chỉ là trợ thủ của cô cô ở một bên nhìn chỉ cho anh ấy một chút là được u n g thuốc độc việc nhỏ như vậy giao cho tôi là được trước mắt người đàn ông anh tuấn này chính là hát long đây là chuyện đã không thể thay đổi được tuy rằng lời đồn hắc long đã chết còn tin tức từ tướng quân nam cương truyền tới nhưng cũng không có ai nhìn thấy thi thể của hắc long khai hiệu đình tuy rằng là một minh tinh nhưng cô cũng sùng bái anh hùng sùng bái chiến thân bảo vệ nước đoan hùng để có thể cùng giang cung tuấn tiếp xúc gần ui cô liều chết đứng dậy khai hiệu đình đã nói như vậy đường sở vi cũng không muốn cùng cô ấy tranh đoạt chỉ là nhẹ giọng hừ lạnh một tiếng hắc long được không trên khuôn mặt tiểu d i ễ m của khai hiệu đình mang theo một ý khẩn cầu giang cung tuấn liếc mắt nhìn đường sở vị thấy cô không nói gì lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu được chỉ có điều lúc chờ giải độc có khả năng sẽ dùng tới kim trâm mà mặc quần áo như này sẽ gây trở ngại cho tôi châm cứu cô vẫn nên đổi bộ quần áo khác che ba chỗ là được được khai hiệu đình không có bất kỳ do dự nào nhìn thấy cảnh như vậy tất cả đàn ông trước tv đều hưng p h ấ n khai hiệu đình hiện đang là sao nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất đại lan ngày nay có thể khiến bao người hâm mộ phải rời mắt hiện trường càng nhốn náo trong lúc khai hiệu đình đi thay quần áo bách thảo đường cũng đang chuẩn bị dược liệu cần thiết của cuộc tỉ thí lần này một vạn nhiều loại dược liệu quá nhiều hơn nữa còn yêu cầu chuẩn bị cái tủ đặt các loại dược liệu trong đó dược liệu còn chưa chuẩn bị xong khai h i ể u đình đã thay quần áo xong lại đi lên sân khấu cô ấy mặc một chiếc áo lót màu trắng chiếc quần đùi màu trắng ngoại trừ ba điểm toàn bộ cơ thể cô ấy lộ ra ngoài cô ấy cao khoảng hơn một m tám mái tóc đen dài được đuối lên để lộ vầng trán cao trắng nón da thịt cô ấy rất đẹp trắng trẻo hưng hảo dáng người rất chuẩn trước thẳng sau cong tạo thành hình chữ s hai chân thon dài thẳng tắp đứng ở trên sân khấu gây ra một tác động mãnh liệt đánh sâu vào thị giác và nữ thần của tôi nữ thần lại có thể mặc như vậy còn gợi cảm quá xinh đẹp yêu rồi yêu rồi tôi yêu nữ minh t ì n h gan dạ này rồi âm thanh sôi s ụ p lại vang lên khai hiệu đình cầm mịt r ộ phồn khuôn mặt thường đỏ nói thật lòng tôi chưa từng mặc lộ như vậy cho dù là thời gian trước lúc quay phim cũng chỉ lộ ra bờ lưng chỉ có điều vì tôn vong của trung ý vì nền văn minh truyền thừa mấy nghìn năm q u o a n hùng tôi không thể chối tử xin các bạn khán giả ngồi trước tv đừng mắng tôi đừng mắng tôi không biết liêm sỉ khai hiệu đình nói mang tới tiếng cười lớn đường sở vi cũng không nhịn được liếp mắt nhìn khai hiệu đình g i á n g người quả thật không tồi khuôn mặt cũng rất thanh tú trong lòng cô không khỏi lấy chính mình so sánh với khai hiệu đình mà vẻ mặt của hàn kim thần lại t r ầ m thấp hồng tứ đứng ở một bên nhỏ giọng nói tình huống có chút không đúng lắm đều đang lan truyền tên tiểu tử này chính là hắc long vẻ mặt hàn kim thần nặng nề sao có thể hắc long thật sự không phải là bị đưa vào cục cảnh sát sao hiện tại còn đang bị thẩm vấn ở cảnh sát cục cậu ta sao có thể là hắc long điều này tôi cũng nghĩ hoặc lẽ nào có hai hắc long hồng tứ thật sự không biết đây là chuyện gì đến cả lời nói có hai hắc long hoang đường như vậy đều nói ra h à n g kim thần hít sâu một hơi nói nếu trận tỉ thí trước cậu ta thật sự không gian lận nếu cậu a thật sự là hát long khả năng tôi thất bại là rất lớn điều này đối với kế hoạch tiếp theo của chúng ta rất bất lợi nếu như ông chủ trách tội xuống tôi ông chịu không nổi ông chủ đang ở dưới nhìn đó hồng tứ liếc mắt nhìn xuống phía dưới nhìn thấy ông chủ nhưng ông chủ vẫn luôn không nói cũng không tỏ thái độ hắn cũng không biết hiện tại ông chủ suy nghĩ cái gì tôi lại gọi điện thoại lần nữa đến cục cảnh sát xác định một chút nói xong hắn liền quay người đi rơi khỏi sân khấu đi tới hậu trường lấy điện thoại ra gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát đội trưởng vương giang c u n g tuấn còn ở cục cảnh sát không còn ở chứ mới vừa thẩm vấn xong nhưng tên tiểu tử này đều không chịu khai báo điều gì nói mình là bị hãng hại chỉ có điều điều này đã không còn quan trọng với chứng cứ hiện tại chúng ta nắm giữ trong tay cũng đủ khiến cậu ta bị phạt nghe được lời này hồng tứ thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn lại trở nên nghỉ hoặc hai người đều tên giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn này kỹ năng y học cũng đáng sợ như vậy này rốt cuộc ai mới là hát long hắn ta mơ hồ xem ảnh một xem ảnh hai đến cả thần y phương đều thất bại người tên giang cung tuấn này liệu người đàn ông bị nghỉ là hát long thật sự có thể chiến thắng người đến từ cao ly chủ tịch hiệp hội y học hàn quốc nước cao ly hàn kim thần sao khán giả toàn hội trường đều trở nên mong chờ mong chờ trận đấu này lấy tính mạng để đặt cửa quyết đấu dược liệu từ một loại tăng lên tới một vạn loại thời gian nghiên cứu chế tạo độc dược này tuyệt đối là trí mạng làm không tốt thật sự sẽ mất mạng người chương ba trăm độc này không giải được một cuộc đấu tranh đỉnh cao kỹ năng y học cuối cùng cùng sắp bắt đầu rồi đây là cuộc chiến tranh giành quyền thừa kệ các nền văn minh nếu như giang cung tuấn thua như vậy liền phải thừa nhận trung ý có nguồn gốc từ y học hàn quốc và hàn kim thần có thể nhân cơ hội này để cao y học hàn quốc trận tỷ thí này chỉ có thể thắng không thể thất bại người dẫn chương trình mao kiên hỏi chuẩn bị xong chưa Ừm,、um, chuẩn bị xong rồi giang cung tuấn và hàn kim thần đồng thời gật đầu ba hai một bắt đầu tính giờ bắt đầu tính giờ hàn kim thần nhanh chóng hành động bắt đầu tìm kiếm dược liệu mình cần thiết và hồng tứ đi theo bên người hàn ta hai người vừa tìm kiếm dược liệu vừa nhỏ giọng nói chuyện thảo luận lần này trùng loại dược liệu rất nhiều có hơn một vạn loại hơn một vạn loại dược liệu phối hợp như vậy có thể điều chế ra quá nhiều độc dược bọn họ muốn chế tạo ra một loại kịch độc một loại khó có thể tìm được thuốc giải khó có thể bài độc kịch độc và giang cung tuấn cũng ở trước tủ dược liệu tùy ý đi lại thời gian một giờ rất dài anh có thể chậm rãi từ từ rất nhanh anh liền đem hơn một vạn loại dược liệu này đều nhìn một lần sau khi biết được những dược liệu đó trong lòng anh cũng đã có mẫu bắt đầu lấy thuốc lấy thuốc say thuốc chậm rãi tiến hành phối thuốc thời gian một giờ trôi qua rất nhanh đã đến giờ hai vị xin dừng lại giọng nói của mao kiên văn vọng anh ta vừa nói người xem toàn hội trường hồi hộp nín thở đã đến giờ chế tạo ra độc dược rồi sao giang cung tuấn và hàn kim thần đều ngừng lại mao kiên lần nữa lại nói mời hai vị chế tác thuốc giải hàn kim thần đứng ra nói xin lỗi lần này tôi chế thuốc độc không có thuốc giải tôi không chế tác ra thuốc giải hơn nữa lần này tôi phối ra loại thuốc kịch độc ăn vào một phút độc t ố liên sẽ khuếch tán toàn thân trong ba phút liên sẽ mất mạng cả hội trường há hấp ổn điều này quá độc ác vậy tỉ thí cái gì chứ đây là lấy mạng của người khác và hàng kim thần tiếp tục nói đây là tỉ thí không phải lấy mạng tôi cũng không muốn các người sau khi ăn thuốc độc vào bị chết nếu như các người đồng ý nhận thua thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học hàn quốc vậy tỉ thí này đến đây là kết thúc mục đích của y học hàn quốc là cứu người không phải hại người nói xong hắn còn liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái khai hiệu đình nghe độc d ư ợ c không có thuốc giải hơn nữa sau khi ăn vào trong một phút l i ề n sẽ phát độc toàn thân ba phút liền sẽ chết cô cũng sợ khuôn mặt xinh đẹp tái nhật tuy rằng cô yêu nước nhưng cô càng yêu tính mạng mình hơn không sao giang cung tuấn hơi dừng tay nói không cần ông chế thuốc giải độc tôi đều có cách giải độc nói xong anh liền đi chế tạo thuốc giải độc rất nhanh liền phối ra thuốc giải anh giang đường sở vi cũng sợ nhẹ nhàng lôi kéo giang cung tuấn nhỏ giọng nhắc nhở nói đừng đừng thi đầu nữa nộn nhở xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn việc này sẽ rất lớn giờ phút này đến cả người dẫn chương trình cũng trầm mặc đối mặt với hàn kim thần đến từ cao ly anh a rất muốn giang cung tuấn có thể đánh bại hắn ta nhưng chuyện tiếp theo liên quan đến mạng người anh ta không dám mở miệng hàn kim thần nhìn giang cung tuấn chế tạo ra thuốc giải s o n g nhàn nhạt nói tiểu tử cậu cần phải nghĩ kỹ nếu như xảy ra chuyện tôi cũng không chịu trách nhiệm giang cung tuấn đứng ở một bên nhìn khai h i ể u đình hỏi cô khai xin hỏi cô còn tiếp tục chứ nếu cô không tiếp tục vậy tôi đành phải thay đổi người anh anh chắc c h ắ n không khai h i ể u đình có chút khiếp sơn hàn kim thần là người như nào cô ta hiểu rõ thủ đoạn của hàn kim thần cô ta cũng biết hắn ta nói độc dược không có thuốc giải đó chính là không có thuốc giải giang cung tuấn thề son sắt nói tôi có thể lấy sinh mạng của con người nói dẫn sao cô yên tâm tuyệt đối sẽ không sao tôi bảo đảm tính mạng của cô an toàn nói như thế nhưng khai hiểu đ ỉ n h vẫn không yên tâm này trên mặt cô mang theo vẻ do dự đây không phải trò đùa mà là lấy sinh mạng của mình làm tiền đặt cược lấy sinh mệnh đi tin tưởng một người không liên quan dưới sân khấu không ít nhân vật lớn đều đang nhìn giờ phút này bọn họ đều trầm mặc ai cũng không đứng ra tỏ thái độ ngay cả phương vĩnh cánh cũng không m ở miệng ông nội có phải sẽ xảy ra chuyện không trên mặt phương thanh tâm mang theo sự lo lắng kỹ năng y học của hàn kim thần ở trên ông nội hắn ta chế tạo ra độc dược nói là không có cách giải vậy nhất định là không có cách giải s á t mặt phương vĩnh cánh nghiêm trọng khẽ lắc đầu nói không biết phương thanh tâm đề nghị nói nếu không dừng lại xảy ra mạng người việc này sẽ lớn chuyện rốt cuộc cả nước thậm chí người dân toàn thế giới đều đang xem hiện trường phát sóng trực tiếp phương vĩnh cánh cũng muốn kêu dừng lại nhưng ông ta không dám nếu như kêu dừng lại điều này có nghĩa là đã nhận thua nếu đã thừa nhận trung y có nguồn gốc từ y học hàn quốc như vậy ông ta sẽ là tội nhân sẽ bị người trong thiên hạ đụt mạng trên sân khấu khai hiệu đỉnh do dự giang cung tấn u cũng bất đắc dĩ nhìn đường sở vi hỏi sở vi cô tới uống thuốc đi hả đường sở vi cũng ngây ngẩn cả người này tôi cô cũng sợ chết tuy rằng cô tin tưởng giang cung tấn u tin tưởng hắc long nhưng hàn kim thần đã nói trong một phút độc t ố liền sẽ k h u y ế t tán toàn thân ba phút liền sẽ chết hắc long lại lợi hại có thể trong ba phút tìm ra loại thuốc giải từ hàng vạn loại dược liệu hơn nữa chính hàn kim thần cũng nói đây là độc không có c á c h giải thấy đường sở vi cũng sợ giang cung tấn u cũng bất đắc dĩ sao không ai tin tưởng anh chứ một chút độc Có là vấn đề gì anh anh thật sự là Long sao? Khai Long thật Hắc Hiểu sự là đi ì n h l ạ lần nữa do hỏi. Cô trước a ta muốn một Nếu cuộc Tuy án. như đánh lần. có được đáp án. Nếu thật sự là, như vậy cô đáp thật vậy sự sẽ là, ằ n mạng, n g thua mất h cuộc, sẽ n cũng sẽ lưu danh muôn、đời. Giang Cung Tuấn không nói lời nào. Cô gái nhỏ này, sao lại hỏi cái vấn đề này?、Lẽ、nào muốn anh lộ mặt trên toàn g gái g cô Cô cái ta mặt thế sao sẽ Lẽ lưu lời lại lộ hỏi đời. đề i i thừa nhận anh là h là ắ Long sao? Anh đi trước mặt khai hiệu đình ở bên thai cô ta nhẹ nhàng nói một câu đúng vậy anh ấy và khai hiệu đình nói gì đó sao lại không dám nói ở trước mặt mọi người không ít người đưa ra nghi ngờ sau khi khai hiệu đình nghe được giang c u n g tuấn khẳng định cô suy nghĩ vài giây sau đó căn c h ẳ n g rằng vẻ mặt tâm u bất định hình như là đang quyết định một việc trọng đại gì đó ước chừng một phút sau cô ta gật đầu một cái chuyện quân sự tôi tôi đồng ý tôi quyết định tiếp tục làm trợ thủ của giang c u n g tuấn hơn nữa ở trước mặt người trong thiên hạ đồng ý nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có bất kỳ quan hệ gì với giang c u n g tuấn không có bất kỳ quan hệ gì với ban tổ chức bách thảo đường của đại hội y học cổ truyền lần này không có bất kỳ quan hệ gì với hàn kim thần nói xong cô ta nhìn giang cung tuấn nếu tôi chết rồi xin h ã y đem tôi đi hỏa táng đem cho cốt của tôi giải tại nam cương giang cung tuấn hơi mỉm cười yên tâm tôi nói rồi cô sẽ không sao là cô sẽ không sao tự tìm đường chết hàn kim thần khinh thường mỉm cười nếu chính cô tự tìm cái chết vậy đừng trách tôi mao kiên hít sâu m ộ t hơi nói nếu như vậy vậy chuẩn bị bắt đầu đi chờ đã tôi còn cần chuẩn bị một ít đồ vật giang cung tuấn mở miệng nói thực lực của hàn kim thần anh biết lần này hắn ta chế tạo ra thuốc độc khẳng định rất đáng sợ anh cần phải chuẩn bị công cụ nếu không sẽ đến không kịp mao kiên hỏi anh giang anh cần phải chuẩn bị cái gì giang cung tuấn nói chuẩn bị săn cho tôi ngân châm còn nữa chuẩn bị cồn bật lửa tủ lạnh trước tiên giúp tôi đem một ít ngân châm đóng băng lại còn chuẩn bị cho tôi một ít ca nhỏ kích cỡ lớn nhỏ đều chuẩn bị một ít giang cung tuấn nói yêu cầu đồ vật của mình phía dưới sân khấu phương vĩnh cánh l i ế c nhìn phương thanh tâm bên cạnh nói lập tức đi chuẩn bị vâng phương thanh tâm đứng lên nhanh chóng đi ra hậu trường chuẩn bị những đồ vật giang cung tuấn yêu cầu chương ba trăm linh một tuyển học thất truyền lại xuất hiện đồ giang cung tuấn muốn thường được sử dụng trong y học cổ truyền rất nhanh đã được chuẩn bị trong mười mấy phút tất cả đồ giang cung tuấn đều đã chuẩn bị xong lúc này các nhân viên lấy thuốc độc do hai bên cấp phát và đưa cho nhau giang cung tuấn cầm lấy đây là một bình xứ trắng trong suốt bên trong có chứa một ít bột màu trắng anh mở nắp bình đổ ra một ít rồi đưa lên trước mũi người hàn kim thần thấy hành động của giang cung tuấn không khỏi cười chàng trai theo như thỏa thuận trước lân này không có thời gian nghiên cứu nhưng độc của tôi không có cách giải vì để cậu thua tâm phục khẩu phục tôi cho cậu một chút thời gian để cậu đi nghiên cứu nói xong anh ta liền mở thuốc giang cung tuấn được phát cũng không nhìn trực tiếp đưa cho hồng tứ hồng tứ là thần y y anh ta đã tiếp xúc với thuốc hơn m ư ờ i mấy năm những năm nay anh ta vẫn luôn nghiên cứu các vị thuốc có thể điều chế ra các loại thuốc tính kháng thuốc của anh ta rất mạnh thuốc độc bình thường hoàn toàn không thể độc được anh ta anh ta không phân vân trực tiếp uống giang cung tuấn nhìn xong cũng chỉ nhàn nhạt cười mặc dù độc do anh tạo ra nhưng độc tính không mạnh lắm không đến nỗi độc đến chết người cũng không gây ra bất tổn hại nghiêm trọng gì cho cơ thể nhưng rất khó để giải độc muốn điều chế ra thuốc giải độc đây là điều không thể hơn nữa một khi anh ta uống thuốc độc vào trong chốc lát nó sẽ lan ra toàn cơ thể xâm nhập vào toàn bộ máu trong cơ thể hòa cùng với máu sau đó xâm nhập vào các cơ quan nội tạng dùng kim châm bạc điểm huyệt và các cách khác cũng không thể đào thải được chất độc ra ngoài trừ phi đổi máu sau khi hồng tứ uống thuốc độc trong chốc lát liền cảm thấy váng đầu hoa mắt lúc này anh ta mọi thứ nhìn thấy đều trồng lên nhau hình như ở phía trước có tận mấy hàn kim thần còn bay lơ lửng lên xuống hàn anh hàn tôi nhìn thấy hảo giác ông tứ nói ngồi xuống đừng cử động hàn kim thần nhắc nhở lập tức bắt mạch nhưng mà giang cung tuấn lại to mày bởi vì anh ngửi một lúc lâu cũng không ngửi thấy mùi của bột vì vậy không có cách phân biệt được rốt cuộc là nó được điều chế như thế nào nếu đã không tìm được thuốc giải độc vậy chỉ đành dùng cách khác để giải độc anh quay người nhìn thấy khai hiệu đình đứng phía sau lúc này sắc mặt khai h i ể u đình tái nhận cả người run dậy không kiểm soát được chuẩn bị xong chưa giang cung tuấn nhìn cô ta tôi quan h i ể u đình mở miệng nói nhưng giang lại run cầm cập mặc dù cô ta tin tưởng giang cung tuấn nhưng nói cho cùng đây là loại thuốc kịch độc dưới sự đe dọa của cái chết cô ta cảm thấy sợ hãi giang cung tuấn vươn tay kéo lấy cô ta nắm chặt cổ tay trắng nón của cô ta t h ề thốt nói yên tâm đi không sao đâu khai h i ể u đình chỉ cảm thấy mình đang bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lấy nghe thấy lời nói dứt khoát của giang trần nỗi sợ hai trong lòng cô a trong phút chốc tàn biến kiên định gật đầu ừ n tôi chuẩn bị xong rồi dưới sự ghi hình của vô số máy quay giang cung tuấn cầm lấy cốc nước chuẩn bị săn trên bàn đổ bột trắng trong tay vào nước thuốc độc vừa được đổ vào lập tức xảy ra thay đổi nước uống trong suốt lập tức trở nên đen kịt đây nhìn thấy cảnh này ngay cả phóng viên đang bấm máy cũng thay đổi sắc mặt những người dưới sân khấu bị dọa sợ đứng lên sắc mặt khai h i ể u đình trong phút chốc trở nên tái nhợt cậu giang hay là thôi đi nhận thua đi đường sở vi cũng lo lắng đứng dậy nhắc nhở giang trần hơi dừng tay cầm cốc nước đã chở màu đen lên đưa cho khai hiệu đình khai hiệu đình nhận lấy cốc nước nhưng tay cô ta lại không ngừng run r u dày cầm cốc nước rất lâu cũng không uống vẻ mặt hàn kim thần đối diện cũng nghiêm túc thuốc độc do giang cung tuấn chế ra độc tính không quá mạnh trong thời gian ngăn sẽ không gây tử vong chỉ khiến người ta t r ò n váng thậm chí gây ảo giác đây là loại độc gì mà anh không có cách nào phân biệt được anh chỉ có thể dùng kim bạc để giải độc uống đi giang cung tuấn nhìn thấy khai hiệu đình do dự không quyết định khai hiệu đình hít một hơi thật sâu lập tức cầm lấy cốc uống nước đen uống một hơi hết sạch loại nước màu đen này rất đắng vừa mới uống vào khai hiệu đình liền có cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt cảm giác trong cổ họng như có một quả cầu lửa lan ra toàn cơ thể chỉ trong chốc lát làn da trắng non của cô ta đỏ ừng lên Am. cốc nước trong tay cô ta rơi xuống đất cả người khai hiệu đình ngã xuống vươn tay che cổ họng lan lộn trên mặt đất nóng quá tôi nóng quá khó chịu quá khó chịu chết mất giang cung tuấn nhanh chóng ngồi xuống kéo cổ tay của khai hiệu đình bắt mạch cho cô à ngay sau đó nhìn khuôn mặt cô ta mở mí mắt của cô ta cả quá trình chưa đến ba giây dịu cô ta dậy đừng để cô ta cử động loạn、sạn. Giang Cung Tuấn ra lệ. Trong viên ra Tuấn nữ nhân chốc lát lệ. đây i khai hiểu Giang kim cái kim tiếp đến, đỉnh đang đứng Cung Tuấn đứng dậy, cầm lấy kim bạc trên bàn. Một cái lắc tay, kim bạc trong dịu dậy. dậy, chịu khó tay, tay bay ra. cầm bạc lắc bạc trực c lấy Một Một cây, hai cây, mười cây, cây. tất r o n gian g thời m y giây đầy Đây. ngắn ngủi, cả người đồng khai hiểu đồng cắm kim cắm cả bạc. ấ t cả các bác sĩ y học cổ truyền d ư ớ i khán đài đều sững s ở đứng lên họ làm trong ngành đã mấy chục năm rồi rất quen thuộc với châm cứu đã xem qua rất nhiều phương pháp châm cứu, cứu như vậy cách xa một hai mét kim châm bay ra ngoài như thế nhưng nó lại cắm sâu vào huyệt đạo trên cơ thể của khai hiệu đình giang cung tuấn vừa ra tay trong giây lát gây chấn động cho các bác sĩ y học cổ truyền đã hành nghề nhiều năm một số người thậm chí không k ì m được bước lên sân khấu định xem cận cảnh ngay cả phương vĩnh cánh và phương thanh tâm cũng như vậy không nhịn được bước lên sân khấu giang cung tuấn đã sử dụng cây kim bạc để chặn các kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể của khai hiệu đình để ngăn chất độc phát tán đồng thời anh dùng kim bạc để làm tê cơ thể khai hiệu đồng và giảm đau cho cô ta lúc này cảm giác đau đớn trên người của khai hiệu đình đã giảm đi rất nhiều nhưng chán cô ta đã lấm tấm những mồ hôi đen những hạt mồ hôi đen này chảy dọc trên má cô ta trượt xuống cổ rồi từ từ chảy xuống nhìn thấy điều này giang t r ầ n nhũ mày đúng là loại độc đáng sợ giang cung tuấn cũng bị sốc bởi chất độc của hàn kim thần trong một phút lan ra toàn cơ thể ba phút có thể giết chết một người đây tuyệt đối không phải chuyện đùa cảm thấy thế nào giang cung tuấn nhìn khai hiệu đình tốt tốt hơn nhiều rồi khai hiệu đình vô lực nói ừ m g giang cung tuấn gật đầu nói yên tâm đi tôi đã dùng kim bạc chặn máu độc trong kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể cô rồi hiện tại máu của cô c h ả y rất chậm chắc có thể trụ được mười phút trong mười phút này tôi nhất định sẽ loại bỏ tất cả chất độc trong cơ thể cô ra ngoài ừ m khai h i ể u đồng gật đầu bây giờ cô ta chỉ có thể tin tưởng giang c u n g tuấn giang trần lại cầm một nắm kim mặt lên một bình rượu cầm bật lửa đưa cho nhân viên trúng quanh tôi đến đây một âm thanh truyền đến phương thanh tâm bước đến cô ta bước đến nói người này kinh nghiệm không đủ tôi giúp anh một tay ngay vậy mấy nhân viên cầm rượu bật lửa và một số công cụ khác cho phương thanh tâm giang công tuấn đi vòng ra sau khai hiệu đình nhìn thấy dây áo lót của cô ta anh hơi nhăn mày hai dây áo lót này sẽ gây cản trở cho lần châm cứu tiếp theo của cô ta sở vi anh cất tiếng gọi t h ư ờ n g đường sở vi nhanh chóng chạy đến giang cung tuấn có chút xấu hổ nói em em hởi áo lót của cô ta ra một chút sau đó giữ áo lót của cô ta ở đằng trước đừng để nó rơi xuống bây giờ tôi phải châm cứu ở đằng sau lưng cho cô ta đường sở vi hơi sửng sốt sau đó gật đầu được cô nhanh chóng cởi dây áo lót của khai h i ể u đ ị n h để cô ta đứng trước mặt mình đồng thời đưa tay đ ư áo lót của cô ta nếu không áo lót sẽ bị tuẩn ra t ấ giang công ủ a Khai tuấn cầm lộ ra r t ư lấy kim bạc trong tay nhanh chóng ra tay rất nhanh sau đó sau lưng của khai hiệu đồng tắm đầy kim trâm rượu bật lửa phương thanh tâm nhanh chóng đưa đến giang c u n g tuấn nhận lấy đồng thời ra lệnh để tủ lạnh lấy kim bạc đông lạnh cho tôi phương thanh tâm nhanh chóng đi lấy sau đó giang c u n g tuấn mở chai rượu ra đổ một ít ra tay sau đó về rượu t hòa diễm ế trâm phương lĩnh cánh kêu lên hòa diễm trâm được ghi lại trong sách cổ tuyệt học thất truyền không không ngờ lao giả tôi khi sông có thể nhìn thấy hoa diễm trâm được ghi trong sách cổ mấy giây sau lửa trên kim c h â m gần tàn hơn nữa kim bạc cũng chuyển thành màu đen một ít máu đen chạy ra theo kim bạc giang cung tuấn nhanh chóng rút ra ném vào thùng i á c vào lúc này phương thanh tâm bước đến đưa kim châm bạc đông, đông lạnh cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cầm lấy kim bạc bắt đầu châm xuống rất nhanh sau lưng của khai hiệu đồng lại cắm đẩy kim bạc lúc này kỳ tích lại xuất hiện một số băng trên những kim bạc đông cứng này bắt đầu tan ra nhanh chóng chìm vào lưng của khai hiệu đ ỉ n h băng phách trâm phương vĩnh cánh một lần nữa kinh ngạc các bác sĩ y học cổ truyền khác cũng kinh ngạc kêu lên vậy mà lại là băng phách trâm dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc giang công tuấn lại dùng châm cứu và sử dụng rượu kỳ tích lại lần nữa xuất hiện l ư n g khai hiệu đình được cắm rất nhiều kim bạc một số trong những chiếc kim bạc này được bao phủ bởi băng một số đang bùng cháy mà thứ tự sắp xếp của các kim c h â m rất thần kỳ hỏa diễm c h â m kết hợp với nhau tạo thành chữ hỏa băng phách c h â m kết hợp với nhau tạo thành chữ băng hai chữ hỏa băng đan chéo nhau trong hỏa có băng trong băng có hỏa n ị c h thiên âm dương c h â m rất nhiều bác sĩ y học cổ chuyển đứng xung quanh đều hít một hơi lạnh quá thần kỳ rồi hỏa diễm c h â m và băng phách c h â m trong truyền thuyết một hỏa một băng một âm mở dương kết hợp lại với nhau chính là n ị c h thiêm m dương trâm đồn rằng n ị c h thiên âm dương trâm có thể khiến người chết sống lại khi sống có thể nhìn thấy tuyệt học như này thật là đáng giá chương ba trăm linh hai quỳ xuống tập thể giang cung tuấn đã gây sốc cho tất cả các học viên y học cổ truyền khi sử dụng những kiến thức đã thất truyền như người ngoài thì thấy náo nhiệt còn người trong trong nghề thì theo dòi ở ngưỡng cửa trong mắt người khác chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng lộng lẫy đặc biệt là mỗi khi kim và lửa được kết hợp với nhau thì nhìn quà giống như tạo thành chữ hỏa còn khi kim và băng kết hợp thì giống như đang tạo thành một chữ băng hai từ cứ đan xem nhau tôi ở trong bạn và bạn ở trong tôi rất lộng lẫy thật tuyệt vời trông cũng rất rung động cảnh tượng này kéo dài hơn m ộ ư ơ i giây sau m ộ ư ơ i giây hỏa kim bị một ít máu đen dập tắt băng trên băng kim cũng biến thành màu đen giang cung tuấn nhanh chóng rút kim châm anh đã trục xuất một phần chất độc trong cơ thể của khai hiệu đ ỉ n h thông qua kim lịch thiên tam dương nhưng độc tố trong người cô ta vẫn chưa được đào thải hết anh bắt đầu rút cây kim bạc khác ra khỏi cơ thể của khai hiệu đ ỉ n h sau khi rút nó ra anh nói với đường sở vi mặc lại rút cô ấy đường sở vi lúc này cẩn thận giúp khai hiệu đ ỉ n h cài n ú t quần áo giang cung tuấn ra lệnh nằm xuống khai hiệu đình được đường sở vi đỡ nằm trên giường bệnh đã được chuẩn bị sẵn giang cung tuấn cầm lấy bình rác hơi trên bàn rồi châm một chút rượu sau đó lấy bật lửa ra đốt rồi nhanh chóng đặt trên bụng của khai hiệu đình điều kỳ diệu đã xảy ra một lần nữa một cái rác hơi nhanh chóng bơi trên bụng dưới của khai hiệu đình giống như một con rắn cái này là truy phong tới sao phương v ĩ n h cánh trận tròn mắt các bác sĩ y học cổ truyền khác cùng nhìn không chấp mắt vào từng động tác của giang cung tuấn và muốn học hỏi một số kỹ năng đã thất truyền từ đó giang cung tuấn chăm chú quan sát cái bình rác hơi đi vòng quanh bụng dưới của khai hiệu đình sau một vài giây thì bình giác hơi dừng lại anh kéo nó ra một cách nhanh chóng trong bình v ó n đã có rất nhiều máu đ ộ n g sau khi giang cung tuấn đặt nó sang một bên thì anh rỗi tay r ô i ấn lên vài khai hiệu đ ỉ n h đầu ngón tay lướt nhanh qua da thịt cô ta cho đến khi chạm tới lòng bàn tay trong nháy mắt lòng bàn tay cô ta đã chuyển sang màu đen giang cung tuấn lấy ngân châm ra rồi châm vào da thịt ở lòng bàn tay cô ta cho máu đen nhanh chóng chảy ra kỹ thuật tìm long mạch sao vị bác sĩ y học cổ truyền già có mặt lại bị sốc thật tuyệt vời một loạt phương pháp này đều là kiến thức đã bị thất truyền sao lúc này giang c u n g tuấn mới nhận ra sắc m ạ của khai hiệu đình có chút không đúng anh nhìn chằm chằm vài giây r ồ i nhũ mày phương vĩnh cánh ở bên cạnh nhắc nhở độc tố đã lan lên não nên cần phải giải độc tố càng sớm càng tốt một khi độc tố xâm nhập vào não vậy thì coi như xong rồi không cần phương vĩnh cánh nhắc nhở thì giang c u n g tuấn cũng biết giang c u n g tuấn vươn tay ra và áp lòng bàn tay vào bụng dưới chân nhẫn của khai hiếu đình r ồ i nhẹ nhàng dùng sức đẹ lên khai hiệu đình hơi ngẩng đầu lên giang c u n g tuấn nhân cơ hội này nhanh chóng bấm huyện bắt đầu từ thiên linh cái trên đầu rồi thẳng đến bụng dưới trong nháy mắt đầu cô ta dương lên rồi nằm xuống và chỉ cần hai đến ba giây thì giang c u n g tuấn đã bấm hơn mười mấy huyệt đạo anh ra tay chuẩn xác khiến cho các bác sĩ có mặt ở đây đều hoa mắt sau khi bấm qua một loạt huyệt đạo thì độc tố ở thân trên của khai hiệu đình lại một lần nữa bị giang c u n g tuấn ép xuống thân dưới anh v ư ơ n hai tay nắm lấy chân khai hiệu đình từ trên xuống dưới đùi cô ta rất trắng nên có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng máu độc màu đen trong mạch máu nhanh chóng bị giang công tuấn ép tới lòng bàn chân giang công tuấn lấy ra một cái bình g á c hơi nhỏ và đặt nó ở giữa lòng bàn chân của khai hiệ bình giác hơi di chuyển nhanh chóng ở lòng bàn chân cô ta và nhanh chóng hút sọc máu đen đang tụ ở giữa lòng bàn chân cô ta chân trái xong thì đổi sang chân phải động tác của giang cung tuấn rất khéo léo và rất nhanh ở đây không ít người l á o luyện trong y học cổ truyền và đã làm việc mấy chục năm cũng không nhìn rõ động tác của anh và cũng không biết anh hoàn thành như thế nào sau một loạt các phương pháp thì chất độc trong cơ thể của khai h i ể u đình đã hết tuy nhiên có thể vẫn còn nhiều trong cơ thể hàn kim thần ở đối diện lo lắng đến đổ đầy mồ hôi anh ta đã dùng mọi cách những cũng không thể đào thải được chất độc trong người của hầng tứ ngân châm và thủ thuật bấm huyệt của anh ta lúc này dường như đã mất đi tác dụng bây giờ ba phút đã trôi qua anh ta ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thì thấy có hơn một trăm người đang đứng ở đó những người này đã chặn tâm mắt của anh ta nên anh ta không biết bây giờ khai hiệu đình đang trong tình huống gì sau khi giang cung tuấn hoàn thành một loạt các hoạt động anh nhìn khai hiệu đình nằm trên giường bệnh tạm thời rồi hỏi bây giờ cảm thấy thế nào nói như thế nào khai hiệu đình nằm trên giường bây giờ có cảm giác như thế nào cô ta cũng không nói được suy nghĩ vài giây rồi cô ta mới mở miệng nói hơi choáng cơ thể thì có lúc nóng lúc lạnh nhưng nó rất thoải mái giang cung tuấn lại hỏi cô có thể đứng lên được không có thể cô ta xoay người muốn đứng dậy thì đường sở v ị đi tới kịp thời đỡ cô ta đứng xong rồi giang cung tuấn ra lệnh nói ừ khai hiểu đồng đất đầu giang cung tuấn nhìn lướt qua trên bàn rồi cầm lấy một nắm ngân t r ầ m anh cầm trong tay cân nhắc một chút rồi vứt đi hai cây tất cả đều tản ra một chút theo lời của giang cung tuấn các bác sĩ quan sát xung quanh đều hơi lùi lại nhìn thấy điều này h à n kim thần ở bên kia cũng bớt tới anh ta không tìm được thuốc giả độc trong cơ thể của hầng tứ càng không có cách nào để thải nó ra bây giờ anh ta muốn tới xem thử tên nhóc giang cung tuấn này rốt cuộc là đã làm gì mọi người nhường cho anh một khu vực c h ố n g trải sở vi em cũng lui về phía sau đi được đường sở vi người đang đỡ khai hiệu đ ỉ n h cũng buông cô ta ra và hơi lùi về phía sau hàng trăm bác sĩ vây quanh thành một vòng tròn và chỉ có khai hiệu đ ỉ n h đứng ở giữa tay trái giang cung thần cầm ngân châm vào một cây ngân châm trượt xuống tay phải ấn đường giang cung tuấn nói xong đồng thời tay cũng run lên ngân châm trong tay bay ra ngoài và chuẩn xác châm vào ấn đường của khai hiệu đình Kim châm 2mm không vào ra đúng kém. tám lần nữa n mươi mốt kim lịch thiên sao nhìn thấy cảnh này hàng kim thần kêu lên và trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi anh anh là hát long cái gì đây là tám mươi mốt kim lịch thiên sao hàng kim thần thốt lên làm cho hiện trường thêm sôi sục đúng vậy ông nội đó chính là tám mươi một kim lịch thiên vừa mới châm vào tám mươi một h u y ệ t đạo trong cơ thể của khai hiệu đồng phương thanh tâm nói lúc giang c u n g tuấn lấy ra thì cô ta đã đếm điều kỳ diệu đã xảy ra một lần n ngân châm trên người khai hiệu đình trong nháy mắt lập tức chuyển sang màu đen tất cả độc tố trong cơ thể đều theo ngân châm mà chạy ra giang cung thần cười nhạt đi tới rồi gỡ từng cây ngân châm trên người cô ta ra và cười nói bây giờ không sao rồi phụ khai hiệu đình hít sâu một hơi cuối cùng cô á đã lấy lại được mạng của mình giang công tuấn cười nói đi xuống tắm rửa một chút rồi mặc quần áo vào khai hiệu đ ỉ n h liếc nhìn giang cung tuấn với sự ngưỡng mộ hiện lên trong mắt nhẹ nhàng gật đầu ừ cô ta nhanh chóng rời khỏi sân khấu thầy xin hãy nhận tôi làm học trò hàng trăm bác sĩ trên sân khấu quỳ xuống đất ngay cả đào thi và bác sĩ đại tài mạc tuấn cũng làm như thế còn có cháu gái của phương vĩnh cánh là phương thanh tâm cũng quỳ xuống riêng chỉ có phương vĩnh cánh là còn đứng thật sự là thần kỳ phương vĩnh cánh vẻ mặt vui mừng như cũ có người kế thừa y học cổ truyền rồi tất cả các vị bác sĩ đại tài đều quỳ trên mặt đất nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt hừng, hừng lửa hôm nay giang cung tuấn đã thể hiện thực lực đáng sợ anh thi triển đều là kiến thức đã sớm bị tất h truyền và những kiến thức này chỉ tồn tại trong kinh điển hòa kim trâm băng phép trâm kim lịch thiên âm dương truy phong tưới kỹ thuật tìm long mạch và 81 k i m l t c ỳ n g i tiên đây đều là những phương pháp huyền thoại anh hàng kim thần sắc mặt tái nhợt nhìn c h ầ m chằm giang cung tuấn với vẻ mặt khó tin làm sao có thể chuyện này làm sao có thể anh làm sao ra được giang cung tuấn cười n h ạ t nói hàng kim thần anh nhận thua sao tôi hàng kim thần muốn mở miệng nhưng lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở về tôi nhận thua không ngờ anh đã học được kiến thức trong y học hàn quốc nhưng tôi nhận thua không có nghĩa là y học hàn quốc thua nói xong anh ta hỏi nhân viên về loại thuốc giải độc do giang c u n g tuấn chế tạo sau khi cho hồng tứ uống rồi anh ta lập tức kéo hồng tứ đi h á t long h á t long chiến thần đoan hùng chỉ có tôi là h á t long một sự cổ vũ dữ dội vang lên tại hiện trường tiếng kêu như một con sóng lớn sóng này cao hơn sóng kia giang c u n g tuấn nhìn không ít vị bác sĩ đại tài đang quỳ trên mặt đất anh sở mũi nói những thứ này đều do bác sĩ đại tài sở vi dạy cho tôi nếu muốn nhận thầy thì nhận sở vi đi vì cô ấy mới là bác sĩ đại tài chân chính hả đường sở vi vẻ mặt kinh ngạc chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ sở vi xin cô hãy nhận tôi cô sở v i tôi tình nguyện gia nhập tiệm thuốc thế kỷ không ít vị bác sĩ đại tài mở miệng nói họ không búng ốc họ biết đường sở vi không biết cách chữa bệnh nhưng giang c u n g tuấn thì biết bây giờ giang c u n g tuấn yêu cầu bọn họ nhận đường sở vi làm thầy thì đây chính là một cơ hội chỉ cần đi theo đường sở vi thì tự nhiên có thể nhận được sự hướng dẫn của giang công tuấn vô số bác sĩ bắt đầu nhận thầy đường sở vi vẻ mặt sửng sốt và hoang mang cuối cùng cũng kết thúc giang cung tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm bây giờ rắc rối của hàn kim thần đã được giải quyết nhưng rắc rối của chính mình thì vẫn chưa được giải quyết mọi người vây quanh đường sở vi trong khi giang cung tuấn lặng lẽ rời đi không một động tĩnh khai h i ể u đình đi vào hậu trường nhanh chóng lau người và thay quần áo rồi đi ra ngoài nhưng khi đi ra thì hiện trường lúc này chỉ có một đám bác sĩ đang quỳ trên mặt đất muốn nhận đường sở vi làm thầy còn giang cung tuấn thì không biết đã đi đâu vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ thất vọng tôi tôi đồng ý với các người các người đứng dậy trước đã đường sở vi không còn cách nào khác đành phải đồng ý trước lúc này những bác sĩ y học cổ truyền mới đứng dậy đào thi là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt hối l ỗ i cô sở vi chuyện lần trước ở hồng bắc là do tôi không đúng nên xin cô cứ coi tôi như một cái dám đi bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ của tiệm thuốc thế kỷ đúng rồi mối quan hệ giữa cô và hắc long là gì liệu sau này hắc long có đến tiệm thuốc thế kỷ để hướng dẫn chúng ta không tất cả mọi người nhìn đường sở vi bọn họ nhận đường sở vi làm thầy còn không phải là muốn có được sự hướng giang cung tuấn Đường sau ở vi nhìn phán q u sân k h ấ này h không phát hiện chút định hôn ư được n bóng dáng của Giang Cung Tuấn, nói, Giang Cung Tuấn g cô Cô một quyết mới với đã của có có. do dự lẽ ly sẽ v kết Tuấn. hôn Hắc Long Giang Cung n với Sau à hai người chính là vợ chồng nói như vậy thì hắc long nhất định sẽ đi đến tiệm thuốc thế kỷ nghe đến đây thì lúc này mọi người mới nở nụ cười cởi mở mao kiên cũng nhận được lời của ban giám khảo mao kiên nói im lặng im lặng hội trường ồn ào trở nên im lặng mao kiên hít một hơi thật sâu rồi nói thật sự làm cho người khác cảm thấy nhiệt huyết sôi chào mà t h ô nhưng g qua cuộc k ả h i mà lần n thì đ giới h truyền thông vẫn đem cái danh nghĩa bác sĩ đại tài này gắn lên người cô đây chính là sự khẳng định dành cho giang cung tuấn giang cung tuấn cố gắng xoay chuyển tình thế đánh bại hàn gắn kim thần bản vệ sự tôn nghiêm của y học cổ truyền bảo vệ nền văn hóa đã được lưu chuyên và kế thừa mấy nghìn năm của đại lan nếu như giang c u n g tuấn muốn đường sơ vi trở thành bác sĩ đại tài vậy thì bách thảo đường và nhiều tiệm thuốc khác đã nợ giang c u n g tuấn một tân tình giang c u n g tuấn im lặng rời khỏi đó đại hội y học cổ truyền đã kết thúc nhưng việc của anh vẫn chưa xong anh gặp phải một ít rắc rối mà rắc rối này lại liên quan đến việc kiện tụng mặc dù anh thật sự bị người ta hãm hại nhưng quả thực giang c u n g tuấn và y đình thì đã nảy sinh quan hệ phải làm sao đây giang c u n g tuấn đi trên đường gương mặt đăm chiêu suy nghĩ t h n tương luôn đi theo phía sau anh giang công tuấn dừng lại quay người nhìn tần tương đang đi phía sau dặn dò cô đi về trước đi cậu chủ còn cậu thì sao giang c u n g tuấn k h o á t k h o á t tay nói không cần cô lo vâng tần tương gật đầu quay người đi sau khi cô ta rời đi giang c u n g tuấn gọi điện cho tiêu giao vương anh tiêu giao cho người đến đón tôi đi san thiện đưa tôi đến cục cảnh sát rồi gọi người của anh về gọi điện thoại xong giang c u n g tuấn đứng đợi ở bên đường không lâu sau tiêu giao vương đã xuất hiện ông ta đem giang c u n g tuấn trở lại phòng giam giang c u n g tuấn đi đến phòng tạm giam trong cục cảnh sát nằm dài trên chiếc ván gỗ gối tay lên đầu ngẩn người nhìn lên trần nhà tối đó đường sở vi về đến nhà những chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là quá sức tưởng tượng cô đã nhìn thấy y thuật của hát long cũng bởi vì hát long mà những người bác sĩ kia đều bái cô làm thầy thậm chí gia nhập vào tiệm thuốc thế kỷ trở thành dược sĩ của tiệm cũng nhờ hát long mà cô mới có được danh s ư n g bác sĩ đại tài này bây giờ cô đã trở thành viên ngọc minh châu sáng c h ó i của thành phố t ử đẳng mà vinh quang đó của cô chính là do hát long bán cho điều này càng khiển cho cô thêm quyết tâm ly hôn cùng giang công tuấn gả cho hát long sở vi con đúng là làm cho nhà họ đường chúng ta nợ mày nợ mặt cô vừa bước vào nhà hà diệp mai đã đi đến trên mặt bà tan nở một nụ cười sán lạ mẹ đã xem tỷ vi rồi hắc long đúng là tài giỏi đánh bại được hàn g kim thần của sứ cao ly con và nó mới đúng thật là một cặp trời sinh nhưng mà bây giờ con và giang c u n g tuấn vẫn chưa ly hôn đường sở vi buồn d ầ u nói hà diệp mai cười cười không sao cả không bao lâu nữa sẽ ly hôn thôi ra đường sở vi gật đầu bây giờ chỉ cần đợi giang c u n g tuấn lệnh án phạm sau đó cô sẽ đến tòa án xin giấy cưỡng chế ly hôn đường sở vi về đến nhà chưa được bao lâu thì đường thành lâm đã dẫn cả dòng họ nhà họ đường đến rồi cả dòng họ ai cũng đua nhau t â n bút xu nịnh đường sở vi hôm nay hắc long thể hiện trước mặt mọi người ý thuật cao siêu của mình một lần nữa danh tiếng của anh ta lại lừng danh khắp đất nước vì vậy tin đồn nhảm về việc hắc long chết trận ở thiên sơn q u a n đã tự động bị dập tắt trên mạng hiện giờ ai cũng đang bình luận về hắc long mà giang c u n g tuấn thì lại bị tạm giam ở cục cảnh sát đêm xuống tính mịch và im ắng không một tiếng động sáng hôm sau chính là ngày diễn ra phiên tòa xét xử mặc dù bạch tâm đã giúp giang c u n g tuấn thuê luật sư thế nhưng hiện giờ chứng cơ vô cùng rõ ràng đến luật sư cũng không thể nắm chắc phần thắng trong phiên tòa lần này mới sáng sớm giang c u n g tuấn đã bị đưa đến tòa án mà những người nhà họ đường cũng đang trên đường đi đến đó trước cổng tòa án một chiếc xe cảnh sát chạy đến giang c u n g tuấn bị dẫn xuống xe vừa bước xuống anh đã nhìn thấy rất nhiều người bên ngoài tòa án có đường sở vi và người nhà họ đường còn có h ứ a linh bạch tâm và người của tập đoàn thời đại ngoài ra còn có cả y trung đường sở vi nhìn thấy giang c u n g tuấn bị còn tay vừa bước xuống xe cảnh sát lập tức đi đến hỏi người cảnh sát tôi có thể nói với anh ấy vài câu không giang c u n g tuấn cười cười hỏi bà xã sao em lại đến đây đường sở vi k h á t tay cắt đứt câu nói của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt rồi chỉ cần anh chủ động thừa nhận sai lầm quan tòa chắc sẽ giảm nhẹ tội cho anh anh cứ yên tâm ở trong nhà lao cải tạo cho thật tốt đợi đến khi được ra ngoài thì cố gắng làm lại từ đầu còn em thì không đợi anh được sau khi anh vào tù rồi em sẽ x i n quan toàn giấy cưỡng chế ly hôn sống m ũ i giang c u n g tuấn cay cay hai người kết hôn đã nhiều năm anh và đường sở vi cũng thường xuyên cãi vã đã suýt ly hôn mấy lần bây giờ cuối cùng đường sở vi cũng đem câu nói này nói ra rồi sở vi đường sở vi quay người đi không thèm để ý tới giang c u n g tuấn anh lại bị cảnh sát đua đi tòa án tại phòng giám sát bị cáo giang c u n g tuấn cau mày phiên tòa hôm nay đối với anh rất bất lợi muốn hóa giải được kiếp nạn này chỉ có một cách đó là khiến cho y trung hủy bỏ đơn kiện lúc đó tiêu giao vương đi đến châm một điếu thuốc lá đưa qua cho anh giang c u n g tuấn nhận lấy nhìn tiêu giao vương một cái rồi nói thế nào đến để chê cười tôi sao tiêu giao vương ngồi đối diện với giang c u n g tuấn cười nói sao có thể chứ tôi muốn đến đây xem xem có thể giúp được gì cho anh không đi gọi y trung đến đây cho tôi giang c u n g tuấn nhả ra một làn khói chuyện đã đến nước này anh chỉ có thể đem mọi chuyện nói cho y t r u n g hy vọng y t r u n g sẽ rút lại đơn kiện được tôi h tiêu g i a o vương quay người rời đi không lâu sau đã đưa y t r u n g đến y t h ì trung đi đến trước mặt giang c u n g tuấn lạnh lùng nói giang c u n g tuấn tôi nói cho anh biết anh có tìm ai đến giúp đỡ cũng bằng thừa cho dù là đại tướng tiêu g i a o xuất hiện tôi cũng tuyệt đối không rút lại đơn khởi tố anh đâu giang c u n g tuấn cười nói chú ý, ý tôi thật sự bị người khác h ã m hại h á m hại y dì trung lạnh lùng nói chứng cứ giành ra đó anh còn ngụy biện sao nghe vậy y trung xứng sở ông ta liếc nhìn giang công tuấn một cái rồi lạnh lùng nói anh ta nghĩ anh ta là ai chứ có thể khiến cho hàn kim thần ra tay hãng hại anh ta đang nghĩ mình là hát long sao nói đúng rồi tiêu giao vương gật đầu nói tiếp cậu ta chính là hát long ý thì trung đứng thắt dậy m ặ t ông ta mang đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ hỏi không thể nào hôm qua tôi đã nhìn thấy hắc long rồi hắc long là tướng quân tài năng của nước đại lan đã lập được biết bao chiến công h i ề n hách hôm qua còn tự dựa vào sức mạnh của bản thân mà lấy lại vinh dự cho nền y học cổ truyền của dân tộc đại tướng tiêu g i a o xin đừng đem hắc long ra làm trò đùa tiêu g i a o vương giải thích thật t ì n h l à như vậy hôm qua là tôi treo đầu dê bán thịt chó m à thôi hôm qua tôi lén đưa giang cung tuấn ra ngoài để đến đó cứu vấn tình thế người xuất hiện hôm qua chính là anh ta chỉ có điều là anh ta đeo mặt nạ mà thôi nói xong anh ta liền lấy ra tấm mặt nạ hắc long của giang cung tuấn ông xem đây y thì trung nhận lấy nhìn thấy tấm mặt nạ đó trận tròn mắt anh anh chính là hắc long sao giang cung tuấn gật đầu đúng vậy tôi đã sớm biết thế nào hàn kim thần cũng bày t r ò nhưng không biết rốt cuộc anh ta sẽ làm gì không ngờ rằng mục đích của anh ta lại là đánh bại hết tất cả những thầy thuốc y học cổ truyền nhân cơ hội đó phát triển nền y học của cao ly tôi tin chắc rằng một khi đại hội y học cổ truyền lần này khai mạc mục tiêu của đám người hàn kim thần không chỉ dừng lại ở đó đâu anh ta sợ tôi làm rối loạn kế hoạch của anh ta mới nghĩ cách bày trò hãm hại tôi lúc đó tôi quả thật sơ suất mới rơi vào cái bẫy của anh ta mặc dù tôi bị hãm hại thật nhưng tôi và con gái ông quả thật đã xảy ra chuyện đó vì vậy tôi cũng rất lấy làm xin lỗi ý gì chung nhìn c h ầ m c h ầ m vào giang cung tuấn ông ta không thể nào tin được người cưỡng hiếp con gái ông ta lại là hát long tướng quân tài năng của nước đại lan cũng là bác sĩ đại tài lường danh của đất nước này anh ta đóng quân ở biên giới bảo vệ đất nước an toàn lại giúp cho đại hội y học cổ truyền lần này thoát khỏi một cơn sóng dữ đối diện với một bậc anh tài như thế này ông ta đúng là không thể nào kiện cáo gì được nữa thế nhưng con gái ông ta thật sự đã bị làm đủ giang cung tuấn rút lại đơn kiện cũng được nhưng anh phải lấy con gái của tôi mặc dù anh bị người ta bày mưu hãm hại nhưng đình thi con của tôi vô tội cuộc sống của nó sau này phải làm sao đây chỉ còn cách gả nó cho anh thôi giang cung tuấn n h ư mày nói tôi có vợ rồi y thìa trung nói tôi có nghe người bên ngoài nói rồi đường sở vi muốn ly hôn với anh ly hôn cũng tốt như vậy anh có thể quang minh chính đại lấy đình thi rồi con gái tôi cũng không tệ đâu tài đức vệ toàn nhan sắc cũng không thua kém gì đường sở vi giang cung tuấn xoa xoa huyện thái dương ý chung này đúng là muốn kiếm chuyện với anh ly hôn chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra anh yêu đường sở vi không có cô thì sao có được anh ngày hôm nay đường sở vi vì anh chịu khổ suốt mười năm trời anh đã từng thề với trời rằng phải khiến cho cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trả ơn cứu mạng của cô đối với anh vù đắp lại lỗi l â m của anh năm đó chú ý ỉa ông rõ ràng biết tôi đã có vợ tôi cũng sẽ không ly hôn với vợ của mình ông lại ép tôi phải lấy con gái của ông vậy chẳng phải là muốn khiến tôi trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao thôi được rồi ông cứ kiện tôi đi tôi phạm phải sai lầm ngồi tù cho đến giả cũng không sao anh ý gì t r u n g tức g i ậ n đến nỗi mặt xanh mét tiêu giao vương cũng lực bất toàn tâm nói anh giang quân đội vẫn còn chuyện phải xử lý tôi trở về trước lát nữa sẽ trở lại đây thăm anh chỉ hy vọng sau khi anh vào tù rồi biên giới nam cương vẫn thái bình nếu không thì chăm họ phải chịu cảnh lầm than rồi tiêu giao vương nói xong xoay người rời đi giang cung tuấn tựa vào ghế không nói câu gì ý gì t r u n g thì giống như một con kiến đang ngồi trên đống lửa chuyện này giải quyết thế nào cho toàn vẫn đây kiện hắc long nếu như anh ta bị tuyên án thì sẽ là một tên tội phạm còn nếu không thiện đình thi sẽ như thế nào giang cung tuấn cậu không muốn suy nghĩ lại sao vẻ mặt y trung hiện lên sự bất đắc dĩ nếu như giang cung tuấn đồng ý lấy con gái ông ta vậy thì ông ta sẽ tuyên bố với bên ngoài mọi chuyện đều là hiểu lầm hơn nữa con rể ông ta là hắc long đây quả là một chuyện vinh dự cho dòng họ ông y kể chuyện này tôi cũng có phần sai tôi hổ thẹn với đình thi không thể lấy cô ấy cứ để tôi ngồi tù để bù đắp lại nhưng sai lầm mà tôi đã gây ra đi ôn xem thêm nôn tình hay Ý gì chung ba ấ t thở dài một hơi, chật khoát đắc dĩ dài hơi, tại a của ta y đi, đi, đi, kiếp thi rồi. Nói chuyện này như đỉnh là số rời đi. Sau đó xin rút đó xong, xoay xin ông người đơn được kiện. Giang Cung Tuấn được tuyên vô tội, thả ra ngoài. tội, tại ra Ba, thả vô sao chứ tại một căn phòng khác trong tòa án Ý đình thi mang vẻ mặt đáng thương khóc thút thít sao ba lại không kiện cái tên khốn nạn đó nữa Ý dì trung bất đắc dĩ thở dài đình thi con nghe ba nói chuyện là như thế này ông ta kể lại tất cả mọi chuyện cho con gái mình nghe cái gì y địa đình thi vẻ mặt hết sức kinh ngạc hô lên anh ta anh ta là hắc long đúng vậy y t r u n g nói anh ta cũng chỉ là bị người khác bày kế hãm hại thôi may m à tiêu g i a o vương âm thầm đưa ba đến gặp anh ta mới biết hôm qua chính anh ta là người đã giúp cho đại hội y học cổ truyền lần này qua được một kết nạ nếu không có anh ta thì nền văn hóa đại lan truyền thừa mấy nghìn năm nay đã bị bọn xấu xa kia đánh đổ rồi con nói xem ba có thể đi kiện hắc long được hay không chứ anh ta từng là tổng thống lĩnh của nam cương từng lập được biết bao công lao hiển hách ba có thể kiện nội sao nếu ba kiện anh ta thì ba cũng trở thành kẻ mang tội lớn của đại lan này rồi ý gì hà đình thi khê cắn môi cô ta chưa từng nghĩ r ằ người n g cùng cô ta phát sinh quan hệ lại là hát long là tướng quân tài năng của đại lan đình thi theo ba về nhà sau đó chúng ta rời khỏi thành phố t ử đ ằ n g đầy thị phi này quên đi chuyện này mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi chương ba trăm linh bốn thái độ của đường ra trên tòa án chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc toàn bộ bồi thẩm đoàn vào vị trí mà k h ô người ít n g đường ra c ũ n đều là đứng lên hà diệp mai nhất thời mở miệng kêu lên xảy ra chuyện gì có lâm hay không chứng cơ sát thật làm sao mà nói không mở phiên tòa là không mở nữa mau tới xét xử giang công tuấn đi tốt nhất nốt hắn chục năm nhân viên làm việc lại không phản ứng lại thông báo xong rời đi người đường ra mang nghi ngờ rời đi hứa linh cùng bạch tâm cũng thở phào nhẹ nhõm hứa linh nhìn bạch tâm một cái trên mặt mang theo nụ cười nói xem ra ông chủ đã giải quyết cái phiền toái này rồi ừ bạch tâm gật đầu cười nói được rồi chúng ta cũng trở về đi giang cung tuấn được phán vô tội thả ra anh rời khỏi tòa án đi ra bên ngoài thấy được người đường ra anh ấy đi tới mang trên mặt nụ cười sở vi tôi nói rồi tôi bị h oan bây giờ cảnh sát đã, đã điều tra xong không sao chúng ta về nhà đi nhưng sát mặt đường sở vi là một mảnh châm thấp cô định nhờ vào lân này giang c u n g tuấn bị phán hình cô sẽ xin cưỡng chế ly dị cùng hắc long ở chung một chỗ bây giờ giang c u n g tuấn được phán vô tội thả ra vậy cô còn mượn cớ gì để ly dị giang c u n g tuấn cậu phạm tội cưỡng hiếp hà diệp mai tôi không có người con rể như vậy cậu cút đi cho tôi chúng ta sẽ gặp lại ở tòa án sở vi muốn xin ly dị hà diệp mai mặt đầy châm thấp giang c u n g tuấn sắp bị tuyên án bây giờ lại được phán vô tội thả ra nếu như có người con rể như hắc long vậy bà đi ra ngoài cũng nợ mày nợ mặt đường lăng đi tới đẩy giang công tuấn một cái hư l ệ n h một tiếng giang cung tuấn cậu bây giờ không xứng với sở vi cậu biết sở vi bây giờ là ai không bây giờ em ấy là người thay thế phương vĩnh cát trở thành thần y mới của thành phố tử đăng mấy trăm danh y cũng bái em ấy làm thấy cậu làm sao xứng với em ấy giang cung tuấn biết đường sở vi muốn ly dị với mình nhưng anh nghĩ chẳng qua đường sở vi cho rằng anh phạm tội cưỡng hiếp nên mới muốn ly dị với anh chuyện bây giờ đã rõ đường sở vi không có lý do gì ly dị với anh sở vi anh nhìn đường sở vi đường sở vi khẽ cắn môi bây giờ cô cũng đang do dự nhìn giang c u n g tuấn trước mắt nghĩ đến hờ long hai người thật sự là khác nhau một trời một vực tôi cô cổ họng khẽ nhúc ních nhẹ g i ọ n g nói giang c u n g tuấn thật ra thì chúng ta không thích hợp cô chật vật nói ra những lời này giờ khác này cô cảm giác được tự trách ấ y n ấ y vết thương của cô là do giang c u n g tuấn chữa trị không có giang c u n g tuấn thì không cô bây giờ nhưng cô lại nghĩ tới hờ cờ long nghĩ tới hắc long y thuật thiên hạ vô song mà y thuật của giang c u n g tuấn cũng là từ hờ cờ long mà ra nếu như giang c u n g tuấn không ở r ẻ ở đừng ra như vậy hờ cờ long cũng tới cứ cô cô tự nhiên cũng sẽ gả cho hắc long như vậy cô sẽ không bị khổ nhiều như vậy nghĩ tới những thứ này đ i ể m tự trách trong lòng cô dần tiêu tán giang cung tuấn chúng ta thật sự không thích hợp ly dị đi điều này đối với anh đối với tôi đều tốt giang cung tuấn cậu thật sự không xứng với sở vi ly dị đi đường ra chúng tôi sẽ không bạc đái cậu cho cậu ba mươi tỷ cầm ba mươi tỷ này nửa đời sau của cậu không c ầ n lo người đường ra đều mở miệng giang cung tuấn không biết làm sao đây là anh tự dọn đã đập chân mình mà xem ra đường sở vi thật sự thích một con người khác của anh rồi giờ phút này anh rất muốn tắt mình một bạt hai hắc long chết thì chết rồi đường sở vi đã không ôm ảo tưởng đối với hắc long nữa nhưng bây giờ chết mà lại đội mổ sống lại làm xảy ra nhiều chuyện như vậy giờ phút này y trung mang y đình thi đi ra hai người vừa đi ra liên thấy một màn này y dì trung thấy người đường ra đều ở đây ép giang c u n g tuấn và đường sở vi ly dị nhất thời vui vẻ đi tới cười nói giang c u n g tuấn là một cuộc hiểu lầm xin lỗi đúng rồi đường ra ép cậu và đường sở vi ly dị thế này vừa khéo cậu thấy con gái tôi thế nào vừa nói ông vừa đem ý đình thi kéo tới giang c u n g tuấn xoay người thấy được ý đình thi dáng dấp đúng là xinh đẹp như hoa ý n g h ĩ đình thi túi đầu không dám nhìn giang c u n g tuấn không biết làm sao đối mặt anh ấy đứng trước mặt giang c u n g tuấn cô nhớ tới chuyện lúc trước nhớ lại một màn giang c u n g tuấn không ngừng công kích vào cô vốn di cô đối với giang c u n g tuấn tràn đầy hận ý nhưng mà sau khi biết nguyên nhân ủy khuất đằng sau cô tha thứ cho giang c u n g tuấn bây giờ thấy đường ra ép giang c u n g tuấn cùng đường sở vi ly dị cô cũng có chút đồng tình với giang c u n g tuấn thân là chiến thân đoan hùng chiến thân bảo vệ đoan hùng nhưng ở đường ra một chút vị cũng không có giang cung tuấn cự tuyệt ý chung cười nói chú ý nghĩa người nói vừa rồi cháu sẽ không ly dị với sở vi bất kể sở vi đối với cháu thế nào bất kể đường ra đối với cháu ra sao cháu cũng sẽ không ly dị hà d i trung than một tiếng chợt kéo ý đình thi đi ý nghĩa đình thi đi được ba bước thì quay đầu lại cô không ngừng nhìn giang cung tuấn cô phải nhớ kỹ người đàn ông này nhớ kỹ chiến t h ầ n nước đoan hùng nhớ kỹ chiến thần bảo vệ đất nước đoan hùng nhớ kỹ người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô cô biết lần này từ biệt sau có lẽ chính là với biệt có lẽ cô vĩnh viên cũng sẽ không gặp lại giang c u n g tuấn cho nên cô phải nhớ kỹ em hình dáng giang c u n g tuấn in sâu đậm vào trong đầu sau khi hai người rời đi giang c u n g tuấn mới nhìn người đường ra cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người đường thành lâm cười nói ông nội lúc trước người đã đáp ứng cháu sau này người đường ra sẽ không nói tới việc ly dị bây giờ ông nhìn xem cả nhà đường ra ai cũng ép cháu ly hôn đường thành lâm chống quà trượng rút ra t ẩ u thuốc địa vị đường sở vi hôm nay ông biết được phong là t h ầ n y tử đăng nhiều danh y cũng bái sư như vậy gia nhập tiệm thuốc thế kỷ đường sở vi tiên đồ rộng mở đường ra tiên độ rộng mở xem ảnh một xem ảnh hai đường sở ví hít sầu m ộ t hơi cô câm lấy điện thoại ra gọi một cái dãy số thật xin lỗi điện thoại bạn cứ gọi hiện đang tắt máy trên mặt cô mang điều không biết làm sao từ tối ngày hôm qua điện thoại hở cờ long vân một mực tờ tờ máy làm sao cũng không gọi được hà diệp mai nhất thời nói điện thoại không gọi được vậy thì đi tập đoàn giang long cậu ấy là chủ tịch của tập đoàn giang long bây giờ khẳng định là ở tập đoàn giang long chờ đã con về trước đi tăm đi thay bộ quần áo hấp dân sở vị mẹ nói con nghe muốn bắt được một người đàn ông con phải bắt được nửa người d ư ớ i h ẳ n mẹ đường sở vi mặt đẹp g n g đỏ cũng sắp ba mươi rồi còn lại nữa mẹ là người từng trải may con không ở cùng phòng với tên tiểu tử nghèo kia đường sở vi đỏ mặt chạy đi mà giang c u n g tuấn một thân một mình đi trên đường anh không trách đường sở vi cũng không trách đường ra dù sao cũng là do anh giấu giếm thân phận nếu như không giấu giếm thân phận sở vi cũng sẽ không ly hôn với anh nếu như không giấu giếm thân phận đường ra cũng sẽ không đối xử với anh như vậy chẳng qua bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy anh ấy lại càng không thể để bại lộ thân phận bây giờ đám người hàn kim thân nghi ngờ rồi đều đang suy đoán xem ai mới là hờ cờ long bây giờ bại lộ thân phận nếu như đám người hàn kim thần chó cùng đường quay lại căn rất có thể sẽ gây bất lợi với đường sở vi bíp bíp sau lưng chuyên tới tiếng còi xe giang cung tuấn xoay người nhìn một chiếc pot c h màu đỏ đổ ở bên cạnh kính xe hạ xuống lộ ra đầu nhỏ của h ứ a linh trên khuôn mặt xinh đẹp mang nụ cười ở đường ra bị ăn khổ rồi hả bây giờ có phải tâm tình rất tệ hại có phải rất muốn mua xe, đi đi tới nhà chị nhà chị có mấy chai rượu ngon giang cung tuấn sờ sờ lỗ mũi nhàn nhạt cười một tiếng chật mở cửa xe lên xe đưa tôi đi công s ư ở n g sửa chữa phi diệp ở ngoại ô chương ba trăm linh năm diễn kịch chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hứa linh không lái xe cô quay người qua nhìn giang cung tuấn cô thấy được biểu tình trên mặt giang cung tuấn là đau lòng và không biết phải làm sao cô khó mà tin tưởng được đường đường là chiến thân bảo vệ nước đoan hùng đệ nhất thân ý thiên hạ cũng có một mặt thương cảm như vậy tại sao không trực tiếp nói cho đường sở ví nói rõ thân phận với cô ấy cô ấy sẽ không ly hôn với anh hứa linh cũng đau lòng cho giang c u n g tuấn lời có thể nói tôi cũng đã sớm nói rồi giang c u n g tuấn bất đắc dĩ mở miệng thở dài nói được rồi không để ý tới những chuyện này nữa đi tôi h đưa tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp ở ngoại ô giang c u n g tuấn ừ giang c u n g tuấn quay qua nhìn cô nghi vấn hỏi sao vậy hứa linh muốn nói lại tôi c h ậ t than thở một tiếng thật sâu lần này coi như là tôi giúp anh đi ừ giang c u n g tuấn mặt đầy nghi ngờ hứa linh khởi động xe đổi phương hướng công xưởng sửa chữa phi diệp không phải đi hướng này ai nói tôi đi công xưởng sửa chữa phi diệp tôi phải đi tập đoàn giang long ba cô à, cô lại định làm cái gì giang cung tuấn không hiểu nghi vấn hỏi h ứ a linh nói đường sở v i biết tôi là bạn gái t r ư ớ c của hát long chúng ta đi tập đoàn giang long tôi giúp anh khiển đường sở vi từ bỏ ý định ngay vậy giang cung tuấn mắt sáng lên đúng vậy làm sao mà anh lại không nghĩ tới nhỉ đường sở vi muốn ly hôn với anh phần lớn nguyên nhân là vì hát long lần này coi như là tôi nợ cô một tân huệ đi giang cung tuấn mở miệng cười h ứ a linh một mặt không biết phải làm sao đường sở vi cùng giang c u n g tuấn ly dị đây là cơ hội của cô hai người mà ly dị sau này cô là có thể quang minh chính đại mà theo đuổi giang c u n g tuấn rồi nhưng cô biết trong lòng giang c u n g tuấn chỉ có đường sở vi cô chỉ có thể tắt thành đường sở vi thôi rất nhanh đã đến tập đoàn giang long mới vừa vào phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn tân nam liên đi vào thân thể hơi cong nói cậu chủ đường sở vi gọi điện thoại tới bảo là muốn gặp cậu giang c u n g tuấn còn chưa mở miệng hứa linh đã nói trước cho cô ấy tới t h n nam nhìn giang công tuấn giang công tuấn gật đầu cho cô ấy tới đi vâng thân nam xoay người rời đi mà giang cung tuấn thì thay quần áo mang lớp mặt nạ khác cả người thay đổi biến thành một hình dáng hoàn toàn khác hứa linh ngồi trên ghế s a lon ở phòng làm việc gác hai chân váy dài đến b ắ p đùi lộ ra đôi chân trắng dài cô dò xét khuôn mặt giang cung tuấn bây giờ trên gương mặt x i n h đẹp lộ r a ý cười. Tại sao tôi sao n h ì n d á n g vẻ của a n h bây giờ cảm thấy rất không được tự nhiên có không giang cung tuấn sờ sờ m ú i hứa linh gật đầu nói mặc dù năm đó người tôi yêu cũng là gương mặt này nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại không vừa mắt hay là tại tại nhìn gương mặt khác q u a lên rồi đúng rồi tiếp theo cô có kế hoạch gì giang c u n g tuấn nhìn hứa linh hứa linh nói giúp anh anh cũng nghĩ đến hứa linh muốn tạo một chút hiểu lầm khiến đường sở vi từ bỏ ý định nhưng mà các bước cụ thể anh lại không biết hứa linh đưa ngón tay thon dài ra hướng về phía giang c u n g tuấn gọn góc giang c u n g tuấn đi tới hứa linh kéo anh tới ngồi xuống trên ghế salon áp tới bên thai anh nhỏ giọng nói một câu sau khi nghe trên mặt giang c u n g tuấn có vẻ chần chờ do dự nói cái này cái này không ốm đâu hứa linh trận mắt diên kịch mà thôi cũng không phải là thật mà anh muốn tôi còn không đồng ý đâu được rồi giang cung tuấn bất đắc dĩ gật đầu vì xoay chuyển đường sở vi anh bất chấp rồi nửa đi giờ sau tần nam đi vào tôn tính nói cậu chủ đường sở vi đã đến dưới s ả n h công ty sử giang cung tuấn gật đầu nói đưa cô ấy tới đi vâng thân nam xoay người rời đi mà h ứ a linh trực tiếp cởi quần áo của mình chỉ mặc nội y ỉa dáng người cô rất đẹp dù là giang cung tuấn nhìn cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng h ứ a linh rất có lòng tin với dáng người của mình hài hước cười nói tôi so với đường sở vi thì như thế nào cái này tôi nào biết giang c u n g tuấn sờ lỗ mũi có chút ngượng ngùng hứa linh hơi sưng sờ chật cười một cách hôn nhiên rồi đi ra đúng nha tôi quên mất anh với đường sở vi kết hôn lâu như vậy mà lại không cùng phòng sợ rằng anh còn chưa thấy qua hình dáng áo lót cô ấy mặc thế nào đi mặt giang c u n g tuấn đầy vẻ lúng túng hứa linh kéo lấy anh ấy rồi nói đường sở vi sắp tới đây rồi còn đứng ngây ở đó làm gì mau lên thân thể hai người dính sắt vào nhau giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thế hứa linh g i ờ cờ hờ cờ này anh có chút k ẩ n trương mặc dù hứa linh nói là diễn kịch diễn cho đường sở vi nhìn muốn cô từ bỏ ý định nhưng mà có là diễn xuất thì v ẫ n phải tiến hành hôn anh có chút ngượng ngùng hứa linh lại rất lớn gan chủ động vì gặp hắc long mà đường sở vi đặc biệt vê nhà thay một bộ quần áo gợi cảm cô vẫn quân suy nghĩ về những lời mẹ mình nói cô cảm thấy rất có đạo lý khi nấy trên đường tới đây cô đã quyết định nếu như hở cờ long m u ố n cô liên hiến thân dùng thân thể buộc hắc long trước c h ờ sau khi ly dị với giang cung t u ấ n xong rồi gả cho hở cờ long dưới sự hướng dẫn của tân nam trong lòng cô mang đầy hy vọng đi tới bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn giang long cửa phòng làm việc tân nam nói cô đường chủ tịch đang ở trong phòng làm việc vốn là chủ tịch không định gặp cô tôi thấy cô thường xuyên đến tìm chủ tịch nên mới lặng lẽ đưa cô tới cô gặp chủ tịch rồi cũng đừng nói là tôi đưa cô đi lên tôi biết rồi cảm ơn ông tần đường sở vi mỉm cười cười một tiếng tân nam xoay người rời đi mà đường sở vi từ trong túi sách lấy ra gương trang điểm nhìn một chút dáng vẻ của mình lấy son ra t ô một chút nhẹ nhàng mím môi một cái lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc đẩy cửa một cái đi vào cô liền trận tròn mát trên ghế xa lon trong phòng làm việc một nam một nữ đang ôm hôn nhau nữ chỉ nội y trên người đàn ông thì áo khoác cũng cởi rồi thấy một màn này đường sở vi hòa đá đứng ở trước cửa nước mở tờ không ngừng chảy ra xem ảnh một xem ảnh hai nói sở vi khi tôi kết hôn cô nhất định phải làm phù dâu cho tôi đó lúc trước đi học chúng a đã nói như vậy rồi hai người anh một câu tôi một lời kích thích đường sở vi a được được đường sở vi không biết nói gì nói liên tục mấy chữ được vậy vậy không làm phiền hai người nữa cô xoay người rời đi thấy bóng lưng cô rời đi giang c u n g tuấn hít sâu một hơi hứa linh cười tủm tỉm nhìn giang công tuấn tiếp tục giang c u n g tuấn trợn trắng mát người cũng đi rồi kịch cũng diễn xong rồi còn tiếp tục cái gì nữa lần này cảm ơn nhiều tôi thiếu cô một t â n tình nhưng tôi diện nhập vai r ồ i làm sao bây giờ h ứ a linh nhìn giang c u n g tuấn thần thái h ú t người khiến giang c u n g tuấn thiếu chút nữa thất thủ cô kéo giang c u n g tuấn cười duyên nói tôi sẽ không mở tờ anh phụ trách tôi cũng sẽ không phá hoại mối quan hệ của anh và sở vi đừng đua nữa giang c u n g tuấn bỏ tay hứa linh ra h ứ a linh hài hước cười nói tôi đ a tôi tôi không phải loại phụ nữ không biết liêm sỉ giang công tuấn g ờ m chảng mở tờ anh cũng biết Hứa l i chương lấy anh ra tìm niềm n h tìm vui n g mà c ba trăm linh sáu làm sao c ầ u dẫn đàn ông lần này giang c u n g tuấn thật sự cảm ơn hứa linh hứa linh giúp anh khiến đường sở vi hoàn toàn từ bỏ ý định không còn nhớ nhung hắt lòng như vậy khả năng đường sở vì và anh ly dị cũng thấp hơn rất nhiều anh suy nghĩ một lát cảm thấy yêu cầu này cũng không tính là quá đáng được rồi nói trước nhé chỉ một ngày h ứ a linh trợn trắng m ở tờ tức giận măng xin người đó làm bạn trai tôi mà bực bội vậy sao dù gì thì tôi cũng là một đại mỹ nữ giang cung tuấn cười hắc hắc nhưng tôi có vợ rồi nếu sau này khiến vợ tôi biết được tôi giải thích thế nào được rồi đi thôi đi dạo phố h ứ a linh cũng không so đo nhiều như vậy kéo giang cung tuấn đi hình dáng rất thân mật giống như thật sự là người yêu vậy giang cung tuấn cũng đáp ứng cô làm bạn trai một ngày anh ấy cũng không cự tuyệt chỉ cần không quá đáng quá anh ấy đều đồng ý mà đường sở vi khóc chạy ra khỏi tập đoàn giang long cho tới nay cô vẫn cho là hắc long thích cô cũng bởi vì thích cô mới một mực â m thâm giúp cô ngày hôm qua lại giúp cô đoạt được danh hiệu thân ý n g vì thế cô đầy lòng hy vọng cô chuẩn bị xong hết tất cả định h i ê n thân nhưng đi tới tập đoàn giang long lại nhìn thấy một màn này sau khi chạy ra khỏi tập đoàn giang long cô cảm giác mình đ ờ i mình đều là bóng tối tại sao tại sao lại như vậy cô lên tiếng khóc tỉ tê k h ô n mệt thương tâm muốn chết trở về nhà sở vi sao lại trở về nhanh như vậy hà diệp mai đi tới thấy mặt đường sở vi xám xịt không khỏi hỏi thế nào chuyện gì xảy ra không phải đi tìm hắc long sao mẹ đừng nói nữa đường sở vi hai mắt thảm đ ạ o không có bất kỳ sức lực nào tựa như mất đi tinh thần mặt mày ủ rột ngồi ở trên ghế salon hà diệp mai ngồi xuống bên cạnh người cô ân cần dò hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hu hu đường sở vi khóc lên đừng đừng khóc nói cho mẹ mẹ giúp con nghĩ kế、H、hắc long anh ấy anh ấy có bạn gái chính là hứa linh là bạn thân của con hứa linh con tới tập đoàn giang long đẩy cửa phòng làm việc ra thấy bọn họ đang thân thiết ngay cả quần áo cũng khởi nếu con vào chậm một chút nữa bọn họ chắc bọn họ chắc đường sở vi nói thương tâm muốn chết vô cùng đáng thương sao hà diệp mai cũng ngẩn ra hắc long có bạn gái sau khi ngẩn ra một lúc cô kéo tay đường sở vi nói sở vi con không thể từ bỏ có bạn gái thì sao bây giờ là thời đại nào rồi kết hôn rồi cũng còn có thể ly dị này con phải tin tưởng mình con phải lấy hết sức hấp dẫn của bản thân đoạt lại hắt long mẹ đường sở vi mặt đầy bị khuất cướp cái gì mà cướp cô ấy là h ứ a linh là bạn thân của con làm sao con có thể không biết liêm sỉ như vậy đi cướp bạn trai của h ứ a linh hơn nữa bây giờ con còn chưa ly dị không ly dị cứ làm như vậy chuyến ra ngoài thiên hạ sẽ cười nhạo con đứa trẻ ngốc con nói bậy gì vậy cười nhạo cái gì đây chính là hắt long là chiến thần bảo vệ nước đoan hùng dù cho nghỉ việc không phải ngũ đại soái nữa thì cậu ta cũng là nam thần của vô số phụ nữ con không cướp thì đây người cướp nghe mẹ tuyệt đối không sai được hà diệp mai ra đòn cảnh tỉnh dù sao bọn họ chưa kết hôn con còn có cơ hội coi như là kết hôn rồi cũng không có gì to tát đầu năm nay tiểu tam có cả đống kia lời hà diệp mai nói khiến đường đường sở vi động lòng quả thật là như thế cũng chưa kết hôn cô còn có cơ hội nhưng là vừa nghĩ tới tình cảnh của mình cô không long tin cô có chồng hơn nữa đã từng hay là thuộc hạ của hở cờ long mà hứa linh vẫn luôn độc thân quan trọng hơn mười năm trước hứa linh chính là bạn gái hở cờ long hứa linh xinh đẹp cũng không thua kém cô hứa linh tài đức và toàn tuổi còn trẻ cũng đã là phó tổng của thời đại mới so với hứa linh có một chút ưu thế cũng không có ưu thế duy nhất chính là mười năm đã cứu hắc long một lần mẹ con phải làm gì đường sở vi không chú ý cái này hà diệp mai cũng đang nghĩ ngợi dò xét đường sở v i nói sở vi con xinh đẹp đó là điều không thế chê là người đẹp nhất thành phố từ đảng được truyền thông bình chọn là người đẹp năm nghìn năm khó gặp nhưng mà con tuy đẹp lại không có mị lực con phải học được cách làm như thế nào lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân đi câu dẫn đàn ông mẹ mẹ nói bậy gì vậy đường sở vi khuôn mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng mẹ lỡ lời không phải câu dân là hấp dân hà diệp mai đổi lời nói nhờ đó sau này mặc quần áo phải chọn mặc cái gợi cảm tốt nhất là hở một chút nhưng cũng đừng quá hở làm cho đàn ông có những suy nghĩ vô hạn còn có còn phải chú ý ngôn ngữ cử chỉ của mình một lời nói một hành động đều phải tản ra m ỹ lực có thể làm ngơi gợi dục vọng của nam nhân hà diệp mai bắt đầu dạy đường sở vi ánh mắt rất quan trọng cái ánh mở tờ muốn nhưng lại từ chối đó hiểu không đường sở vi lắc đầu hết như vậy hà diệp mai tự mình làm mâu cô chừng mất nhìn khẽ căn môi b ắ c đường ở một bên nhìn điện thoại di động không nhịn được nhìn hà diệp mai một cái cái nhìn này xong thiếu chút nữa thì ói nhưng nhìn đến ánh mở tờ giết người của hà diệp mai kia ông nhất thời dừng lại đứng lên nói trong phòng oi bức quá tôi đi ra ban công hòng gió một chút sở vi học được chưa đường sở vi thử học một chút nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên mẹ cái này cái này là xấu hổ hai dạ diệp mai than thở c o n ấ y con quá đơn thuân cũng không trách con hai mươi bảy hai mươi tám rồi còn là một cô gái tơ chờ con trải qua đủ nhiều lê dựa tội của đ à n ô n g những thứ này con t u ệ nhiên sẽ biết mẹ cũng không dạy nổi con con tự mình lĩnh ngộ tự mình suy nghĩ đi hà diệp mai không rút lui đổi mặt với cô con gái còn trong trăng bà không biết dạy làm sao đường sở vi thì ngồi ở trên ghế s a lon nghĩ ngợi không biết cô suy nghĩ tới cái gì gương mặt một lát sau liền đỏ h ư n g đến cổ ai nha xấu hổ chết thôi cô bộ mặt chạy trở về phòng sau khi trở lại phòng cô mở tủ quần áo của mình ra quần áo treo trong tủ đều rất bảo thủ không có loại nào như hà diệp mai nói hơi hở một chút nhưng không phải quá hở đó cô đứng ở trước gương hơi kéo cổ áo trên người mình hướng xuống dưới một chút cô cầm lấy điện thoại ra ánh mở tờ m e ly ngay sau đó khẽ căn ngôi、Cảnh. chụp hình chụp xong cô nhìn hình mình tự chụp nhưng mà càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên xóa đi chụp lại cô không ngừng tìm cảm giác tự chụp rất nhiều tấm cuối cùng cô cũng chụp được một tấm xem như hài lòng cô nhìn hình mình tự chụp do dự chốc lát sau đó đăng lên facebook còn viết hôm nay bé rất đau lòng cùng lúc đó trên đường h ứ a linh kéo giang c u n g tuấn mặt đầy hạnh phúc nhẹ cười hớ linh cô nói xem tôi với sở vi rốt cuộc là thuộc về tình h u gì mặc dù đi theo bên người là một đại mỹ nữ nhưng tâm tư giang cung tuấn cờ b ả n không có đặt ở trên người cô anh một lòng một dạ suy nghĩ tới đường sở vi về cờ b ả n không có tình cảm hứa linh gai đúng châu ngứa phân tích nói anh và cô ấy không có bất kỳ cơ sở cảm tình nào liền đăng ký kết hôn từ kết hôn đến bây giờ tính tới tính lui hai ba tháng hiện tại xuất hiện một đàn ông tốt hơn cô ấy chuyển qua yêu người khác cũng bình thường không đúng cái này không tính là chuyển qua yêu người khác bởi vì cô căn bản chưa từng thích anh làm sao nói chuyển qua yêu người khác được không có cơ sở tình cảm sao giang cung tuấn sở lộ mũi có không hứa linh hỏi ngược lại anh với cô ấy hẹn hò qua mấy lần anh tặng cho cô ấy quà gì anh có làm qua chuyện gì khiến cô ấy cảm động hai người có trải qua chuyện gì lãng mạn không có xảy ra chuyện gì khiến cô ấy khó quên không hứa linh lời nói hỏi giang cung tuấn á khẩu không trả lời được những thứ này hình như không có cho nên mới nói hứa linh cười nói anh và đường sở vi cơ sở gì cũng không có liên lĩnh giấy chứng kết hôn có thể ở chung một chỗ mấy tháng đã coi là rất tốt rồi hai người từ quen biết tới mến nhau đến bước vào hôn nhân điều này cần ít nhất ba năm quan hệ hơn nữa coi như là yêu nhau nhiều năm kết hôn rồi chương ũ n n g sẽ có rất i ề u mâu t h sẽ ba trăm linh bảy nỗi buồn của hớ linh thôi giang cung tuấn từ chối kịp thời anh không dám tiếp xúc với hớ linh đây là một tiểu yêu tinh mê hoặc người khác tiếp xúc quá lâu sẽ đắm chìm sao vậy sợ yêu tôi sao hứa linh cười mỉm nói cho là vậy đi giang cung tuấn cũng không phủ nhận nói với lại tôi đã có vợ còn cùng cậu kết giao đây là không tôn trọng cậu cũng không tôn trọng sở vi càng không có trách nhiệm với bản thân tôi không để ý đâu mà cậu không nói tôi không nói thì đường sở vi sẽ không biết giang cung tuấn lắc đầu không ngừng anh biết hứa linh lại đem anh ra làm trò cười không chừng quay về sẽ nói cho đường sở vi hứa linh mặc dù đang cười nhưng trong mắt cô ta lại che giấu sự thất vọng Không không c như anh anh hứa linh i k sơ cảm lâm vào suy nghĩ mấy giây sau mới nói ra đi tỏ tình trước đi cụ thể làm như thế nào rất đơn giản mua một bó hoa đặt nến dưới lầu của đường sở vĩ nói chung lãng mạn như thế nào làm như thế được cảm ơn sau khi có ý kiến của h ứ a linh giang cung tuấn cũng biết phải làm như thế nào、S、suy nghĩ cái gì hôm nay anh là bạn trai tôi hôm nay không cho nhắc đến đường sở vị hôm nay anh chỉ thuộc về tôi h ứ a linh mặt đầy ghen t ị giang cung tuấn cười ngượng nguyên ngày hôm nay anh phải ở cùng h ứ a linh hai người như một cặp tình nhân cùng dạo phố cùng ăn cơm còn đi công viên vui chơi giải trí h ứ a linh cả ngày nói cười vui vẻ sau khi hai người cùng nhau ăn cơm tối tay trong tay dạo bước trên phố được rồi hớ linh đột nhiên buông tay giang cung tuấn nói hôm nay được lợi cho cậu rồi là một người đẹp như tôi ở cùng cậu cả ngày anh tiếp theo đi đâu v ề nhà họ đường hay đi cái gì công xưởng sửa chữa mà anh nói là công xưởng sửa chữa phi diệp được rồi tôi làm người tốt đến cùng vậy đưa anh qua đó hứa linh lái xe đưa giang c u n g tuấn đi công xưởng sửa chữa phi diệp ở ngoại thành sau khi đến công xưởng sửa chữa hứa linh vây tay tạm biệt giang c u n g tuấn bị bị giang c u n g tuấn nhẹ gật đầu sau đó mở cửa xuống xe hứa linh ngồi trong xe nhìn giang c u n g tuấn rời đi khỏe mắt cô ta ướp nước, nước mắt thi nhau rơi xuống cô ta vịn vào tay lái khe nước nở cốc, cốc, cốc. tiếng gõ cửa kính chuyển đến h ứ a linh lập tức n g n g đầu l a u nước mắt trên vải mắt hạ cửa xe xuống nhìn giang c u n g tuấn đứng trước cửa xe hơi cười sao thế còn chuyện gì nữa sao giang c u n g tuấn nhìn đôi mắt hồng hồng của cô ta không nhịn được hỏi sao lại khóc có có sao mới không có đâu cắt vào mở tờ thôi ô giang c u n g tuấn kỳ lạ nhìn cô nói không có gì chỉ là nhắc cậu lúc về cẩn thận một chút chú ý an toàn có chuyện gì thì gọi điện thoại biết rồi một người đàn ông sao mà dài dòng thế đi đây hớ linh khởi động xe nên ngang lái x trên đường i g Cung Tuấn đi n g mọi người không ngừng chào hỏi giang c u n g tuấn đáp lại từ người một anh đi đến một phòng của mật thất lột bỏ chiếc mặt nạ ra người trên mặt một minh rất nhanh đã đến rồi bớt có chuyện gì thì anh trực tiếp gọi điện thoại là được anh cần gì phải tự mình đến không có cờ hờ nào để đi qua đây xem thử giang cung tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ hiện tại nhà họ đường không thể về rồi nô huy cũng đang ở trong bệnh viện quân khu anh không biết phải đi nơi nào nữa mới tới trụ sở chính của cục tình báo mộc ninh cầm thuốc đưa qua giang cung tuấn nhận lấy bên hàn kim thần kia có tin tức gì không mấy người hàn kim thần đã cực nhọc tốn không ít công sức như vậy tuyệt đối không chỉ đơn giản là để tấn công y học cổ truyền như vậy bọn họ nhất định còn có âm ngư khác mục ninh lắc đầu nói người của chúng ta v ẫ n luôn nhìn tròng trọc h à n kim thần ngày hôm qua sau khi từ đây rời đi thì không thấy xuất hiện lại giang cung tuấn hỏi cha được bọn họ muốn gì chưa nghe lời này vẻ mặt mục ninh cứng lại giang cung tuấn nhìn anh ta một cái nói có chuyện gì cứ nói đi không sao mục ninh nói xác thực là cha hỏi được một ít dựa vào biểu hiện của tình báo trung tâm y tế thái thượng gần đây thành lập một khu nghiên cứu khu nghiên cứu này được thành lập vào ba tháng trước còn rất bí mật nằm trên một ngọn núi lớn chỉ là nơi đó được canh gác phòng bị nghiêm ngặt bởi các quân đội được huấn luyện tốt mạng tình báo cũng không thể thâm nhập không biết bọn họ nghiên cứu thứ gì nơi nghiên cứu bí mật giang cung tuấn hiếp mắt nếu như khu nghiên cứu này có liên quan đến chuyện hiệp hội trung ý lần này như vậy nói rõ bọn họ đang mời anh rời khỏi đơn vị công tác lúc đến thành phố tử đăng thì đã lên kế hoạch điều này rồi là quân đội xích diêm sao mục ninh lắc đầu không chắc có phải quân đội xích diêm không theo dõi kỹ căn cứ nghiên cứu này cho tôi đồng thời cũng theo dõi trung tâm y tế thái thượng theo dõi hàn kim thần theo dõi thiên tử có tình huống gì khác biệt lập tức báo cáo ngay cho tôi vâng rõ có tin tức gì bên cửa hàng đồ cổ số một thiên tự không mục ninh lắc đầu tất cả đều bình thường không có tin tức gì lúc trước xác thực có một tin tức chuyển đến nói rằng bảo vật của lăng mộ lan lan vương nam cương ở trong cửa hàng đồ cổ số một thiên tự nhưng đây chỉ là tin tức nhỏ không có gì chứng thực theo dõi chặt cho tôi rõ đi gọi mấy sát thủ đó lại đây gặp tôi vâng mục ninh bay người rời đi chẳng mấy chốc sát thủ mà giang cung tuấn chiếm được lần trước xuất hiện trong căn mật thất này、Bột những sát thủ này đồng thanh trào giang cung tuấn nhìn bọn họ ra lệnh thân phận của các anh cũng đã gỡ xuống rồi bắt đầu từ ngày mai bảo vệ tốt đường sở vi hai m ư giờ cho tôi cô ấy có chuyện gì mất đi một c o n tóc thì các anh mang đầu đến gặp b ụ t chúng tôi nhiều người như vậy chỉ để bảo vệ một mình đường sở vi giang cung tuấn mặt lạnh nói sao không được b ụ t chúng tôi tốt xấu gì cũng là sát thủ tiếng t â m lừng lây trên bảng sát thủ anh cứ như vậy bảo chúng tôi bảo vệ một người phụ nữ cái này hơi giống như dùng dao mổ trâu để rết gà phải không giang cung tuấn h í h í nói đường sở vi là tất cả với tôi an toàn của cô ấy quan trọng hơn bất cứ cái gì làm theo là được nhưng đừng để đường sở vi phát hiện ra sự tồn tại của các anh cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy vâng mấy sát thủ này gật đầu một cách không tình nguyện lui xuống đi có thể rời nơi này được rồi các anh nhiều người như vậy l u ô n phiên bảo vệ là được các anh tự bàn bạc cụ thể vâng đám người gật đầu quay người rời đi còn giang cung tuấn rửa lưng trên s o f a chìm vào trong suy nghĩ nghĩ một lát thì anh buôn ngủ trong mặt thất ngầm của nơi này có phòng giang cung tuấn trực tiếp đi đến phòng nghỉ ngơi trong lúc mơ mơ hồ hồ anh nghe thấy tiếng m u anh mò điện thoại bên giường cầm điện thoại lên xem phát hiện bây giờ chỉ mới ba giờ sáng anh chở mình leo xuống dây dây thái dương đi ra ngoài bên ngoài canh gác nghiêm ngặt toàn bộ đều là quân hở cờ long được trang bị đầy đủ giang cung tuấn kéo đại một người qua hỏi xảy ra chuyện gì b trong t tổ chức phát hiện nội g i á n bột mục đang thẩm tra toàn diện bắt giữ tất cả những người nào trước đây thấy lén lút m ở ám đang tra hỏi nội dán giang cung tuấn sửng sốt hỏi làm sao ở đây lại có nội dán vào đây ẩn ấp là người của lực lượng cảnh sát hay là quân đội quân hở cờ long này lờ cờ đầu cái này thì không biết tạ giang cung tuấn quay người đi đi đến địa lao của mật thất ngầm mật thất ngầm nơi này rất lớn giống như là một thành phố thông thường dưới lòng đất đây là nơi tốn mười mấy năm tâm huyết mới lén lút xây dựng được có hơn ba mươi người đang bị trói trong địa lao hó người bị đánh đến thương tích đầy mình nếu không muốn chịu khổ tự giác khai báo nếu không giang cung tuấn vừa đi đến thì nghe thấy tiếng trách mạng của mục ninh có chuyện gì mục ninh nghe thấy tiếng của giang cung tuấn lập tức đứng dậy quay người hởi tới gọi nào làm anh tỉnh、rồi. Chương 308, Đường làm rồi. sở vì i vậy quỹ kiến sâu đã sớm bị các bộ ngành liên quan để mắt đến mạng lưới tình báo ngầm này là trái với pháp luật cũng đã từng thực hiện không ít giao dịch phi pháp các bộ ngành có liên quan đều muốn đem một lưới bắt hết toàn bộ đường dây thành ra mấy năm nay đã cử không ít người trà trộn vào n a m vùng bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc những ai là gián điệp vậy nên giờ mới bắt hết toàn bộ những người mà quỷ kiến sầu lưu lại đang thẩm vấn từng người một mục ninh nói sơ qua tình hình sự việc một lần nói rồi anh ta chỉ vào một người đàn ông bị trói gô ở ngay phía trước người đàn ông này t ầ m bốn mươi tuổi bị treo lên cao cả người toàn là vết thương do bị đánh máu tươi từ trên người t h à n ra tí tách nhỏ giọt rơi xuống dưới đất lúc này đây ông ta chỉ còn thợ thoi thót có thủ hạ phát hiện ông ta lén chuyên tin tức về mạng lưới tình báo ngầm ra bên ngoài mà phía nhận tin là vị trưởng phòng cảnh sát nào đó bên phía công an tỉnh giang c u n g tuấn lời đài tới tự mình thả người này xuống người đàn ông này nằm dưới đất nhìn về phía giang c u n g tuấn lạnh giọng nói muốn giết cứ giết tôi mà nhữ mày một cái thì chẳng còn là đàn ông nữa giang c u n g tuấn xoay người nhìn mục ninh trách mắng còn đứng ngây ra đó làm gì thả hết đi b u t chuyện này mục ninh sửng sốt hỏi giang c u n g tuấn sắc mặt châm xuống nói quên mất mình là người nào rồi phải không thật sự xem mình là xã hội đen hạ vâng mục ninh ra lệnh cho mọi người lập tức mở trói toàn bộ những người bị trói đều được thả ra giang cung tuấn nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất mà không thể bỏ chạy hỏi tới nơi này mấy năm rồi hừ người đàn ông lạnh lùng thịt m ũ i giang cung tuấn nói thả cho ông ta đi đi vâng mục ninh gật đầu nhìn mấy người đang đứng ở đây nói những ai là đồng bọn của ông ta đâu còn không mau đỡ ông ta rời khỏi đi những người mà quỷ kiến sầu lưu lại anh nhìn tôi tôi nhìn anh không có ai chịu đứng ra thừa nhận quả thật phía sau vẫn còn có người nằm vùng chuyện xuyên nhanh tuy nhiên bọn họ đều biết một khi đứng ra thừa nhận vậy thì thật sự không thể nào rời khỏi được nữa đưa ông ta tới bệnh viện đi những người khác cũng giải tán đi thôi giang cung tuấn ra lệnh một câu sau đó bèn đứng dậy rời đi mục ninh theo ngay phía sau mất thất dưới lòng đất trong căn phòng nào đó mục ninh đứng ở một bên do hỏi bụt anh tính làm gì vậy chuyện mà chúng ta đang làm hiện tại cũng không thể đưa ra ánh sáng chẳng lẽ thật sự phải đợi cảnh sát chạy tới một l ư ỡ i bắt hết nơi này sao giang cung tuấn nhìn mục ninh rồi thản nhiên nói cho dù có là gián điệp cũng không cần phải hành hạ người ta như vậy đâu đừng có quên bản thân cậu cũng là một người lính đều là đồng bào của mình cần gì phải gây khó dê với họ còn về việc trồ này bị các bộ ngành có liên quan theo dõi một hồi tôi sẽ thăm hỏi tiêu diêu vương nhờ ông ta nghĩ biện pháp ngăn chặn không để quân đội dính l i ễ u tới nhiệm vụ này đợi tới khi mấy chuyện ở t ử đăng này kết thúc mạng lưới tình báo ngầm này cũng có thể giải tán được rồi vâng giang cung tuấn chân một điếu thuốc tiếp tục nói tuy nhiên vẫn phải tìm cho ra gián điệp sau khi tìm ra thì đưa toàn bộ rời khỏi chỗ này đừng có làm khó bọn họ bọn họ cũng chỉ vì công việc đều không dễ dàng gì nhưng mà buộc mấy người mà quỷ kiến sầu lưu lại đều đã đi theo quỷ kiến sầu thật nhiều năm thậm chí có người còn đi theo tận mười mấy năm muốn biết hay là gián điệp việc này hơi bị khó vậy thì đuổi hết đi giang cung tuấn thản nhiên nói vân là buộc sáng suốt Bất định mặc đi tôi đi ngủ đây đừng có lại làm ổ n khiến tôi không ngủ được giang cung tuấn đứng dậy bỏ đi còn mộc ninh thì ngay tức khắc đi xử lý chuyện này anh ta đổi sạch toàn bộ những người mà quỷ kiến sầu lưu lại lúc này đây mạng lưới tình báo ngầm này chỉ còn toàn những người mà giang cung tuấn từ nam cương mang về đội quân hở cờ long vậy là mạng lưới tình báo ngầm này đã bị anh ta hoàn toàn nắm giữ những chuyện này rất nhanh đã chuyên đến thai quỷ kiến sâu phương vĩnh cánh nhìn thấy mạng lưới tình báo ngầm mà mấy chục năm mình dốc lòng gầy dựng hoàn toàn bị giang c u n g tuấn nắm giữ ông ta cũng bó tay không biết phải làm sao kể từ ngày giang c u n g tuấn tiếp nhận thay thế ông ta cũng đã nghĩ đến chỉ là không ngờ giang ngày này tới nhanh như vậy mà đêm lặng yên trôi qua không một tiếng động ngày hôm sau giang c u n g tuấn kêu một ninh ép c ợ xếp người đưa anh quay trở về nội thành tại nhà họ đường đường sở vi mới sáng sớm đã tỉnh rồi hôm qua cô đi tìm h ấ t long nhưng lại thấy hát long với hứa linh thân mật dính lấy nhau cô rất đau lòng cực kỳ ủ rũ cô đã cho là mình thất tình nhưng sau khi hà diệp mike a quên lên giải cô đã lấy lại sự tự tin vì vậy cô dậy thật sớm đi dạo phố mua không ít quần áo toàn là một số loại rất hở h a n g mà lúc trước cô không dám mặc sau khi giang cung tuấn trở lại nội thành đã hơn mười giờ sáng anh ghé vào một cửa hàng hoa tươi mua chín mươi chín đoá hoa hồng ôm hoa hồng đi thẳng về hướng khu trung cư chỗ nhà họ được ở vừa mới tới cổng khu trung cư đã thấy xa xa có hai cô gái đi tới mỹ oanh cảm ơn em đã đi mua sảm với chị nguyên cả buổi sáng trong tay đường sở vi sách không ít túi đồ đổi với mua sắm quần áo cô cũng không có bí quyết gì vậy nên mới sáng sớm đã đi theo đường mỹ h oanh dưới sự đề cử của đường mỹ h oanh cô đã mua không ít quần áo ngay cả đồ đang mặc trên người cũng đều là mới mua lúc sáng đây là một chiếc váy hai dây màu vàng chiếc váy rất ngăn đôi chân chẳng nón dài miên man phơi hết ra ngoài phía trên là hai dây q u a i mảnh khiến bờ vai hoàn toàn lộ ra cổ áo hơi thấp thậm c h í có thể thấy cả áo ngực mặc vào chiếc váy hai dây này tỷ lệ người ngoái đầu lại nhìn là trăm phần trăm thậm chí còn có một số người lén cầm điện thoại quay lúc mới đầu đường sở vi cảm thấy có chút thẻ t h ù n g nhưng mà đi lại một hồi cô cũng đã quen với ánh mở tờ thưởng thức của những người đàn ông khác cô cảm thấy đây mới chính là sự quyến rũ mà cô nên có thể này thì có là gì đường mỹ oanh cười nói chị sở vi chị nên mặc như thế này từ lâu mới phải chị là người phụ nữ đẹp nhất tư đăng cơ mà bây giờ chị lại trang điểm lên như vậy nữa không biết sẽ có bao nhiêu người mê như điếu đổ nữa đây với lại nhà họ đường đều trông cậy hết vào việc chị ninh n ọ t hờ cờ long dẫn dắt nhà họ đường đi về phía h u hoàng đó nha chị sẽ cố gắng hết sức nghĩ đến hờ cờ long trên mặt đường sở vi ẩn hiện một nụ cười khó mà phát hiện giang cung tuấn vừa mới đến cổng khu trung cư đã thấy đường sở vi và đường mỹ oanh cùng nhau đi tới anh ôm chín mươi chín đoá hoa hồng nhanh chóng đi qua tới trước mặt đường sở v i tặng hoa hồng trong tay cho cô trên mặt nợ nụ cười nói sở vi tặng cho em này đường sở vi nhìn thấy là giang cung tuấn nụ cười trên mặt chất tắt thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ g h é t bỏ giang cung tuấn anh còn đến làm gì vậy giang cung tuấn cầm hoa hồng cười nói tại sao anh lại không thể tới em là vợ anh mà đường sở vi thản nhiên nói đã từng thôi hiện tại không phải nữa giang c u n g tuấn nếu như anh không đồng ý ly hôn tôi sẽ gửi đơn xin tòa án cưỡng chế ly hôn đến lúc đó một các anh cũng không có đâu đường mỹ oanh đứng bên cạnh mặt cũng đầy vẻ khinh thường mãng giang c u n g tuấn đồ vô dụng như anh còn tới đây làm gì vậy chẳng lẽ anh không biết là sở vi của hiện tại không phải người mà anh có thế xứng đôi được sao anh không giải nước tiểu của mình ra mà soi xem mình là cái loại gì đường mỹ oanh không hề chừa cho giang c u n g tuấn chút mặt mũi nào giang c u n g tuấn hơi sức sốt ngày hôm qua không phải đường sở vi đã nhìn thấy một mình khác và hứa linh thân mật dính lấy nhau rồi sao giang cung tuấn và hờ cờ long là cùng một người hắc long chính là một thân phận khác của giang cung tuấn không phải là cô hẳn phải hoàn toàn mất hết hy vọng hay sao sao lại đối với mình vân lạnh nhạt như vậy nhỉ sở vi anh có lỗi với em c h o nào giang cung tuấn nhìn đường sở vi anh cố gắng áp chế cơn giận trong lòng mình trên mặt dáng sức nợ nụ cười để mình trở thành một người thật thân thiết bình dị đường sở vi lắc đầu mà nói anh không có lỗi với tôi là tôi có lỗi với anh được chưa vốn di chuyện chúng ta đến với nhau đã là một điều sai lầm anh đã không mang được hạnh phúc đến cho tôi so với việc ở nhà họ đường để bị xem thường không bằng rời khỏi nhà họ đường sớm một chút như vậy không tốt hơn sao đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn gàn t ừ n g chữ nói giang c u n g tuấn tôi thật sự biết ơn anh cảm ơn anh ở nhà họ đường đã hy sinh lặng lẽ tôi cũng đã thử cùng với anh xây dựng một cuộc sống hôn nhân thật tốt cùng với anh trải qua mỗi ngày thật vui vẻ nhưng mà khi tôi và anh ở bên nhau tôi không có cảm giác rung động là cảm giác rung động đó anh có hiểu không tôi không muốn cả đời mình đều như vậy không muốn dành cả đời ở bên một người đàn ông mà mình không có cảm giác yêu Trường đường sở vi tựa như một lưỡi dao cảm sâu trong lòng giang cung tuấn anh cảm thấy cổ họng nghẹn nào như có cái gì k ẹ t trong đó cảm giác này thật khó chịu h ứ a linh nói rất đúng giữa anh và đường sở vi vốn d ĩ chẳng hề tồn tại một chút cảm tình nào cả cho dù ở mức độ cơ bản cũng không trong thời gian ngắn thì hai người còn ở chung được với nhau nhưng qua một hồi c h u n g đụng bất cứ vấn đề mâu thuẫn gì cũng có thể phát sinh cho nên hãy ly hôn đi đường sở vi nhìn giang cung tuấn cô quan sát ánh mắt anh đôi mắt đó chợt khiến nội tâm cô hỏa h o a n hơn n g ữ điệu cô cũng nhẹ nhàng hơn cô nói gặp nhau rồi thì cũng có lúc phải chia xa nếu một bên vẫn cương quyết nữ u d ữ sẽ khiến cả hai cùng khó chịu chúng ta cứ ly hôn trong hòa bình thôi đừng làm to chuyện đến mức phải lên tòa p h i ề n phức lắm giờ phút này giang cung tuấn đã nghĩ đến chuyện b u ô n g tay anh tiếp cận đường sở vi chỉ vì muốn báo đáp công ơn cứu mạng của cô anh muốn bù đắp chuyện mình bỏ đi mà không chịu trách nhiệm về lỗi lâm từng phạm phải nhưng khi anh vừa nghĩ tới việc đường sở vi yêu hết lòng một thân phận khác của anh thì cảm giác khó chịu trong lòng anh nháy mắt đã biến mất trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ anh đáp lời cô anh sẽ không ly hôn với em đâu sở vi chúng ta cùng nhau về nhà thôi anh kéo tay đường sở vi ý muốn đi nhưng đường sở vi sắc mặt tối xâm lại cô né tránh bàn tay của anh giọng cô lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh nên biết tôn trọng người khác một chút đũa mục m à đòi chọc mâm s o n s a o đường mỹ oanh hử lạnh một tiếng sau đó kéo tay đường sở vi rời đi giang c u n g tuấn ôm bó hóa trong tay đứng yên tại chỗ anh không biết phải làm sao cả cậu g i a ngơi cậu g i a ngơi có âm thanh vọng đến ngay sau đó có một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy tớ người này có thân hình thô thiện và khuôn mặt râu rĩa lầm trầm cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi anh chính là ân nhân của tôi đan chiến chạy tới ông ta kính nể nói ngày mai là sinh nhật thứ hai mươi của đan tiến h trước giờ con bé chỉ có thể đón sinh nhật ở phương bắc hiện tại nó đã về nước có thể ăn sinh nhật ở nước nhà rồi đan tiến h mong ước người đã giúp đỡ con bé cùng mừng tuổi hai mươi với nó xin anh nể mặt mà tham dự buổi tiệc này giang cung tuấn khẽ nhữ mày hiện tại anh không hề có hứng thú tham dự lễ tiệc gì của người khác cả tôi không hứng thú anh lạnh giọng trả lời sau đó anh quay người đuổi theo phương hướng đường sở vi đã rời đi cậu giang chờ chút đã đan chiến cũng đuổi theo lần này ông ta tới tìm gặp giang c u n g tuấn không chỉ đơn giản là mời dự sinh nhật mục đích thứ hai của lần gặp mặt này chính là xin giang c u n g tuấn giúp đỡ ông ta muốn nhờ giang c u n g tuấn ra tay dứt điểm bệnh tình của đan đ a n tiến h mặc dù trong đại hội y học ngày hôm qua đã có một giang c u n g tuấn khác vô cùng xuất sắc lộ mặt nhưng ông ta biết rõ thân phận thật của giang c u n g tuấn đã xuất hiện ngày hôm qua người đó chính là giang c u n g tuấn làm rể nhà họ đường bằng không mà nói không lý do gì để hắc long ra tay trợ giúp đường sở vi cả giang công tuấn đi đến nhà họ đường gõ cửa và gọi to sở vi em mau mở cửa ra đi đan chiến cũng đi theo sau anh rốt cuộc ông có ý định gì giang cung tuấn nhìn thấy đan chiến đi theo mình thì khuôn mặt anh bày ra sự bất mãn anh giận dữ nói đầu óc ông bị bệnh rồi hả không thấy tình hình bây giờ xấu như thế nào sao ông đi ngay bây giờ đi không thì đừng trách thái độ tôi không tốt đan chiến không ngờ giang cung tuấn nói giận là giận ông ta chính là đan chiến nổi danh của phương bắc người l ờ i gọi ông ta là vua quạt mỏ không có một người nào ở phương bắc dám nói chuyện như thế với ông ta nhưng khi vừa nghĩ tới thân phận của giang cung tuấn bất mấn trong lòng ông ta lập tức tiêu tan dù gì ông ta cũng là người có đầu góc ông ta cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của giang c u n g tuấn ngay lập tức ông ta mở miệng nói đại ca à, thật ra vấn đề của cậu ông cũng ngay tôi giả đến thế sao giang c u n g tuấn mở miệng mạng lúc đó cánh cửa bỗng mở ra người mở cửa là hà diệp mai hai tay hà diệp mai chống lạnh bà ta măng tên vô dụng giang c u n g tuấn nhà anh tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi đừng có tiếp tục tới đây làm phiền sợ vi nữa anh không xứng với con gái của tôi mau đi đi nghe bà ấy nói vậy đ a n chiến biết cơ hội của ông ta đã tới rồi ông ta bước ra nhìn thẳng hà d i ệ mai nói bà sao có thể nói chuyện như vậy với ân nhân cứu mạng của tôi cậu ấy sao lại không xứng với đường sở vi nhà bà bà có biết cậu ấy chính là n g ậ p miệng lại giang cung tuấn quất lên anh dùng một tay túm lấy cố áo đàn chiến thân thể cường tráng của đàn chiến bị giang cung tuấn nhấc khỏi mặt đất anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói tôi cảnh cáo ông nếu ông còn tiếp tục nhiều lời như vậy tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu sau đó giang cung tuấn bỏ đàn chiến ra khiến cơ thể của đàn chiến vội vàng lùi về sau ông ta thiếu chút nữa đã ngã xuống đất sau khi ổn định lại con người đ a n chiến trợ sáng lên ông ta không biết vì lý do gì mà giang c u n g tuấn phải giấu giếm thân phận của mình như vậy và chấp nhận ở rể nhà họ đường nhưng ông đã nhận ra địa vị của giang c u n g tuấn trong nhà họ đường cực kỳ thấp sau khi suy ngâm mấy giây ông lại lần nữa tiến tới vừa cười vừa nói đây là ân nhân cứu mạng của tôi bà có biết tôi là ai không tỏi là đ a n chiến đến từ phương bắc có lẽ bà chưa hề nghe tên tôi cũng không biết tôi là ai đâu để tôi tự giới thiệu một chút tôi sở hữu hết thầy quặn g mỏ ở phương bờ cờ và tôi có hơn trăm công ty khai thác than cỡ lớn không những thế còn khai thác cả vàng và kim cương nói tóm lại bất kể thứ gì n ằ m dưới đất tôi đây đều kinh doanh được hà diệp mai bị ông ta làm cho bất ngờ s e n lần sợ hãi bà ta không thể ngờ rằng một người đàn ông trông lôi thôi lít thật khuôn mặt thì lẩm c h ầ m râu rịa thân hình thô kệch quần áo quê mùa thế này lại có lai lịch đáng sợ như thế tên của ông ta trước đây bà cũng từng nghe nói qua rồi bởi vì giang cung tuấn đã từng cứu con gái của ông ta nên ông ta mới đứng ra thuyết phục hai gia tổng n g hứa nhờ hành động đó của ông ta mà nhà họ đường mới thoát được nguy cơ lần này hà diệp mai lập tức thay đổi sắc mặt trên khuôn mặt bà nợ một nụ cười sáng lạ nói thì ra ông chính là ông vua q u ạ n g m ỏ đó xin mời vào nhà đan chiến nhìn qua giang c u n g tuấn bày ra một tư thế mời ân nhân của tôi nên vào trước giang c u n g tuấn khá là hài lòng với ông ta anh cảm thấy người tên đan chiến này cũng không đến nổi nào anh lập tức bước chân vào nhà hà diệp mai thấy vậy thì muốn ngăn cản lại nhưng khi nhìn thấy thái độ của đan chiến trước mặt giang c u n g tuấn thì bà đành nín nhịn lại trên ghế sofa trong phòng khách đường sở vi nhìn thấy giang c u n g tuấn bước vào cô không khỏi nhữ mày lại mẹ đang làm gì thế sao mẹ lại đến anh ta bước vào nhà giang công tuấn cầm bó hoa bước tới gần anh đặt hoa lên b à n khuôn mặt nở một nụ cười sáng lạng gọi tên cô sở vi hừ đường sở vi lạnh giọng hừ một cái câu ngồi xuống ghế không đ ể ý đến giang cung tuấn một tư thế mời ân nhân của tôi nên vào trước giang cung tuấn khá là hài lòng với ông ta anh cảm thấy người tên đan chiến này cũng không đến nói nào anh lập tức bước chân vào nhà hà diệp mai thấy vậy thì muốn ngăn cản lại nhưng khi nhìn thấy thái độ của đan chiến trước mặt giang cung tuấn thì bà đành nín nhịn lại trên ghế s o f a trong phòng khách đường sở vi nhìn thấy giang cung tuấn bước vào cô không khỏi nhữ mày lại mẹ đang làm gì thế sao mẹ lại đến anh ta bước vào nhà giang c u n g tuấn cầm bó hoa bước tới gần anh đặt hoa lên b à n khuôn mặt nở một nụ cười sáng lạng gọi tên cô sở vi t hư đường sở vi lạnh giọng hừ một cái câu ngồi xuống ghế không đ ể ý đến giang c u n g tuấn hà diệp mai bước đến sai việc cho cô sở v i con đi rót nước cho bác chiến đi đường sở vi nhìn qua người đàn ông vào cùng giang c u n g tuấn cô hơi nhữ mày thâm nghĩ đây là người nào trong lòng dù có nỗi nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng dậy đi rót nước cô đưa nước đến trước mặt đàn chiến cười ngọt nào nói bác chiến uống nước đi được rồi không cần khách sáo vậy đâu đàn chiến đang ngôi thì lập tức đứng lên ông ta dùng hai tay nhận ly nước từ cô biểu cảm trên mặt lại sợ hãi nghỉ hoặc khi được đối đãi nồng nhiệt sau khi nhận ly nước ông ta nhẹ nhàng uống lấy một ngụm sau đó ông ta lại quay sang nhìn hà diệp mai vừa cười vừa nói lý do bà cảm thấy trướng mắt với giang cung tuấn chắc là vì cậu ấy không có tiền nhỉ tôi quyết định rồi tôi sẽ chuyển nhượng lại một nửa tài sản cá nhân trên danh nghĩa của tôi cho giang cung tuấn hiện giờ số tài sản giang cung tuấn sở hữu đã có ít nhất là năm trăm tỷ như vậy hẳn bà đã có thể chấp nhận cậu ấy nhỉ bảy năm trăm tỷ hà diệp mai bị con số khổng lồ này làm k i ế p sợ tài sản của hai gia tộc hùng mạnh trong liên minh năm tỉnh như nhà họ ngụy và nhà họ hứa cùng lắm cũng chỉ được mười năm tỷ đô mà thôi hơn nữa gia sản hai nhà đó cũng không hoàn toàn là định giá trên tiền mặt con số được thống kê ra là chỉ tổng sản nghiệp nhân vật nổi tiếng đến từ phương bắc này tự dưng đến tặng cho giang cung t u ấ n số tài sản trị giá năm trăm tỷ này là sao đây ông đang nói thật sao hà diệp mai dùng vẻ mặt khiếp sợ gặng hỏi lại đương nhiên tôi là người nói lời giữ lời ôi trời ơi đây quả đúng là một chuyện tốt s ở vi con còn đứng ngây ra đó làm gì nữa còn không mau đi rót cho giang cung tuấn một ly nước miệng hà diệp mai cười tươi đến nôi không khép lại được con rể của bà ta sở hữu năm trăm tỷ bà ta c ầ n gì phải đi tìm người tên h ở cờ lòng kia nữa cầm năm trăm tỷ trong tay làm một nữ tỷ phú không vui hơn ạ giang cung tuấn cao mày cảm thấy hà diệp mai này quá ham tiên vừa nghe tới tiền là ngay lập tức lật mặt như lật bánh tráng anh trông giống một kẻ thiếu tiền làm sao chỉ với một thành phố mới của vượt thời đại cũng đã có giá trị vô cùng lớn rồi hơn nữa mới mấy ngày trước anh vừa chuyến vào tài khoản của vượt thời đại gần mười lăm tỷ đô rồi đường sở vi quan sát kỹ ánh mắt kia của giang c u n g tuấn rồi cô lại chuyển tâm nhìn qua đan chiến trong lòng đầy nghị hoặc cô nói thâm nghĩ người đàn ông này nhìn qua thì lôi thôi lết hết thật sự ông ta có nhiều t i ê n vậy sao vừa mở miệng đã chuyến năm trăm tỷ cho giang c u n g tuấn đây chẳng phải là ông ta đang coi thường giá trị đồng tiên sao mẹ à con không chấp nhận mẹ muốn thì đi mà lấy anh ấy đi mặc kệ anh ta có bao nhiêu tiền con cũng nhất quyết phải ly hôn cho bằng được vậy đây không phải chuyện tốt sao đan chiến bật cười tiếp lời cô con gái của tôi cũng đã hai mươi tuổi rồi ngoại hình nó cũng chẳng thua ai sau khi hai người ly dị hãy để giang c u n g tuấn lấy đan tiến h đi lúc đó gia tài bạc tỷ của tôi cũng thuộc về giang c u n g tuấn hà diệp mai hoảng hốt mang đường sở vi con bé ngu ngốc này sao con lại hương bướng đến vậy cơ chứ chuyện trong nhà này là do mẹ quyết định con không mau đi rót nước cho giang c u n g tuấn đi đường sở vi không c a m lỏng cô vùng văng đứng dậy đi rót một ly nước rồi sau đó cô đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn trước người giang c u n g tuấn khiến cho nước trong ly bị văng tung toe cả ra xong xuôi thì cô về lại chỗ ngồi và ngồi khoanh tay nhìn giang công tuấn chương ba trăm mười không thể nề mặt hiện giờ đường sở vi càng nhìn thì càng thấy mặt giang c u n g tuấn thật đáng ghét cứ hễ thấy giang c u n g tuấn là cô lại không nhịn được mà đi so sánh điểm tương đồng giữa anh ta và hát long mà một khi đã đặt lên bàn cân đo đong đếm thì lại thấy quá khác chuyện này thật sự càng nghĩ càng khiến người đau lòng cô cũng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc trước đó vì sao cô lại thấy giang c u n g tuấn hơn nữa còn ngủ cùng giường cùng gối với anh thậm chí chỉ kém chút thôi là cô trao thân cho con người đó đường mỹ a n h cũng có mặt ở trong phòng khách cô ta một mực ngồi yên không nói gì mà chỉ ngồi đó quan sát giang công tuấn và đan chiến m ạ thôi đặc biệt là đan chiến cô ta cũng có thể gọi là một tiểu thư nhà giàu đời cô ta đã gặp được biết bao thể loại người có tiên nhưng dù cô ta nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng không nhìn ra được một tên nhà quê dâu dĩa l ợ m c h ấ m trước mắt là người có tiên hơn nữa ông ta còn bảo có cả một gia tài bạc tỷ cơ giang c u n g tuấn anh đi đâu kiếm được chú diễn viên này vậy dám mở miệng bảo có gia tài bạc tỷ rồi còn tặng lại cho anh năm trăm tỷ thật sự muốn như công tử bạc liêu lấy tiền nấu chừng à đường mỹ oanh không thèm g i ấ u vẻ khinh bỉ cô biết đây chắc chắn là diễn viên hê giang công tuấn nhờ đến tấu hải tìm được trên đường giang cung tuấn cười rộ lên rồi anh lại nhìn qua đan chiến nói ông mau đi đi không phải đâu cậu hãy tin tôi tôi thật sự có tiên đan chiến vội vàng giải thích bảo ông đi thì ông cứ đi đi vừa n ã y giang cung tuấn còn thấy đan chiến có vẻ biết điều nhưng bây giờ anh lại thấy người đàn ông này quá khó ưa được rồi đan chiến đứng lên ông ta lấy một tấm thiệp ra khỏi túi láo trong rồi nói cậu giang ngày mai là sinh nhật của con gái tôi địa điểm tổ chức tại biệt thự khuynh thành nếu cậu có thể xin nhất định hãy tới tham dự đan chiến thấy ánh mắt lạnh như băng của giang c u n g tuấn thì lập tức im bặt rồi đặt thiếp mời lên bàn xoay người rời đi a sao ông đi vội vã thế hà diệp mai kịp thời đứng dậy mở miệng gọi lại ông ở lại ngôi chơi một lát được không thế nhưng đan chiến không hề để ý đến bà ta sau khi đan chiến rời khỏi nhà hà diệp mai mới chịu ngồi xuống bà ta đưa mắt qua nhìn giang c u n g tuấn và hỏi một câu giang c u n g tuấn người kia thật sự là đan chiến của phương bắc cả không phải giang c u n g tuấn lắc đầu nghe vậy hà diệp mai lập tức trở mặt thành thủ bà ta chỉ tay ra phía cửa tức giận nói giang c u n g tuấn kinh ngạc tốc độ lật mặt của mẹ vợ xem ra nhanh quá rồi mẹ à cúc đi ai là mẹ của mày tao mới không có thằng con rể nào vô dụng như mày giang c u n g tuấn tao nhắc lại cho mày biết mày mà không có năm trăm tỷ thì đừng có mà mơ tưởng đến chuyện hàn gắn lại quan hệ với con gái tao lấy năm trăm tỷ ra đây rồi hãng nói chuyện với tao hà diệp mai vô cùng thẳng thắn bà ta đi thẳng vào vấn đề không vòng vo quanh quẩn đường sở vi cũng đứng dậy cô chỉ tay ra cửa nói giang c u n g tuấn anh mau đi đi tôi không muốn thấy mặt anh thêm nữa cứ h ế nhìn mặt anh tôi lại có suy nghĩ muốn giết người đường mỹ a n h không thua kém mắng trên vào giang cung tuấn sao anh có thể vô liêm xỉ đến vậy mà anh muốn tìm diễn viên thì cũng lựa ai trông cho giống một cái b ư c đại một lao nông dân cũng dám vô ngực hô nhà xây trên núi vàng núi vàng dẻo hà cả ba không ai nhường ai hết lời mắng chửi đòi đuổi giang cung tuấn tôi sẽ không đi đâu cả mặc kệ mấy người có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không đi giang cung tuấn không thèm đếm xuya gì đến họ anh cứ mặt d à y ăn vạ ở cờ hờ này thì sao nào hà diệp mai lập tức lấy cây trổi ra mà đuổi người bà đánh đuổi giang cung tuấn rời khỏi nhà họ đường giang cung tuấn đứng đơ trước cửa nhà họ đường anh nhìn cánh cửa bị khóa trước mặt mình rồi lại sờ sờ mũi ngay lúc này anh cũng đã hiểu ra đây chính là cuộc sống cuộc đời của anh đã được định trước có một kiếp nạn nhưng những ngày như vậy không phải chính là điều anh tha thiết cầu mong có được sao còn thời gian này không phải vân tốt đẹp hơn hẳn những chuỗi ngày chinh chiến nơi bên cạnh nam cương à. anh lập tức gào lên một tiếng đường sở vị anh sẽ không từ bỏ em đâu trong phòng khách đường mỹ h oanh t r ư n g một biểu cảm k i n h thường cô ta nói còn không biết điều mà từ bỏ anh ta cho rằng anh ta là ai cơ chứ mỹ h oanh em đừng nờ hờ cờ đến anh ta nữa đường sở vi không muốn nghe gì đến giang cung tuấn nữa lúc này đường mỹ h oanh nhìn thấy thiếp mời để trên bàn cô ta cười nói chỉ diễn một vợ kịch thôi mà cũng tận tâm đê cái thiệp mời này chồng có vẻ sang trọng quý phái như thật vậy đấy đường mỹ h oanh không nhịn được cầm thiếp mời lên cảm giác nặng trĩu chuyển đến cô cũng coi như con gái nhà giàu ít ra cô cũng có mắt nhìn đời vừa cầm tấm thiệp mời lên cô đã biết ngay cái thứ này được khảm vàng là văn g thật đây là thật sao cô kinh ngạc nhìn nó khuôn mặt bỏng chuyến sang hoảng sợ mà nói là vàng thật t mà Mai Hà Diệp điện đã lấy trên h o ạ i a tìm t kiếm cái tên đàn chiến ở trên ở mạng Bà còn h nhìn chút thấy nhiều khóa Hoàng nhất phương cách phú. thêm. ỉ nổi Nào ông Quận người đàn ông tên Trên mạng sơ qua một Mỏ, một Xem rất từ bật. tỷ Bắc, c đã đủ để giàu loại gọi là có không ít ảnh chụp đan chiến a nhìn thấy ảnh của đan chiến b à kinh hoàng la lớn vừa nãy là thật ông ta thật sự là đan chiến là người đàn ông giàu nhất phương bắc con gái của đan chiến cũng có tên là đan chiến đường sở vi nghỉ hoặc bước tới gân xem xét sau khi nhìn qua những tin tức và hình ảnh trên mạng c ô nhữ mày thâm nói người đàn ông vừa nấy thật sự chính là người nổi tiếng của phương bắc gia tài ông ta sở hữu thật sự có giá trị đến ngàn tỷ hà diệp mai kích động gào lên sở vi cơ hội đến, đến rồi nhà họ đường chúng ta sắp giàu to rồi con ngàn vạn lần không được ly hôn với giang c u n g tuấn mau chóng gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn đi mau bảo hắn ta đồng ý nhận năm trăm tỷ có năm trăm tỷ trong tay thì chúng ta coi như có cả thế giới rồi không được mẹ phải tự đi gọi cho giang c u n g tuấn bà ta nhanh chóng mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm nhưng giang công tuấn đã rời khỏi đó bà ta chạy khắp sân vườn cũng không thấy bóng dáng giang cung tuấn đâu hà diệp mai đành h ề phải quay trở về nhà không đuổi theo kịp rồi sở vi bây giờ mọi việc trông chờ ở con giang cung tuấn yêu con cùng d ạ i như vậy thì cũng, cũng chỉ có con mới có thể có được hẳn chỉ có con mới có thể có được năm trăm tỷ này trong tay mẹ đường sở vi khuôn mặt bất mãn người nói ly hôn là mẹ cô bây giờ mẹ cô lại bảo cô hãy tiếp tục chung sống với giang cung tuấn với người mẹ yêu tiên như mạng này đường sở vi thật sự không còn gì mà nói nữa đường mỹ oanh cũng hơi hơi lơ ấng sau mấy giây mới kịp phải ứng lại cô tan hữu cánh tay đường sở vi mở lời khuyên n ụ chị sở vĩ chuyện đã như vậy chị còn cần tìm hắc long làm gì cơ chứ năm trăm tỷ đấy chị có tưởng tượng được năm trăm tỷ có giá trị đến cỡ nào không tiền sinh hoạt một năm là mười năm triệu đô cần phải sống năm ngàn năm mới tiêu hết số tiền đấy chị mau chóng gọi điện thoại cho giang cung tuấn đi bảo anh ta mau quay về đường mỹ a n h cũng bị r ụ hoặc nếu thật sự giang cung tuấn sở hữu năm trăm tỷ không phải nhà họ đường có thể vùng lên rồi sao như thế thì cô ta cũng được hưởng phúc n h ờ rồi hai người trong mặt chỉ thấy được ngôi tiền thôi sao con đã nói lời tuyệt tình như vậy rồi con không bỏ được danh dự xuống mà đi níu kéo đâu hai người có muốn tự bôi cho chát chấu thì đi đi đường sở vi tức đến t h ở gấp họ coi cô là cái gì thế công cụ để moi tiền à. sau khi giang cung tuấn rời khỏi nhà họ đường anh lập tức đến tập đoàn vượt thời đại trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà vượt thời đại giang cung tuấn mang vẻ mặt buôn bực hút thuốc hứa linh mặc bộ đồ công sở đi tới anh ngôi bắt chéo chân trên g h ế salon mở miệng cười hỏi tống giám đốc của tôi ơi cậu làm sao thế trưng hoài một bộ mặt kia cho ai nhìn vậy giang cung tuấn không quay đầu liếp nhìn hứa linh trả lời tôi đã nghe theo cô sáng hôm nay đi mua chín mươi chín đoá hoa hồng tặng sở vi nhưng sở vi không nhận tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ đường cô còn không mau nghĩ ra ý tưởng gì mới đi tôi là người rất bận rộn hơi đâu mà chơi đùa với cậu không thì thế này nhé tôi thuê giúp cậu vài chuyên gia tư vấn tình cảm rồi chuyện bày mưu tính kế còn lại cho bọn họ lo liệu đi có cả chuyên gia tư vấn tình cảm à giang cung tuấn s ứ n g sở hứa linh nhuận miệng cười đắp tất nhiên là có vậy còn ngôi chơ ra đó làm gì nữa mau đi nhanh đi tôi sẽ đi thu xếp ngay đây hứa linh đứng dậy xoay người rời đi sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi phân phó tìm giúp tôi những chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên gia phân tích tình yêu bậc thầy tán gái chuyên gia phân tích tâm lý phụ nữ nói chung là những chuyên gia nổi danh nhất cả nước có liên quan đến vấn đề tình cảm nhanh chóng tìm và mời họ đến tập đoàn vượt thời đại hạn l à một tiếng sau khi nói xong h ứ a linh bất đờ cờ dĩ lắc đầu chương ba trăm m ư ơ i một vẫn còn giá trị lợi dụng giang cung tuấn gặp phải rắc rối về tình cảm rồi trước t i ê anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc cũng không biết làm thế nào để xử lý vấn đề tình cảm của chính mình hứa linh cũng có công việc nên không giúp giang cung tuấn giải quyết chuyện này được cô ta trực tiếp tìm cho giang cung tuấn rất nhiều nhà phân tích tình cảm giang cung tuấn chờ đợi ở trong phòng làm việc cùng lúc đó đường sở vi cũng đã đến biệt thự lớn nhà họ đường trong biệt thự người nhà họ đường hội tụ ba đời nhà họ đường hội tụ đường thành lâm n g ồ i ở trên ghế s o f a hút một điếu thuốc lá sợi nhìn mọi người nói đang chiến đến từ phương bắc đã phát ra không ít t h i mời mời các nhân vật nổi tiếng của thành phố từ đang đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta biết người nhà họ đang ở phương bắc không đây là gia tộc siêu cấp thật sự cái gì mà gia tộc liên minh năm tình chứ còn kém rất xa so với nhà họ đang ở phương bắc đấy gọi mọi người đến là muốn hỏi các người một chút các người ai có thể đi cửa sau lấy được một tấm thiệp mời bây giờ sở vi cũng là bác sĩ đại tài của thành phố tử đằng rồi tên tuổi của nhà họ đường chúng ta cũng được nâng cao một bước nếu có thể đi tham gia tiệc sinh nhật lần này nhà họ đường chúng ta ở thành phố tử đăng sẽ càng có sức ảnh hưởng ba cái này sợ rằng có chút khó trên mặt đường hiện mang theo vẻ khó xử nói đây chính là đan chiến nha ở phương bắc được xưng là v u a mỏ tài sản có tới trên một nghìn tỷ đô la nhà họ đường chúng ta chỉ là một gia tộc hạng hai sao có thể nhận được thiệp mời chứ tôi có đó hà diệp mai lấy ra một tấm thiệp mời cơ cơ ở trước mặt mọi người cái này ánh mắt của người nhà họ đường đều dừng lại ở trên người hà diệp mai trên gương mặt già nua của đường thành lâm mang theo vẻ phấn khởi nhịn không được hỏi cái này cái này từ đâu đến cái này hả? hà diệp mai hơi n g ậ p ngừng nói đây là đan chiến tự mình đến cửa đưa cho lời của bà ta còn chưa nói xong đường thành lâm đã kích động cười to ha ha ta đã nói mà với tên tuổi của sở vi nhà chúng ta bây giờ làm sao đan chiến ông ta có thể không đưa một tấm thiệp mời cho sở vi chứ con đích thân đến cửa đưa sở vi nhà chúng ta thật biết làm tăng thể diện cho nhà họ đường vẻ mặt đường sở vi xấu hổ giải thích ông nội cái này không phải đưa cho con hả không phải đường thành lâm n g h i hoặc người nhà họ đường cũng nhìn đường sở vi hà diệp mai cười nói là đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn là chồng của sở v i cái này cũng coi như là đưa cho sở vi giang c u n g tuấn nghe thấy cái tên này đường thành lâm nhữ mày một cái những người khác của nhà họ đường khuôn mặt đều châm xuống vẻ mặt đường lăng trầm biếng bác mai bác nói rợn đúng không cái tên giang cung tuấn kia có tài đức có năng lực gì chứ đây chính là đan chiến đó nhân vật nổi tiếng đến từ phương bắc tài sản còn lớn hơn nhiều so với liên minh doanh nghiệp của năm tỉnh cộng lại hà diệp mai giải thích thật ra là như thế này lần trước giang cung tuấn cứu con gái của đan chiến cũng là đan chiến ra mặt hai nhà ngụy hứa mới bỏ qua cho nhà họ đường nếu không bây giờ các người vẫn còn không thể trở lại biệt thự lớn này đâu hơn nữa đan chiến còn nói muốn tặng một nửa tài sản cho giang cung tuấn cái gì người nhà họ đường đều kinh ngạc hô lên một nửa tài sản một nửa tài sản của đan chiến cái này được bao nhiêu tính toán cẩn thận cũng năm trăm tỷ đô la trở lên giàu to rồi lần này thật sự giàu to rồi người nhà họ đường vô cùng kinh ngạc lập tức đều trở nên hưng phấn khuôn mặt của đường thành lâm cũng lộ vẻ xúc động nhìn đường sở vi một cái hỏi sở vi giang cung tuấn đâu không biết tạo vẻ mặt đường sở v i bình tĩnh tốc độ trở mặt của người nhà họ đường quá nhanh rồi lúc trước còn rực dây cô theo đuổi hắt long đi quyến rũ hắt long trong nháy mắt lại bảo cô hòa thuận với giang c u n g tuấn thật coi cô là công cụ vơ vét của cải rồi ạ một nửa tài sản của nhà họ đang ở phương bắc điều này nhất định là rất kinh khủng nếu như chuyện này là thật vậy nhà họ đường có thể vì vậy mà vùng lên rồi trở thành nhà giàu có thật sự thậm chí trở thành tồn tại của gia tộc liên minh năm tỉnh siêu việt đường thành lâm dò hỏi d i ệ p m ai sở vi điều này là thật sao đan chiến thật sự nói muốn đưa một nửa tài sản cho giang c u n g tuấn hai người còn chưa mở miệng đường mỹ oanh đã nói t r a n bảo ông nội chuyện này là thật Lúc c đó ông ta nhìn i g đường sở vị dặn dò sở vi trước tiên đừng ly hôn với giang c u n g tuấn cứ sống hòa thuận với cậu ta trước đợi đan chiến đưa tài sản cho cậu ta sau khi tiền đến tay cậu ta rồi chúng ta chuyển khoản tiền này tới đây sau đó để cậu ta ra đi không mang theo gì cả được ạ hà diệp mai cười nói ba con nghĩ thế này bây giờ giang c u n g tuấn vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng cho dù muốn ly hôn cũng phải lấy được năm trăm tỷ đô la kia đến tay cậu ta có tài đức có năng lực gì có thể có được năm trăm tỷ đô la này đúng vậy sở vi nhà họ đường có thể phát tài hay không tất cả đều dựa vào con đơn rồi sở vi mau gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn trước tiên giả vờ ở cùng một chỗ với cậu ta giả vờ cái gì chứ giang c u n g tuấn vốn là con rể ở rể của nhà họ đường cậu ta chính là của nhà họ đường người nhà họ đường nhao nhao mở miệng thật sự đường sở vi nghe không nổi nữa rồi cho dù con tiếp tục ở cùng một chỗ với giang c u n g tuấn anh ấy nhận được một nửa tài sản của đ á n chiến vậy tài sản này cũng thuộc về con không có quan hệ gì với mọi người đường sở vi lạnh giọng lên tiếng nói xong lời này cô đứng dậy rời đi s không còn mi hà diệp mai đuổi theo kéo cô lại hỏi con đi đâu vậy trong phòng quá ngột ngạt con ra ngoài đi dạo một chút đường sở vi k h ẽ thở dài một tiếng xoay người đi ra khỏi biệt thự lớn nhà họ đường gỗ đi ra ngoài nghĩ đến những việc trải qua trong thời gian này cô cảm thấy hoảng hốt tài sản năm trăm tỷ đô la ai có thể nghĩ đến nhân vật nổi tiếng đ a n chiến đến từ phương bắc muốn tặng một nửa tài sản cho giang c u n g tuấn năm trăm tỷ đô la là khái niệm gì cô chưa nghĩ tới nhưng cô biết nếu có năm trăm tỷ đô la này nửa đời sau của cô sẽ không phải lo lắng nữa rồi giờ phút này cô cũng có ý định tiếp tục ở cùng một chỗ với giang c u n g tuấn lý do tiếp tục ở cùng một chỗ với giang c u n g tuấn có rất nhiều một là giang c u n g tuấn đối xử với cô thật sự không tệ quả thật là giang công tuấn quản lý cô tốt cô mới có ngày hôm nay hai là hắc long có hứa linh rồi cô không thể đi tranh đoạt người đàn ông với hứa linh ba là bây giờ giang c u n g tuấn sắp nhận được năm trăm tỷ đô la tiền của giang c u n g tuấn chính là của cô giang c u n g tuấn nhận được năm trăm tỷ đô la rồi chẳng khác nào cô có được năm trăm tỷ đô la cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho giang c u n g tuấn nhưng nhớ tới thái độ đối với giang c u n g tuấn lúc trước cô lại cảm thấy ngượng ngùng hai thở một hơi thật sâu cô vẫn không có dũng cảm gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn trực tiếp quay trở về nhà buồn chán nằm ở trên giường nghỉ ngơi cùng lúc đó tập đoàn thời đại Phòng Chủ làm việc của trong ị c h Hơn 20 người đứng ở t p vòng việc lớn ba năm tôi đã thành công giúp đỡ hơn ba trăm linh đàn ông độc thân theo đuổi được nữ thần sở trường của tôi chính là tạo ra sự lãng mạn xếp đặt những điều bất ngờ đến kinh ngạc chủ tịch tôi là đại sứ hình ảnh tôi có thể thay đổi một người bình thường trở thành một nhân vật của xã hội thượng lưu thật sự lúc người đó nói lời này anh ta cảm thấy mình nói sai rồi lập tức sửa miệng nói đương nhiên chủ tịch vốn không cần thay đổi nhưng dưới sự thiết kế của tôi chủ tịch sẽ phô bày ra triệt để vẻ đẹp của bản thân chỉ cần là phụ nữ đều có thể bị hấp dẫn sâu sắc những chuyên gia tình cảm nhà phân tích tình cảm mà hứa linh mời đến đều lần lượt tự giới thiệu bản thân mình giang cung tuấn ngồi ở trên ghế sofa nhìn hơn hai mươi người trước mặt mở miệng nói tất cả ở lại chỉ cần có thể giúp tôi cứu vấn được cuộc hôn nhân này sẽ không thể thiếu chỗ tốt của mọi người nghe vậy những người này đều mừng rỡ cảm ơn chủ tịch chương ba trăm mười hai bày mưu tính kế hơn hai mươi chuyên gia tình cảm tập trung lại bọn họ biết người thanh niên có vẻ ngoài nhìn xấu xí này chính là ông chủ giấu mặt của tập đoàn thời đại một ông chủ tôn quý trị giá hàng tỷ đô la một người đàn ông có thực lực nhưng cực kỳ khiêm tốn nếu bỡ đỡ được người đàn ông này thì nửa đời sau của bọn họ không cần phải lo lắng nữa chủ tịch anh cứ kể vấn đề anh đang gặp ra một cách đơn giản thôi chúng tôi sẽ bày mưu tính kế giúp anh ừ giang cung tuấn khẽ gật đầu kể l Vi giang n cung i tuấn kể xong toàn bộ hơn hai mươi người trong phòng làm việc đều quỳ hết xuống đất xin đại tướng hãy tha thứ cho sự bất kính của chúng tôi bọn họ không ngờ được rằng ông chủ dấu mặt cũng chính là hát long bọn họ càng không nghĩ tới người mà vợ giang c u n g tuấn thích lại là một thân phận khác của giang c u n g tuấn vấn đề đơn giản như vậy sao làm khó bọn họ được đây cứ nói thẳng ra thân phận của mình không phải mọi chuyện đều được giải quyết à? giang c u n g tuấn phẩy tay nói đứng lên đi ghép n h ấ t người mới có tí đã quỳ xuống thời đại này mọi người đều bình đẳng không có ai hơn ai cả vâng lúc này mấy người bọn họ mới đứng lên giang c u n g tuấn nhìn những người tự xưng là chuyên gia tình cảm này hỏi mấy người nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ việc này có người c ẩ n thận rẽ giằng nói chủ tịch cứ nói thẳng ra anh chính là hắc long thế là mọi chuyện đều được giải quyết rồi đúng không giang cung tuấn q u á t tay nếu nói được thì đã không c ầ n đến các anh rồi việc này các anh không hiểu đâu chỉ cần nói với tôi làm thế nào để lấy thân phận ở rể của tôi xoay chuyển phần tình cảm này là được hơn hai mươi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi nhanh chóng thì thầm bàn bạc tiếp đó bày mưu tính kê cho giang cung tuấn những người này không hổ là chuyên gia tình cảm gãi đúng châu n g a luôn chủ tịch tôi thấy anh đối xử quá tốt với đường sở vị trước giờ luôn tôn trọng đây không phải là tình yêu mà là báo ơn mới đúng trong ì n h yêu k mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ có một kiểu người rất coi trọng chi tiết nếu có ngày trao cho một người đàn ông thì đó chính là một đời cả đời không phản bội rõ ràng đường sở vi là kiểu người như vậy chủ tịch anh phải lãng mạn hơn mới được nấu cơm ở nhà họ đường quét dọn mấy việc này không bao giờ giành được trái tim của đường sở vi đâu còn nữa anh phải có chính kiến của mình đừng cứ dăm d ắ p nghe theo đường sở vi phụ nữ đều thích đàn ông có chủ kiến cô ấy tìm một người chồng chứ không phải tìm một bà mẫu nhớ kỹ các ngày kỷ niệm chăm tặng quà mà quà cũng cần phải độc đáo một đám người nhao nhao mở miệng phân tích tỉ mỉ rõ ràng vấn đề giữa giang c u n g tuấn và đường sở vi giang c u n g tuấn nghiêm túc lắng nghe hình như đúng thế thật được rồi đã biết xuống chờ trước đi cần gì tôi lại gọi c á anh giang cung tuấn phất tay lúc này những chuyên gia tình cảm kia mới rời khỏi sau khi ra khỏi phòng làm việc của giang cung tuấn bọn họ vẫn còn nhiệt tình bàn luận hoa、wow, thật sự là h ắ c long lại còn là chủ tịch của thời đại nữa có thể giúp h ắ c long giải quyết vấn đề tình cảm đây chính là chuyện vinh quang nhất trong sự nghiệp của tôi đó sau này nói ra tôi cũng n ở mày n ở mặt nhưng tôi khuyên anh tuyệt đối đừng nói lung tung ra ngoài cẩn thận bị ném xuống sông làm m g ồ i cho cá trong phòng làm việc giang cung tuấn dựa trên ghế s o f a châm một điếu thuốc hút rồi tự lẩm bẩm mình đối xử quá tốt với đường sở vi h mình chỉ muốn trả ơn cô ấy mà thôi không lẽ việc cô ấy bảo gì nghe nấy không phải là tình yêu mà là đ ể ơn giang cung tuấn suy ngẫm vấn đề này tình cảm của anh với đường sở vi là yêu hay chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô tình yêu là gì chuyên gia tình cảm cũng phân tích kỹ càng tỉ mỉ cho anh anh cảm thấy ban đầu anh vào nhà họ đường ở r ễ quả thật là vì trả ơn nhưng sau khi tiếp xúc với đường sở vi một thời gian dài anh đã thích cô gái này thật rồi vượt mất cô chẳng khác nào mất đi toàn thế giới này nghĩ gì thế một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn sự tỉnh nghe tiếng nhìn sang hứa linh mặc đồ công sở đi tới cô ta mặc bộ đồ công sở màu đỏ hai tay ôm ngực đứng một bên nhìn giang c u n g tuấn dò xét không không có gì tan làm rồi nể mặt cùng ăn một bữa cơm đi hứa linh nhìn giang c u n g tuấn cười giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn cô ta khẽ lắc đầu không được tôi có việc vợ giang c u n g tuấn cũng đoán được tâm tư của hứa linh anh là người có vợ không nên qua lại nhiều với hứa linh thì tốt hơn anh sợ bản thân ở bên cạnh hứa linh sẽ không khống chế được bởi vì đứa con gái lẳng lơ này dụ người lắm một khi có cơ hội nhất định sẽ quyến dụ anh cậu Cung việc. Tuấn ăn mình Giang đứng phòng Linh nhìn một làm khỏi Hứa đi. rời dậy ba ó n lưng g rời đi c ủ Giang Cung Tuấn, gương Cùng trong ra Tuấn, lúc, mặt mất mát. lộ vẻ ba i ệ t tự thành Tử nào Đằng. đó ở thành phố b ba, ba thế mà không đáp ứng được cho con một cô gái trẻ chừng khoảng hai mươi tuổi đang nước mắt l ư n g trọng cô ta là đàn tiến h ngồi đối diện với đan tiến h là một người đàn ông trung niên trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ tiến h à ba thật sự đã cố gắng hết sức rồi cậu ta chính là hắc long hẳn con cũng biết hắc long là người thế nào nếu cậu ta không đến ba cũng hết cách con không cần biết đan tiến h rơm rơm nước mắt không chịu bỏ qua nếu anh ấy không đến con sẽ tự tử ba chỉ có một người con gái là con đây ba tự xem mà làm thiến à ngon nào đừng náo loạn nữa đan t h i ế n cả đời con chưa từng cầu xin ba việc gì con chỉ muốn anh ấy đến chúc mừng sinh nhật con thôi ngay cả ước muốn nhỏ nhoi này ba cũng không đáp ứng được trên mặt đan t h i ế n lộ ra vẻ cay đắng ông ta đi mời rồi hẹn bọn đi mời giang c u n g tuấn nhưng cậu ta chẳng chừa cho ông ta chút thể diện nào cả ông ta thậm chí còn dâng ra một nửa tài sản cho giang công tuấn nhưng cậu ta cũng chẳng cần ông ta thật sự đã hết cách ba để ba nghĩ cách đan chiến dây nhẹ việt thái dương ông ta chỉ có một đứa con gái là đ a n tiến h đan tiến h là cục cưng ông hết mực c ư n g c h i ề u không nỡ nhìn đ a n tiến h đau lòng lúc này đan tiến h mới bật cười đứng dậy đi tới bóp b ả vai của đ a n chiến con nói thật đó nếu ngày mai giang cung tuấn không đến tham dự tiệc sinh nhật của con con sẽ không để yên cho ba đâu được được ba nhất định sẽ mời cậu ta đến dù phải quỳ gối trước cậu ta ba cũng sẽ mời cậu ta đến cho bằng được mời thế nào đó là việc của ba con sẽ không xem vào đan tiến cười hì hì Đan chương ba trăm một mươi ba lâm hoàng minh khai trương quán l ẩ u giang cung tuấn rời khỏi tập đoàn thời đại anh tùy tiện tìm một q u á n ăn gọi vài món ăn gia đình và một bình rượu t r ă n g có nồng độ cao vừa uống rượu vừa ăn cơm một mình rất nhàn nhã tự tại vào thời khắc này tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên anh c ầ m điện thoại trên bàn lên xem lâm hoàng minh dắt tay vợ yêu c h ắ c nhã lệ mở một quán l ẩ u ở phố cổ ngày hai tháng chín khai trường mời các vị bạn bè thân hữu đến chúng vui địa chỉ ở số năm mươi bốn đường sa vương phố cổ đến quán lầu long dịch Tin tức này gửi quảng cáo cho nhiều số điện thoại, thứ gửi nhiều điện xin này quảng nếu như cáo cho quấy số dậy, lâm ỗ i Giang tin khỏi Cung không sửng Tuấn này, được tức thấy sốt. l hoàng minh mở quán là ẩ u Lâm h o n Minh g là bạn học cấp ba của anh cũng là bạn thân trí cốt của anh anh nhớ rõ nhà lâm hoàng minh rất nghèo ba cậu ta mất vì thai nạn xe từ lúc cậu ta vẫn còn rất nhỏ là do mẹ nuôi cậu ta khôn lớn nên người lâm hoàng minh khai trương quán l ẩ u nhất định phải đi chúc mừng giang cung tuấn nhẹ dọn g thì thảo mở di động xem lịch một chút hôm nay là ngày một tháng chín ngày mai chính là hai tháng chín anh bấm số điện thoại của lâm hoàng minh anh anh giang một giọng nói có chút cả lăm lại thêm phần kích động chuyển đến từ trong điện thoại giang cung tuấn cười nói có phải ngày mai khai trương quán lầu không phải phải tôi đặt trước một bàn được được không thành vấn đề giang cung tuấn gọi một cú điện thoại xong liền cúc điện thoại anh tiếp tục ăn cơm sau khi cơm nước xong anh phải đi đến bệnh viện thăm n ô Vi. anh không gọi đường sở vi bởi vì đường sở vi đang muốn náo loạn đòi ly hôn với anh bây giờ không nên châm dầu vào lửa đợi qua vài ngày nói sau toàn bộ buổi chiều hôm nay giang c u n g tuấn đều ở bệnh viện quân khu hôm sau giang c u n g tuấn đang ở ven đường chờ xe đang chiến vội vàng chạy tới ân nhân cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi giang c u n g tuấn nhìn thấy đang chiến không khỏi những mày sao ông lại đến đây ân nhân con bé thiến một hai đòi cậu phải đi tôi cũng không còn cách nào khác cho tôi chút mặt mũi được không cho dù là đi một chút thôi cũng được nữa nếu cậu không đi con bé thiến lại đòi sống đòi chết nữa chuyện này liên quan gì đến tôi đâu giang c u n g tuấn không để ý tới tùy tay gọi một chiếc taxi ngồi lên taxi ân nhân đ a、so、lâm hoàng minh mở quán lầu này quy mô cũng khá lớn trên dưới ba tầng mỗi một tầng tầm năm sáu trăm linh thước vông trên dưới cộng lại hơn hai thước vông bây giờ là buổi sáng quán l ẩ u vẫn khá vắng vẻ lâm hoàng minh mặc bộ tây trang đang ở cửa chỉ huy người đưa hoa đến. Hoa đặt chỗ đó, còn cái hoa này thì để đây đi. đi cửa hoa hoa hoa Giang người còn buồn này Cung Tuấn đi tới, xuất hiện trong ở chỉ chỗ cái huy thì tới, dò xuất tầm mắt lần â Lâm đây m Minh. Anh giang, lâm hoàng minh mừng mặt, sớm Hoàng Anh Hoàng nhất thời như tràn Giang. ngập trên nói, đi tới, vui tới rồi. l đã vẻ vậy trước ở trang viên long tuyển giang c u n g tuấn v à i lần giúp lâm hoàng minh giải vây lâm hoàng minh cũng thực sự cảm kích anh giang c u n g tuấn cười nói còn không phải là do rảnh rỗi không có việc gì làm à nghĩ là đến sớm một chút xem xem có cái gì cần giúp đỡ không lâm hoàng minh anh làm gì mà nhiều chuyện như vậy không đi làm chỉ biết lười biếng một giọng nói tức giận mắng mỏ chuyển đến một người con gái mặc quần áo diễm lệ quần áo trang điểm đậm đi ra nhìn đến lâm hoàng minh cùng giang c u n g tuấn cùng một chỗ không khỏi nhữ mày m ắ n g lâm hoàng minh lá gan của anh thật là càng lúc càng lớn d á m tiếp xúc với những người không đứng đắn như vậy anh giang tôi có việc rồi anh vào quán nghỉ ngơi trước đi lâm hoàng minh vẻ mặt xin lỗi nói một tiếng sau đó đi làm việc giang c u n g tuấn nhữ mày mà trác nhã lệ lại khinh bị liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn một cái tiếp đó vẻ mặt cười sáng l ạ đi đến trước một người đàn ông trung niên rất thân mật mà kéo công tay ông ta tổng giám đốc vương sớm như vậy mà đã đến rồi hả người đàn ông trung niên xoa mông c h ắ c nhã lệ một phen cười nói quán l ẩ u của nhã lệ khai trường đương nhiên tôi phải đến sớm chúc mừng cảm ơn tổng giám đốc vương sau này trông cậy vào tổng giám đốc vương đến thường xuyên ủng hộ đâu có đâu có giang cung tuấn thấy một màn như vậy không khỏi nhữ mày chắc nhã lệ này anh biết là bạn học cùng lớp với anh lúc đi học lẳng lơ không chịu được suốt ngày cứ đi với những thằng không đàng hoàng anh cũng không biết sao lâm hoàng minh có thể kết hôn với người như trác nhã lệ nhưng mà theo như thái độ của c h ắ c nhã lệ đối với lâm hoàng minh lâm hoàng minh ở nhà một chút địa vị cũng không có suốt ngày bị kêu đến gọi đi ân nhân đan chiến lại đi tới giang cung tuấn xoay người nhìn đan chiến vẻ mặt cặn lời đan chiến ông nhàn rỗi không có chuyện gì làm à, đi theo tôi làm gì hôm nay không phải là sinh nhật của con gái ông sao sao ông còn không đi không có ân nhân còn tổ chức tiệc sinh nhật gì chứ đan chiến buồn buồn ó i con bé t h ì n nói ân nhân không đi tiệc sinh nhật này sẽ không tổ chức nữa ân nhân qua đó ngồi một chút được không nói vài lời chúc phúc là rời khỏi được rồi đan chiến tôi thật sự không có thời gian bạn của tôi khai trương quán lẩu nhanh lắm không tốn bao nhiêu thời gian đâu đi tầm một hai tiếng là đủ rồi sẽ không làm chậm trễ việc bên này của anh không đi giang cung tuấn không ở để ý tới đan chiến đan chiến thực sự lo lắng ông ta đã đồng ý với đan tiên h tiến h bất luận thế nào dạng cũng phải mời được giang cung tuấn đến nhưng mà giờ giang cung tuấn lại không đi vậy phải làm sao bây giờ rất nhanh lâm hoàng minh bưng mấy chiếc ghế đi ra anh giang ngồi nghỉ ngơi một chút đi ừng giang cung tuấn gật đầu ngồi xuống lâm hoàng minh cũng tiếp đón đan chiến chú ơi chú cũng ngồi nghỉ ngơi một chút đi đan chiến buồn bực ngồi xuống giang cung tuấn ngồi ở ngoài khu nghỉ ngơi của quán lẩu hút thuốc rất nhanh sau đó còn có không ít bạn học đến nhã lệ kinh doanh thịnh vượng đưa tiền mừng tám nghìn tám trăm tám mươi tám chúc cậu tiền vào như nước nhã lệ càng ngày càng có tiền đồ còn mở một quán lẩu lớn đến vậy tiền đầu tư tối thiểu cũng sáu tỷ hạ tôi vội đến quá không chuẩn bị quà gì tùy tiện mua một con mèo vàng chiêu tài cũng mấy chục triệu tâm ý nhỏ nhỏ bạn học lần lượt tặng quà không phải tặng h i ệ n kim thì sẽ là một ít đồ giá trị xa xỉ gì đó lâm hoàng minh cũng nhiệt tình tiếp đón những người bạn học này nhưng mà những người bạn học này không hề quan tâm gì đến cậu ta nhã lệ tôi thật sự không hiểu cậu điều kiện của cậu tốt như vậy sao lại ở cạnh lâm hoàng minh p h ế vật này muốn tiền không có tiền muốn quyền cũng không có quyền phải đó lúc đi học cậu ta chính là một kẻ bất lực mười năm trôi qua rồi cũng không làm ra trò chống gì những cô con gái có mối quan hệ không tốt với chác nhã lệ trào p h u n g nói châm biếm lâm hoàng minh đến không còn máy giáp anh ta chắc nhã lệ liếc mắt nhìn lâm hoàng minh một cái giọng nói lạnh lùng đừng nói đến anh ta quán l ẩ u của chúng tôi khai trường một người bạn của anh ta cũng chưa đến cũng không có người thân đến chúc mừng nếu không phải thấy anh ta thành thật tôi còn lâu mới gả cho anh ta mà không phải chắc nhã lệ liếc về phía giang cung t u ấ n đang ngồi nghỉ ngơi giang cung tuấn cũng không phải một người cũng chưa đến ít nhất còn một giang cung tuấn con rể của nhà họ đường nhà họ đường cũng là đại gia tộc mà nay đường sở vi lại là bác sĩ đại tài của t ử đằng nhận được sự yêu quý của tướng quân tài năng bảo vệ đất nước hắc long bây giờ ai cũng đồn rằng Đường sở muốn Sở Vi l chương ô n n với g ờ i c h ba trăm mười bốn một chút thành ý hai ngày nay danh tiếng của đường sở vi quá lớn cô bị không ít phóng viên của thiên nhạc nhìn cờ hờ mở trạm t h ậ t chí bọn họ còn muốn đào đới ra nhiều tin tức ngoài lê của cô hơn sáng sớm hôm qua ở bên ngoài trung cư của nhà họ đường giang cung tuấn cầm hoa tặng cho đường sở vi đường sở vi lại nói muốn ly hôn hình ảnh từ chối nhận hoa bị quay phim chụp ảnh lại những thứ đã được lan truyền trên khắp các mạng xã hội chỉ cần là người thường xuyên chơi điện thoại lướt bảng tin để biết duy chỉ có một mình giang cung tuấn không biết chắc nhã lệ nói bạn bè của mình như vậy làm sắc mặt lâm hoàng minh sắc mặt có chút châm xuống nhưng cậu ta không dám nổi giận mà nhỏ giọng nói nhã lệ đừng nói bạn anh như vậy lần trước ở trang viên long tuyên thời điểm anh ấy đã giúp anh ấy độ vô dụng nhà ảnh còn không biết xấu hổ mà ý kiến chắc nhã lại lập tức b é o l ô thai lâm hoàng minh nổi giận mắng may mắn lần trước tôi không đi nếu không chắc đã bị anh làm mất hết thể diện rồi anh xem những người anh quen toàn là hạng người không đừng đắn gì đi làm việc nhanh lên ừ lâm hoàng minh không dám nói câu nào chán nản rời đi ân nhân có vẻ như địa vị của bạn anh ở nhà khá là thấp đan chiến ngồi ở bên cạnh giang c u n g tuấn mở miệng cười giang c u n g tuấn c h ừ n g mắt nhìn ông ta một cái nụ cười trên mặt ông ta lập tức cứng lại ông ta ngầm miệng không tiếp tục nói nữa đúng rồi giang công tuấn nhìn đan chiến hỏi Do tôi không mang quà mừng đến nên mới bị xem thường sao có lẽ vậy đan chiến nhẹ gật đầu nói cậu nhìn những người đến đây không tặng tiền mặt thì cũng tặng quà cậu không đưa cái gì cả còn như thân giữ cửa ngôi trước quán cho dù ai thấy cũng không hài lòng vậy còn ngồi ngơ ngác ở đây làm gì nữa sao ông không nhanh chóng đi chuẩn bị cho tôi một món quà mừng đi không muốn tôi cứu con gái ông à. đan chiến xứng sở sau khi kịp phản ứng kích động nói được được được tôi đi chuẩn bị ngay đây ân nhân muốn chuẩn bị quà gì quý một chút hay một chút thành ý là được một chút thành ý là được rồi có Chiến lập tức ngay. Đan điện thoại ra, gọi ra, lấy thoại lập một vào sau ố Chuẩn bị một phần quà bị một đ ư tới q á n đường vương lẩu mới mở ở xa khi u quà quà quý phố không cổ, cần g á ý n gọi h chút khi ĩ a Sau một được là rồi. g điện thoại xong đ a n chiến nhìn chăm chằm vào giang cung tuấn nói ân nhân tôi đã sai người chuẩn bị quà rồi bao giờ anh mới đi khám bệnh cho tiến h được giang cung tuấn hơi dừng tay lại nói tình huống của cô ấy tôi đã rõ tạm thời không chết được chờ đi chờ tôi có thời gian rồi nói tiếp được rồi đ ă n chiến kích động ân ân nhân buổi tiệc sinh nhật của tiến giang cung tuấn dừng lại ngắt lời đan chiến tôi không thích q u a ồn ào để xem buổi tối có r ả n h không để nói chúc mừng cô ấy được được được đan chiến kích động đến nói không nên lời thời gian trôi qua người tới càng ngày càng nhiều những người này đại hầu hết đều là bạn cùng lớp của trác nhã lệ và lâm hoàng minh còn lại là vài người bạn khác của trác nhã lệ trác nhã lệ quen biết khá rộng tiếp xúc với đủ loại người trong đó không thiếu mấy ông chủ lớn còn người quen của lâm hoàng minh rất bình thường nhà hoàng minh vốn khá nghèo sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì bắt đầu đi làm phụ việc ở một quán lầu sau năm năm làm việc cậu cũng học được cách phối hợp các nguyên liệu trong lầu sao cho hợp lý về sau không đi làm ở tiệm lầu nữa thì quay sang đi làm ở công trường người cậu quen biết đều ở trên công trường nhưng những người này rất giữ thể diện cho lâm hoàng minh biết được lâm hoàng minh khai trương quán lầu đã đặc biệt đến chúc mừng cậu khoảng m ộ ư ơ i giờ sáng hơn ba mươi công nhân người bám đầy bụi đất xuất hiện trước cửa quán lầu quản đốc hôm nay cảm ơn anh đã đến ủng hộ anh hải vào bên trong ngồi đi lâm hoàng minh nhìn thấy quản đốc công trường đưa hơn ba mươi công nhân đến lập tức đi đến chào hỏi lâm hoàng minh anh đang làm gì thế nhã lệ đang tiếp đ a i khách khứa ở cửa quán sầm mặt lại nói đừng ai cũng đưa vào trong quán bây giờ bàn đã được đặt trước hết rồi bên trong làm ấy người quan trọng anh đưa những thứ rác rưởi này vào làm gì ảnh hưởng đến khẩu vị của những người đó thì sao nghe cô ta nói như thế những công nhân này cảm thấy rất tức giận mẹ nó ông đây đến để ủng hộ mà cô lại nói tôi là rác rưởi cô cho rằng quán này của cô cao cấp làm sao cũng chỉ đến thế mà thôi nếu đã không chào đón thì tôi cũng không cần ăn bữa cơm nữa hoàng minh không phải anh không nể mặt chú chỉ là vợ chú nói chuyện quá khó nghe những công nhân này tức giận bất bình lâm hoàng minh dừng xin lỗi r ồ i rít quản đốc thật xin lỗi anh anh hải thật lòng xin lỗi mọi người thành thật xin lỗi tôi thay nhã lệ nói lời xin lỗi với mọi người lâm hoàng minh tên vô dụng này anh còn nói xin lỗi cái gì quán này của tôi mặc dù không quá cao cấp nhưng không phải loại người rác rưởi gì cũng có thể vào nhanh chóng cút đi cho tôi đừng làm những người khác buồn nôn lúc này một người đàn ông mặc câu phục đeo cả vạt đi tới chắc nhã lệ lập tức thay đổi một sắc mặt nở một nụ cười sáng lạ ông chủ trương cuối cùng anh cũng tới rồi mời anh vào cô ta chào hỏi rất nhiệt tình còn s ắ c mặt của lâm hoàng minh thì rất khó coi cậu ta nhìn mấy người công nhân cũ của mình muốn giải thích nhưng những người này đều không để ý đến cậu ta xoay người rời đi hại dữ lâm hoàng minh bất đắc dĩ thở dài một tiếng giang c u n g tuấn vẫn ở đây từ lúc đầu đến bây giờ thấy cảnh này anh khẽ lắc đầu anh nhìn đồng hồ bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi hoàng minh anh gọi lâm hoàng minh đang muốn đi vào trong quán lại lâm hoàng minh quay người nhìn giang c u n g tuấn khuôn mặt cười khổ nói anh giang để anh chê cười rồi giang công tuấn ngừng lại nói thật ra cũng không có gì hôm qua tôi đã đặt một bản bây giờ cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi tôi chuẩn bị đi ăn cơm anh giang em giữ lại cho anh một phòng trên tầng hai rồi bao phòng cái gì chứ chắc nhã lệ dẫn người vào cửa hàng đi ra đẩy giang c u n g tuấn một cái khuôn mặt khinh bỉ tên vô dụng này vẫn đang ở r ẻ mà còn muốn đặt bản phòng riêng của nhà tôi không có cửa đâu lâm hoàng minh tôi đã để phòng riêng này cho một ông chủ khác rồi bảo giang c u n g tuấn đi chỗ khác đi nếu anh ta vẫn muốn ăn ở quán lầu này thì chờ đi đợi tầm hai ba giờ lúc vắng khách rồi ăn ở s ả ý nhã lệ như vậy không được đâu hôm qua anh giang đã đặt trước đặt trước cái đầu của anh tiệm của tôi tôi quyết định lâm hoàng minh giận mà không dám nói gì cậu ta ấ y náy nhìn giang cung tuấn giang c u n g tuấn vũ bả vai cậu ta nói không sao không cần để ý vậy để tôi chờ thêm một chút ngay lúc này một chiếc xe sang trọng đi đến đây là một chiếc xe bẹn nhi trị giá hàng chục tỷ đồng ở đằng sau xe là một hàng những xe nhỏ hơn một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe bẹn nhi ông ta chính là quản gia của nhà họ đan lỗ sâm lỗ sâm vừa xuống xe đã thấy giang c u n g tuấn và đan chiến đứng ở cửa đan chiến n ở nụ cười nói ân nhân đây là quà anh để tôi chuẩn bị quà bây giờ tặng hay thế nào nói nhảm bây giờ không tặng thì lúc nào tặng giang c u n g tuấn trợn mắt lỗ sâm đi tới m ỉ m cười với giang c u n g tuấn và đan chiến sau đó lấy ra một danh sách lơn tiến g nói chúc quán l ẩ u của lâm hoàng minh chắc nhã lệ khai trương thành công tiền mừng hai mươi bảy tỷ đồng một đôi ngọc như ý một con sư tử ngọc m ộ ư ơ i tám bộ bát đũa bằng vàng ngay sau đó có mấy người khiên dương đi đến còn lâm hoàng minh và trác nhã lệ nghe được danh sách quà tặng này hai mắt trợn tròn hóa đá tại chỗ giang cung tuấn nhìn đan chiến một chút đây chính là một chút tấm lòng đan chiến khó hiểu hỏi sao vậy thiếu quả ạ thật xin lỗi ơ n nhân để tôi phân phó tiếp đủ rồi đủ rồi giang cung tuấn kịp thời nói không hổ là người có giá trị hơn nghìn tỷ một chút thành ý là con số lớn như vậy chương ba trăm mười lăm trước kia đứng đầu bảng một số nhân viên giao hàng mang theo hộp đi đến sau khi lỗ xâm đọc xong danh sách nhìn lâm hoàng minh đứng ở cửa tiệm mắt trợn hóa đá cười hỏi xếp lâm quả để chỗ nào đây hả lâm hoàng minh lúc này mới kịp phản ứng vội và nói đưa vào đem quả vào đi lỗ sâm ra lệnh mang vào đi chắc nhã lệ cũng nhanh nhẹn kịp thời dẫn đường nói mời vào bên trong lâm hoàng minh cũng đi theo vào tại cửa cổng lỗ sâm vẻ mặt cung kính nói ông chủ cậu giang còn dặn dò gì không ạ nếu không có thì tôi xin phép đi trước đan chiến nhìn giang cung tuấn một chút giang cung tuấn hơi dừng tay nói không có gì nữa về đi ông chủ lỗ sâm nhìn đan chiến do dự một lát mới lên tiếng ông chủ thiến bên kia đã chuẩn bị xong không ít nhân vật lớn đều đã đến đan chiến hơi dừng tay nói hủy bỏ đi hủy bỏ vẻ mặt lỗ xâm bất đắc dĩ cùng c h u a sót ông chủ ông nói thật khéo nhà trở về tôi làm sao ăn nói cùng cô thiến đây đan chiến con ngươi đảo một vòng lập tức có ý kiến nói như vậy đi cậu mời tất cả những người tham gia tiệc sinh nhật của tiến h đến đây ta muốn mời bọn họ ăn lẩu đan chiến nói vừa liếc nhìn giang cung tuấn một chút ấn công làm vậy được không tôi sẽ mang tất cả mọi người đến đây để giữ thể diện cho bạn bè của cậu giang cung tuấn cười nhạt đan chiến thật biết làm việc tùy ông vậy đan chiến lập tức dặn dò còn không mau đi đi đứng ngây ra đó làm gì trở về nói với tiến h là ân công đang ở đây dạ tôi đi ngay lỗ sâm lúc này mới hài lòng rời đi rất nhanh nhân viên giao hàng mang quà đi vào rồi ra còn có lâm hoàng minh và chắc nhã lệ cũng đi vào người đ â u rồi hai người đi vào lại không thấy người tặng quà là lỗ sâm chắc nhã lệ vẻ mặt bồi r ố i lấm bẩm một mình đi đâu rồi sao không nói là ai đưa liền đi mất mà giang cung tuấn thì hướng lâm hoàng minh đi đến cười nói Hoàng Minh, cậu có thích quả tôi tặng không? Hả? tặng tôi cậu có quả lâm hoàng minh nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hỏi quả q u ả gì vậy giang c u n g tuấn im lặng là mới mang vào sao a anh giang đây là của anh tặng ư vẻ mặt lâm hoàng minh kinh ngạc giang c u n g tuấn cười nói ngoại trừ tôi ra còn ai sẽ tặng cậu quả quý giá như vậy nha anh ư chắc nhã lệ nhìn giang c u n g tuấn một chút cô ta nhìn toàn thân anh ta ăn mặc mấy trăm đô thì lộ ra vẻ khinh bỉ giang c u n g tuấn anh đừng tự dắt vàng lên mặt mình anh biết quà này là cái gì không, không nói những cái khác chỉ riêng tiền mặt đã là hai mươi sáu tỷ với khoản này tiền mặt đã đủ mua bốn năm cái quán lầu long dịch nhã lệ đúng lúc này một giọng nói chuyển đến chắc nhã lệ nghe tiếng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc câu phục thắt cả vạt phong cách thành đạt ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi hơi mập hói đầu bụng đĩa anh long mong sao mong chăng cuối cùng cũng đợi được anh chắc nhã lệ nhìn thấy người đàn ông trung niên mập mặt này lập tức cười đi tới thân mật kéo cánh tay của ông ta vẻ mặt giống như là một đôi t ì n h lữ nàng ngượng ngùng nói anh long anh đã nói em khai trương quán lẩu thì sẽ tặng em một món quà lớn anh không phải đã phái người đưa tới sao làm sao còn chưa tới à người trung niên mập mạp s ữ n g sở À, anh long vậy phần quà lớn này là do anh đưa sao chắc nhã lệ giật mình đúng vậy nha không phải anh thì còn có ai có thể tặng em một món quà lớn như thế người đàn ông trung niên mập mạp méo vào mông nhã lệ một cái ai nha ghét lê ở đây còn nhiều người như vậy chồng em cũng còn ở đây mà lâm hoàng minh thấy cảnh này tay nắm chặt nắm đ ấ m trên cánh tay gân xanh nổi lên nhưng lại bông ra trác nhã lệ kéo người đàn ông trung niên đi vào trong quán giang c u n g tuấn kéo lâm hoàng minh qua hỏi lâm hoàng minh đã có chuyện gì xảy ra vậy sao cậu lại cưới cô ta anh giang à, đừng nói nữa mặt lâm hoàng minh lộ vẻ chua sót nói đi giang c u n g tuấn sắc mặt có chút trầm thấp sáng nay có rất nhiều người đến mà những người này đều rất thân mật với trác nhã lệ giang đại ca anh đừng hỏi nữa lâm hoàng minh mang trên mặt khó xử hoàng minh cậu còn coi tôi là đại ca vậy nói ngay cho tôi nhớ tới lần trước giang công tuấn đã giúp mình ở nhà vườn long t u y sau khi lâm hoàng minh do dự một chút liền kéo giang cung tuấn đi tới một bên không có ai nhỏ giọng nói một năm trước tê ôi cùng nhã lệ kết hôn là cô ta tìm đến tôi nói thích tôi hỏi tôi có đồng ý c ư ớ i cô ta hay không hơn nữa cũng không cần lễ hỏi tôi cũng sắp ba mươi tuổi rồi bởi vì nhà nghèo mà không có cô gái nào muốn gả cho tôi nên tôi suy nghĩ nhã lệ cũng rất xinh đẹp nên lúc đó mới đồng ý với nàng giang cung tuấn hỏi trước kia cô ta làm cái gì cậu không biết sao lâm hoàng minh gật đầu nói trước đó không biết nhưng về sau tôi biết trước kia cô ấy làm tại một hộp đêm cấp cao hơn nữa còn là đứng đầu bảng nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn lương thi hôn đi giang cung tuấn không nói nhiều hắn không nghĩ tới an hem tốt của mình lại nhảy vào hố l ự a rõ ràng là trác nhã lệ tìm người thành thật đổ vỏ nếu như cô ta thật sự hoàn lương thì không sao thế nhưng nhìn những hành động cử chỉ thân mật của trác nhã lệ với những ông chủ này thì khẳng định cô ta cùng những người này vẫn còn tiếp xúc trên đầu lâm hoàng minh là một mảng lớn xanh mân mận không thể được anh g i a n g à vì mở tiệm này mà tôi đã rút sáu trăm triệu tiền tiết kiệm ra còn mượn thêm chín trăm triệu nữa tôi đã bỏ vào một tỷ rưỡi còn lại đều do nhã lệ góp vào hiện tại cửa hàng vừa mới gầy dựng sao có thể ly hôn được mặt lâm hoàng minh chua sót những việc này anh ta đều biết thế nhưng do anh ta giả vờ như không biết có thể lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như chắc nhã lệ đã là may mắn của anh ta rồi đối với những quan hệ với khách cũ chắc nhã lệ nói đây là một loại quan hệ cá nhân về sau cần những ông chủ lớn này đến ủng hộ như vậy thì có thể kiếm được nhiều tiền giang cung tuấn hít sâu một hơi nói quả là tôi tặng cho cậu hai mươi sáu tỷ ngọc như ý kim sư tử kim bát đũa đều là thuộc về cậu cậu ly hôn với cô ta trả lại quán cho cô ta mua lại phần hùn vốn của cô ta anh giang thật sự là anh tặng sao lâm hoàng minh đến bây giờ vẫn có chút không tin hai mươi mấy tỷ tiền mặt còn có quà trị giá khoảng ba mươi triệu cái này nói tặng liền tặng giang cung tuấn vỗ vai lâm hoàng minh nói là an hem cả mà chỉ là một chút thành ý mà thôi anh giang à, quà này quý g i a quá tôi không thể nhận với lại anh với tôi chỉ là bèo nước gặp nhau tôi làm sao giang cung tuấn hơi xua tay ngăn chặn lời lâm hoàng minh cười nói cái gì bèo nước gặp nhau hả mười năm trước cậu cứ một mực theo sau lưng tôi gọi tôi đại ca hả anh lâm hoàng minh xứng sở chẳng hạn nào t i ê u lên anh anh là giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói không sai nhưng do một vài nguyên nhân nên hình rằng có chút thay đổi anh giang thật là anh ư anh thật là hắc long sao suýt giang cung tuấn ra giấu im lặng nói n h ỏ chút thân phận của tôi là tuyệt đối bí mật cậu muốn làm cho cả thế giới này đều biết hết sao lâm hoàng minh nhìn giang cung tuấn quả thật là vừa mừng vừa sợ anh ta không nghĩ tới Người giúp đỡ m ì chương nhà ba trăm mười sáu là ai tặng quà hắc long là tướng quân tài năng bảo vệ cho đoan hùng anh là niềm tin của tất cả binh lính cũng là huyền thoại trong lòng của tất cả đấng mày dâu đoan hùng lâm hoàng minh cũng không ngoại lệ cậu ta sùng b á i hắc long từ khi biết được hắc long chính là người bạn học của cậu ta mười năm trước sau lại trở thành anh em tốt của cậu ta mỗi khi ra đường cậu ta đều ngẩng cao đầu nhưng cậu ta lại không ngờ tới người tên giang công tuấn đã giúp cậu ta ở trang viên lòng tuyền lại chính là hắc long giang công tuấn người bạn học của cậu ta anh anh giang cậu ta nhìn giang cung tuấn tỏ ra vô cùng phấn khích giang cung tuấn vỗ bở vai của cậu ta nói tôi cũng không nhận tâm nhìn cậu ra nông nỗi này làm đàn ông cần đội trời đất ạ p đ đừng sống dưới cái bóng của phụ nữ sắp tiến này cũng đủ để cậu tìm người vợ tốt an tâm sống nửa đời vâng lâm hoàng minh gật đầu tỏ ý kiên định những tháng ngày này đối với cậu ta là quá đủ rồi cậu ta với chắc nhã lệ tuy là vợ chồng nhưng mỗi năm cậu ta chỉ gần gũi chắc nhã lệ một lần ngược lại chắc nhã lệ thường xuyên đi ra ngoài mỗi lần trở về cô ta đều uống say k h ư ớ p ở trên cổ cô ta vẫn còn lưu dấu vết hình trái dâu tây cậu ta sớm đã biết mình bị cắm sừ rồi nhưng cậu ta vẫn cố duy trì mối quan hệ này bây giờ cậu ta đã có giang cung tuấn làm chỗ dựa cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa tôi đem cái này đi nói rõ ràng với cô ta lâm hoàng minh xoay người bước đi về tới quán l ẩ u trong quán bảy biện một số dương hòm lúc này các dương đã bị mở ra bên trong đó có chứa các đồng tiền mệnh giá một trăm l i n đồng số còn lại là ngọc như ý sư tử bằng vàng còn có chén đũa bằng vàng ô nhã lệ ai tặng quà lớn thế thật đáng tự hào nhỉ một người phụ nữ mặc bộ đồ gợi cảm ngoại hình khá xinh đẹp nhìn thấy tiền mặt và các món quà sang trọng trong giường tỏ ra ghen ti cô ta tên là la giang cẩm là đồng nghiệp của trác nhã lệ lúc trước từng là gái bao nhưng hiện tại đã bỏ nghề những người khác đều thấy bên trong đó đều là tiền mặt quà tặng sang trọng vẻ mặt ai cũng ghen ti thậm chí họ còn lấy điện thoại chụp hình sau đó đăng lên t r a n g cá nhân nhã lệ à thật sự là ghen ti với cô cô kết giao rộng rãi quen được nhiều kẻ có tiền hả 26 tỷ 400 t r i ệ u đồng tiền mặt kìa quà tặng này tôi phải kiếm mười đời mới có bạn học của trác nhã lệ đều tỏ ghen ti với cô ta nghe mấy lời định bợ ton hót đó trác nhã lệ cười không n g ớ t miệng ôm cánh tay người đàn ông rất thân mật người đàn ông trung niên này tên là lý đức hắn ta là một ông chủ lớn nhận thầu rất nhiều công trình buôn bán rất có lời vẫn là anh đức yêu em c h á c nhã lệ nhìn lý đức cả người cô ta đều dán vào hắn ta nếu như không có nhiều người chắc chắn cô ta sẽ khen ngợi lý đức lý đức nhìn số quà tặng này cũng kinh ngạc ai vậy nhỉ dám mạnh tay như vậy chắc nhã lệ dường như cho rằng số quà tặng này là hắn ta tặng sau khi giật mình hắn ta cười ha h a đây là chút lòng thành có ai thương em như anh đâu lý đức bắt đầu giả vờ nếu tất cả mọi người đều cho rằng số quà tặng này của hắn ta vậy thì hắn ta sẽ không khách sáo mà nhận chỗ này có không ít cô gái đẹp mắt hắn ta nhìn thấy những cô gái này mỗi người một vẻ trong lòng hắn ta cảm thấy rất vui vẻ sau khi khoe khoang tìm cách chủ động liên hệ sau này sẽ có bạn tình miễn phí chỉ là mấy tỷ đồng tiền mặt một ít quà tặng mà thôi đây là chút lòng thành của anh chỉ cần nhã lệ thích dù phải chỉ nhiều tiền hơn nữa anh cũng vui vẻ nguyện ý khí phách ông chủ ông chủ xin chào tôi làm một điệp xin được làm quen mọi người bắt đầu định b ỡ hắn ta thậm chí có người phụ nữ cũng có chút nhan sắc bắt đầu chủ động chào hỏi hắn ta đúng lúc này thì lâm hoàng minh đi đến giang cung tuấn và đan chiến theo sát phía sau lâm hoàng minh thấy chắc nhã lệ làm trò trước mặt nhiều người như vậy lại còn khoác tay một người đàn ông n g ậ p m ạ n cả người còn đang dán vào hắn ta vẻ mặt cậu ta b u ồ n bã tới g ầ n quát chắc nhã lệ cô đang làm cái gì vậy tiếng hét lớn khiến lâm hoàng minh trở thành mục tiêu chú ý của mọi người chắc nhã lệ xoay người khi nhìn thấy lâm hoàng minh cô ta nghiêm mặt hét lớn lâm hoàng minh đồ chết d á m không thấy tôi đang tiếp đại khách quý sao lâm hoàng minh liếc nhìn lý đức khinh bị nói những đồ này không phải anh tặng vậy mà dám nói chính anh tặng thật sự là không biết xấu hổ cái gì không phải là ông chủ này tặng sao sao lại như thế ở đây có không ít người bắt đầu nghỉ ngờ ánh mắt của mọi người bắt đầu tập trung trên người lâm hoàng minh lý đức còn chưa lên tiếng thì chắc nhã lệ đã trở mặt vung tay hắn ta ra rồi tiến lại gần lâm hoàng minh giơ tay lên tát cậu ta một cái bút tiếng bàn tay văng lên trên mặt lâm hoàng minh nháy mắt đã xuất hiện dấu vết một cái bàn tay lâm hoàng minh anh phát điên gì vậy đây là ông chủ lý còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với ông chủ lý nói xong cô xoay người nhìn lý đức vẻ mặt xin lỗi anh đức thật lòng xin lỗi anh là em không nghiêm không dạy bảo tốt anh ta khi trở về em nhất định bắt anh ta quỳ bàn phím h ừ lý đức h ừ lạnh lâm hoàng minh bị đánh chắc nhã lệ còn làm trọ như vậy trước mặt bạn học khiến trong lòng cậu ta tràn ngập lựa giận thật không ngờ lâm hoàng minh ở nhà lại bị coi rẻ như vậy đúng vậy chắc nhã lệ nói đánh là đánh còn muốn cậu ta trở về quỷ bà n phím một cô gái xinh đẹp như vậy lâm hoàng minh tìm đâu tôi nghe nói chắc nhã lệ trước kia từng là gái bao sau khi kiếm đủ tiền thì tìm người thành thật kết hôn cũng không biết sau khi hai người kết hôn cô ta có cho lâm hoàng minh gần gũi hay không mọi người khe khế x i、si、s ầ m tuy rằng thanh â m rất nhỏ nhưng lâm hoàng minh đều nghe thấy chắc nhã lệ cũng nghe thấy nhưng cô ta không thèm để ý chắc nhã lệ tôi phải ly hôn với cô lâm hoàng minh nắm chặt tay lại hai mắt đỏ bừng hét lên hay cho tên lâm hoàng minh nhà anh lá gan lớn quá ha ly hôn à anh định hù d a i tôi cũng không thiếu đàn ông đâu nhá anh đó bỏ tôi rồi còn ai gả dám cho anh nữa chứ chắc nhã lệ nghe thấy lâm hoàng minh muốn ly hôn cô ta nổi giận đùng đùng giơ tay lên định méo l ô thai cậu ta lâm hoàng minh cũng vung tay tắt một cái con khốn cái tắt này lực rất mạnh chắc nhã lệ bị đánh đến quay cuồng cơ thể cô ta lảo đảo một vòng sau đó ngã quy xuống đất xung quanh mọi người đều tự r i á c lùi về phía sau rồi đứng một bên xem cho hay một hồi lâu sau chắc nhã lệ mới từ từ đứng lên một tay ôm mặt một tay chỉ vào lâm hoàng minh giống như một người đàn bà tranh chua mang lớn hay cho tên lâm hoàng minh nhà anh dám đánh tôi hả anh bị ly hôn cút cho tôi chắc nhã lệ tôi đã nhịn đủ rồi lâm hoàng minh kiềm chế l ử a giận đã lâu bây giờ xả ra tất cả quán lẩu này tôi bỏ ra một tỷ rưỡi cô bỏ ra bốn tỷ rưỡi bây giờ cô cầm bốn tỷ rưỡi rồi cút đi từ nay về sau cô và quán l ẩ u này không liên quan gì nữa ha ha chắc nhã lệ cười không thành tiếng bốn tỷ rưỡi anh lấy ra đây đi lâm hoàng minh không phải tôi xem t h ư ờ n g anh anh muốn có một tỷ rưỡi đã phải đập n ồ i bán sát vụn rồi còn mượn người thân bạn bè mấy trăm triệu nữa chứ lâm hoàng minh chỉ vào cái tương tiền phía trước nói cô tự đếm bốn tỷ rưỡi cầm lấy rồi cút đi đậu m á anh định giả v ờ hả đây là quà của anh đức tặng cho tôi đúng vậy lý đức cũng đứng dậy dùng tay ôm lấy t r á t nhã lệ nhìn lâm hoàng minh cân nhắc rồi cười nói đây là của tôi tặng cho vợ cậu tôi cũng không muốn lừa dối cậu vợ cậu thường đi theo tôi cô ấy phục vụ tốt làm tôi rất thích chút tiền ấy đối với tôi mà nói chỉ là tấm lòng nhỏ phải anh tặng không giang cung tuấn đứng、vậy. anh nhìn lý đức thản nhiên hỏi phải lý đức không phủ nhận đang chiến ở một bên xem diễn trò vui vẻ đi ra mấy năm nay thật sự là loại người nào cũng có giang c u n g tuấn liếc lý đức một cái thản nhiên nói đây rõ ràng là tôi đưa cho hoàng minh liên quan gì đến anh ở lâu một c u a quán lẩu ở đây khá đông người đang tụ tập lúc này tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ mấy tỷ đồng tiên mặt này quà tặng vô giá này rốt cuộc là ai tặng không lẽ thật sự là giang c u n g tuấn hắn là không phải anh ấy l à người ở rễ tại nhà họ đường ăn cơm nhà họ đường uống nước nhà họ đường mà hiện tại nhà họ đường vừa mới trải qua một kết nạn đã không còn v ợ c dậy được nữa sao lại có thế đưa nhiều tiên như vậy cho giang cung tuấn nghĩ tới đây tất cả mọi người đều tỏ vẻ khinh bỉ lâm hoàng minh anh xem xem anh kết giao loại bạn bè gì vậy còn không mau quỷ xuống nhận sai với ông chủ lý đi may ra còn có đường sống mà quay về đúng vậy mau quỷ đi mấy người bạn thân của trác nhã lệ tỏ ra vui sướng khi thấy người gặp họa các cô bắt đầu châm dầu vào lửa các cô rất muốn nhìn xem lâm hoàng minh rốt cuộc có dám quý không ừ trác nhã lệ tỏ vẻ khinh thưởng nói anh không tự soi lại mình đi mấy tỷ đồng tiền mặt mấy tỷ đồng quà tặng anh có thể tặng sao chương ba trăm mười bảy toàn bộ đều là người có máu mặt chắc nhã lệ lộ ra vẻ mặt khinh thường cô ta biết rõ giang cung tuấn anh ta chỉ là một thằng ở rễ bất tài vô dụng mà thôi cho dù là nhà họ đường cũng không lấy ra được tác phẩm nổi tiếng như thế húng chỉ là con rể nhà họ đường đúng là tôi đã tặng nó giang cung tuấn thản nhiên nói quay sang liếc nhìn đan chiến bên cạnh đan chiến đứng vậy nói đ ú n g vậy là cậu giang tạng tôi có thể làm c h ứng chắc nhã lệ nhìn đan chiến cảm thấy người này chỉ là một tên đàn ông cặn bã d â u ria xôm xoắn khắp mặt vừa nhìn là biết không phải người có máu mặt không nhịn được cười lạnh ông làm chứng ông làm chứng có tác dụng gì chứ ông làm ơn đừng nói lung tung nữa được không đang chiến có chút không nói nên lời tặng có mỗi một món quà thôi sao lại xảy ra nhiều chuyện thế này nếu biết sớm sẽ có chuyện như vậy thì đã bảo lỗ sâm ở lại một lúc rồi anh ta nhìn giang cung tuấn ân công chuyện này hơi khó rồi không thì chờ lát nữa lỗ sâm đưa khách tới tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho thiện ở đây cũng coi như ủng hộ bạn của cậu Cút, quán lẩu nhà chúng tôi không chào đón ông chắc nhã lệ ra lệnh đổi khách cả anh nữa lâm hoàng minh anh cũng cút đi cho tôi từ giờ trở đi tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì nữa một tỷ bảy trăm năm mươi triệu mà anh đầu tư coi như là tiền đền bù cho mất mát tuổi trẻ của tôi cô lâm hoàng minh giận dữ giang cung tuấn kéo cậu ta nói đừng nói nữa ra ngoài trước đã nhưng mà anh giang nghe lời tôi được rồi lâm hoàng minh không đành lòng cam chịu theo giang cung tuấn ra ngoài ha ha t ừ trong quán chuyên gia tiếng cười âm ẩm tôi còn cho rằng đó là quà thằng ở rể giang c u n g tuấn tặng cho lâm hoàng minh không n g ờ chỉ là giả vờ thôi đúng vậy muốn khoác lắc cũng không nhìn xem đây là chỗ nào nghe thấy những lời này sắc mặt lâm hoàng minh trở nên âm u khó coi bên ngoài quán anh giang món quà này là do anh tặng dựa vào đâu mà chúng ta phải đi chứ lâm hoàng minh khó hiểu nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hơi dừng tay đừng lo lắng đợi một lát nữa thôi bây giờ chúng ta cũng không có bằng chứng nói thế nào cũng không rõ được đợi người tặng quà lát nữa quay lại đến lúc đó chúng ta sẽ đi vào như vậy cũng không cần nhiều lời được rồi lâm hoàng minh gật đầu trong quán chắc nhã lệ kéo lý đức cười rực rỡ sai bảo mấy nhân viên phục vụ mấy người này mang hết quà lên tầng ba phòng riêng 888 cho tôi vâng nhân viên phục vụ đi tới chắc nhã lệ lại kéo lý đức cười quyến r u nói anh long chúng ta lên phòng riêng tầng ba đi em muốn anh ở lại với em một lát lý đức vừa nghe là biết sau khi vào phòng riêng sẽ xảy ra chuyện gì trên mặt hắn ta lộ ra vui vẻ nói được chúng ta vào phòng riêng ngồi tâm sự chuyện cuộc sống đi bên ngoài quán giang cung tuấn và đan chiến ngồi sồn ven đường lâm hoàng minh đứng bên cạnh lơ đãng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quán lầu phía sau thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua nháy mắt đã qua hơn một giờ sau hơn một tiếng đồng hồ vài chiếc xe sang trọng xuất hiện ngoài cửa quán mấy chiếc này toàn là xe sang trị giá hàng tỷ đồng hơn nữa cả mấy chục chiếc xe lại xuất hiện trong cùng một lần phía sau còn có mấy chiếc nữa đang từ từ đi tới chắn hết cả con phố cổ p h ố trương lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của người qua đường chỉ thấy không ít ông chủ lớn cực kỳ có tên tuổi ở thành phố từ đẳng lần lượt xuống xe đứng trước cửa quán lầu long dịch bọn họ cũng chưa vào mà đứng đợi ở cửa dường như đang chờ ai đó giang anh giang bọn họ lâm hoàng minh thấy toàn là người có máu mặt không nhịn được hỏi anh anh cứ gọi tới sao giang cung tuấn cười nói tôi làm gì có bản lĩnh đó là chú này gọi tới đây chính là người có tiền cậu cố mà định nọt ông ấy đi định được ông ấy rồi chỉ cần ông ấy tùy tiện n ổ một sợi lông chân cũng đủ cho cậu không phải lo cơ máu cả đời này đan chiến cười nói tấn công nói đ ù a rồi rất nhiều người có tiếng đến khiến cho c h á c nhã lệ hết sức coi trọng c h á c nhã lệ đi ra nhìn thấy mấy chục chiếc xe sang đậu trên đường trước cửa quán nhìn thấy trước cửa quán toàn là người tại t o mặt lón trước đây cô ta chỉ có thể thấy những người này trên tv bây giờ toàn bộ lại xuất hiện ở đây là các vị các ông chủ tới đây là vì chắc nhã lệ cũng coi như là người đã thấy qua việc đời cũng biết không ít ông chủ nhưng nhiều ông chủ lớn như vậy cùng tập hợp tại đây cô ta cũng có chút căng thẳng cô ta mở miệng hỏi nhưng mấy ông chủ lớn này chẳng có ai để ý đến cô ta lúc này một người đàn ông trung niên và một cô gái ăn mặc trẻ trung trang điểm đẹp đẽ đi tới bố anh giang đan tiến h nhìn đan chiến và giang cung tuấn đang đứng ven đường nhanh chóng chạy tới kéo cánh tay đan chiến thân thiết cười rực rỡ bố cảm ơn bố cô nhìn giang c u n g tuấn gọi một tiếng n g ọ t nào anh giang ừng giang c u n g tuấn gật đầu l ô sâm đi tới ông chủ cậu giang chắc nhã lệ đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này hoàn toàn trận tròn mắt đây không phải là người đã tặng quà lúc trước s a o sao anh ta lại chào hỏi giang c u n g tuấn lúc này đầu óc cô ta trống rỗng hoang mang lo sợ đan chiến dặn dò l ô sâm trước đó lúc cậu tặng quà không nói rõ ràng bây giờ nhớ nói rõ là cậu giang tặng cậu lâm đấy vâng lỗ sâm đi về phía trác nhã lệ trác nhã lệ phản ứng lại vội vàng chào hỏi quý khách mời vào trong nhanh mời vào trong lỗ sâm hơi dừng tay nói lúc trước tôi tới đưa q u à ấy mà đó là q u à cậu giang tặng cậu lâm hả trác nhã lệ há to miệng xứng sở vài giây cô ta xoay người nhìn lý đức sau lưng mình lý đức nói là do hắn ta tặng vì vậy cô ta mới đặc biệt đưa lý đức lên phòng riêng ở tầng ba cố gắng cảm ơn lý đức hết lòng lý đức nhìn thấy tình thế này cũng bị dọa sợ hắn ta chỉ là chủ thầu của một công trường xây dựng mặc dù cũng có chút tiền nhưng khi thật sự so với những ông chủ lớn trước mắt này đúng là ít ỏi không đáng kể vạn quân trường sinh nhà họ hứa nhà họ ngụy toàn bộ lão làng đều tới cả rồi lâm hoàng minh ngẩng đầu đỡ ngực đi tới nhìn lý đức đang sững sờ từng chữ từng chữ nói bây giờ anh nói lại lần nữa đi quả là do anh tặng sao tôi lý đức há miệng nhưng lời đã đến bên miệng lại không thốt ra được anh long ca anh nói đi chứ chắc nhã lệ sốt ruột sắc khóc lâm hoàng minh vung tay tắt một cái lên mặt chắc nhã lệ nổi giận mắng đồ hèn cô cút ngay cho tôi bạn bè trác nhã lệ đang ở bên cạnh cũng đã nhìn thấy bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì lúc trước bọn họ còn tưởng rằng ông chủ lớn lý đức đây tặng quà không ngờ đúng là do giang cung tuấn tặng thật đan chiến đi tới nhìn lâm hoàng minh nói cậu lâm hôm nay là sinh nhật con gái tôi có thể bao hết quán l ẩ u của cậu không a có thể đương nhiên có thể lâm hoàng minh thụ s ủ n g nhược kinh cậu ta chỉ là một người bình thường mà đan chiến lại là một người cao quý có thể mời đến nhiều người có tiếng như vậy người như thế lại gọi cậu ta là cậu lầm lúc này cậu ta cảm giác trên mặt có chút vẻ vang đan chiến sai lô sâm còn đứng ngây ra đó nữa còn không mau tiếp đón mọi người vào ngôi nghỉ đi lô sâm lập tức đi sắp xếp không ít người có máu mặt ở đây bờ tờ đầu liếc nhìn giang cung tuấn bọn họ đều biết thân phận của giang cung tuấn chỉ là bọn họ không n ờ tới giang cung tuấn lại có quan hệ với đan chiến nhưng lần này bọn họ đến chỉ vì mặt mũi của đan chiến cũng không quan tâm hỏi han chuyện của giang cung tuấn nhiều làm những người này cũng lần lượt vào quán hoàng minh em sai rồi chắc nhã lệ là một người khôn khéo cô ta biết lâm hoàng minh định nọt được mấy người thai to mặt lớn cô ta lập tức đến kéo tay lâm hoàng minh vẻ mặt cầu xin chồng ơi anh tha thứ cho em đi cô ta đẻ thất r ộ n g nói nhỏ em mới mua một bộ quần áo tối nay về em mặc cho anh xem cô ta hiểu rõ đám đàn ông đặc biệt là lâm hoàng minh cô ta biết lâm hoàng minh rất nhớ cô ta cút đi đồ đ i lâm hoàng minh lại vung tay tắt thêm một cái mảng chắc nhã lệ tôi chịu đủ rồi cô cầm hơn năm tỷ này biến đi từ hôm nay trở đi cô và cái nhà hàng này không có quan hệ gì nữa hết đ a n t h i ế n nhìn giang cung tuấn hỏi anh giang có chuyện gì vậy giang cung tuấn cười u Tuấn n g c nhạt nói không có gì đi thôi chúng ta vào trong ngôi đ a n t h i ế n vẻ mặt vui mừng cô bông cánh tay đ a n t h i ế n đi tới kéo giang c u n g tuấn lần này đ a n t h i ế n mời rất nhiều người ngay cả nhà họ đường cũng đến đây chẳng qua là nhà họ đường cầm thiệp mời của giang c u n g tuấn tới đường sở vi cũng ở trong đó mấy người đường sở vi vừa mới xuống xe đã nhìn thấy đan tiến h kéo tay giang c u n g tuấn thân thiết Am. đường sở vi thấy cảnh này như bị xét đánh lập tức thử người ra tại chỗ đường l a n g xuống xe cũng sửng sốt hỏi đó đó không phải là giang c u n g tuấn sao đường mỹ a n h đẩy đường sở vị nói nhỏ chị sờ sờ chị còn đứng được ra đó làm gì còn không mau đi tới đi anh ta là chồng chị đấy không thể để người phụ nữ khác c ư p được tôi đường sở vi muốn nói lại thôi cô muốn tới đó nhưng nhớ tới thái độ đối với giang c u n g tuấn lúc trước cô không có gan bên này giang c u n g tuấn võ vai lâm hoàng minh nói tôi tin cậu có thể giải quyết chuyện này ừ tôi cũng tin anh đan thiến không biết có chuyện gì nhưng cô vẫn tươi cười kéo giang c u n g tuấn đi vào c n l ẩ u chương ba trăm mười tám trời sinh một đôi đan thiến kéo giang c u n g tuấn giống như hai người quen thuộc vậy giang tuấn ở sâu trong lòng là kháng cự nhưng nghĩ đến đan chiến thay anh tặng lễ lớn như vậy còn đem toàn bộ nhân vật lớn tham gia bữa tiệc sinh nhật toàn bộ đều kéo đến nhà hàng lầu nho nhỏ này ăn cơm điều này đã làm cho danh tiếng của quán lầu long dịch tăng lên kể từ đó quán lầu không còn lo thiếu khách nữa anh cũng ngầm đồng ý cho đan thiên kéo mình m à đương sở vi cứ như vậy nhìn giang cung tuấn cùng đan thiến đi vào quán lầu cô không có can đảm để đi qua cô đứng ở đằng xa hơi chân chờ một lát sau đó xoay người rời đi sở vi con làm gì vậy hà diệp mai kéo tay cô lại đường sở vi trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói con còn đi vào làm gì để bị anh ấy khinh thường c ư ờ i n h ạ o hay sao nha đầu chết tiền này bình thường dạy con như thế nào con chính là vợ cậu ta hiện tại chồng mình bị người ta cướp con lại làm rùa r i ụ t đầu càng vào lúc này con càng phải lờ tiếng chủ động đi chào hỏi đàn tiến nói là hôm nay là sinh nhật cô chồng tôi cho cô mượn dùng một ngày cái này cũng c ầ n mẹ dạy sao hà diệp mai vẻ mặt hận sắc không t h à n h thép con không thể kéo xuống khuôn mặt này được người nói ly hôn là con bây giờ lại đi dô dành anh ấy con không làm được đường sở vi nhẹ dọn mở miệng tại thời điểm này cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là ảm đạm với một người mà họ không thích họ không có cảm giác về sự thừa nhận của người khác mà người cô thích lại là bạn trai của bản thân mình cô hận hận ông trời vì sao lại đối xử với cô như vậy đ ề u nói khổ tận cam lai nhưng cô chịu khổ mười năm nhưng không có được sự hạnh phúc mà còn phải chịu đựng sự thống khổ lớn hơn chị sở vi chị cũng không thể từ bỏ như vậy đây chính là một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đó chị không biết một tỷ bảy trăm năm mươi triệu có nghĩa là gì sao sở vi tương lai của nhà họ đường tất cả dựa vào con người nhà họ đường không ngừng mở miệng khuyên bảo cô nhìn thấy khuôn mặt của những được gọi là người nhà này đường sở vi chỉ cảm thấy ghê tởm từ đầu đến cuối thứ mà những người họ đường này quan tâm chỉ có tiền đường sở vi nước mắt chảy dài hà diệp mai cảm giác giọng nói của mình có hơi nặng nề một chút giọng điệu cũng c h ầ m lại khuyên đ ủ sở vi mẹ biết con thích h ắ c long nhưng mà h ắ c long là người nào con chẳng lẽ không biết sao anh ta là chiến thân nước đoan hùng là thần thủ hộ của đoan hùng phụ nữ cả nước đều thích anh ta con làm sao có thể cùng người khác tranh giành hơn nữa con cũng nói anh ta cùng hứa linh ở cùng một chỗ hiện tại giang cung tuấn lập tức có một tỷ bảy trăm năm mươi triệu con còn đuổi theo hát long làm gì một tỷ bảy trăm năm mươi triệu không tốt sao nghe mẹ mẹ chỉ vì muốn tốt cho con sẽ không hại con đâu đi vào q u á ó l ẩ u hà diệp mai nói sau đó lôi kéo đường sở vi đi về phía q u á ó l ẩ u đường sở vi trong lòng không cam lòng không muốn bị kéo đi vào hôm nay đan chiến đã bao hết toàn bộ những người khác đều bị đuổi ra ngoài đại đa số những người này đều là bạn tốt của trác nhã lệ có rất nhiều người là người nhà cô cũng có người là khách trước kia của cô khi ngồi trên đài còn có mấy b ạ n là người của lâm hoàng minh còn lại là một số bạn cùng lớp của hai người những người này bị đuổi ra ngoài ngay cả một câu h á n hận cũng không có trước quán lẩu tập trung không ít người chuyện gì đang xảy ra vậy đó không phải là vị bác sĩ thiên tài họ phương phương vĩnh cánh sao cái gì mà bác sĩ thiên tài lần này vị bác sĩ thiên tài là đường sở vị tôi thấy đường sở vi cũng đi vào đó tôi còn thấy dip ệ hình chủ tịch tập đoàn v ạ c q u â n trước kia chỉ thấy ở trên tv còn có lâm hân của dược phẩm trường sinh nhiều nhân vật lớn như vậy mà đều đến cửa hàng lẩu nho nhỏ này chắc nhã lệ này rốt cuộc quen biết bao nhiêu nhân vật lớn vậy không ít người bàn tán sôi nổi mà chắc nhã lệ lúc này đang đứng ở cửa khổ sở cầu xin hoàng minh em sai rồi cầu xin anh cho em thêm một cơ hội nghể mặt chúng ta cùng giường c h u n g gối anh tha thứ cho em đi em sẽ không bao giờ xem thường bạn bè của anh nữa em sẽ không bao giờ để anh quỷ bàn phí m nữa về sau trong nhà anh nói cái gì sẽ là cái đó anh bắt em quỷ em sẽ quỷ chắc nhã lệ biết lâm hoàng minh bỡ đỡ được nhân vật lớn là nhân vật lớn chân chính sau ngày hôm nay long dịch sẽ trở thành một quán lầu rất nổi tiếng khách hàng đến không ngừng đây là tiền cô ta không muốn buông thán đó Cút. lâm hoàng minh một chút cũng không mềm lòng chắc nhã lệ sớm đã biết có ngày hôm nay cần gì lúc trước làm như vậy tôi muốn cùng cô đoạn tuyệt qua lại lâm hoàng minh mắng to liền xoay người đi vào quán lẩu một màn này bị không ít người nhìn thấy những người này đều biết từ nay về sau quán lẩu này đã thuộc về lâm hoàng minh anh hoàng minh một số bạn cùng lớp gió chiều nào theo chiều đó đều chạy tới đ ị n h b ỡ lâm hoàng minh cửa hàng lẩu tầng ba trong một gian phòng lộng lấy xa hoa có vài người ngồi trong phòng đan chiến giang c u n g tuấn còn có đan tiến h tiến h nhị hiện tại hài lòng rồi chứ đan t h i ế n c ư ờ i hỏi Ừm. đan tiến h liên tục gật đầu nói đây là một cái sinh nhật cực kỳ có ý nghĩa bố cảm ơn bố có thể được con gái cảm ơn đan t h i ế n trong lòng rất vui vẻ cốc cốc cốc có một tiếng gõ cửa từ bên ngoài l ô xâm đứng ở một bên mở cửa có hai người đứng ở cửa một người phụ nữ trung niên một cô gái mặc quần áo xinh đẹp dáng người cao g ầ y da thịt trắng nón bộ dáng cực kỳ xinh đẹp đó là hà diệp mai và đường sở vi chào ngài đan hà diệp mai đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười rực rỡ nói không ngại nếu chúng tôi vào ngồi cùng chứ sau đó bà còn lớn tiếng kêu lên giang cung tuấn vợ cậu tới rồi giang cung tuấn đang ngồi ở cửa sổ phòng anh hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩng ư ờ i nghe được tiếng kêu anh đột nhiên xoay người nhìn lại chỉ thấy hà diệp mai cùng đường sở vi đứng ở cửa anh nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa nhìn đường sở v i trên mặt mang theo ý cười sở vi sao em lại tới đây nói xong anh đã kéo tay đường sở vi kéo cô đi vào đường sở vi vốn định từ chối nhưng cô vân nhịn xuống tùy ý giang c u n g tuấn lôi kéo mình sở vi các con nói chuyện đi mẹ sẽ không đi vào cái dây hà diệp mai rất biết điều nói bà ta biết thân phận của đan chiến bà không có tư cách đi vào bà cũng chỉ là dẫn đường sở vi tới trong gian phòng riêng đường sở vi ngồi xuống chào chị dâu đan tiến ngọt ngào kêu một tiếng ừ đường sở vi gật đầu nhẹ giọng đáp lại một tiếng thanh niên các con nói chuyện đi ta sẽ không làm phiền nữa đan chiến rất hiểu biết đứng lên nhìn lo sâm một cái lỗ sâm biết ý đi theo đan chiến cùng đi ra khỏi phòng đan tiến nhìn giang công tuấn ngồi bên cạnh đường sở vị trên mặt xinh đẹp mang theo ý cười nói chị dâu chị và anh giang thật sự là trời sinh một đôi một người xinh đẹp như tiên một người cái thế vô song thật sự là anh hùng xứng mỹ nữ thật không đường sở vi trong lòng không yên tùy ý qua loa có lệ đúng vậy đan tiến nghiêm túc gật đầu đường sở vị quá đẹp đẹp đến mức ngay cả cô là phụ nữ cũng có chút hâm mộ nếu cô là đàn ông khẳng định cũng sẽ yêu đường sở vi giang cung tuấn cảm kích nhìn đan tiến một cái nha đầu này đúng là miệng rất ngọt giang cung tuấn nhìn đường sở vị hỏi sở vi sao em lại tới đây em không giận anh sao anh đã nói với em anh bị hoan hiện tại cảnh sát đã điều tra rõ ràng anh đã được tha b n g rồi tương đương sở vi trả lời lại một tiếng nói em tin tưởng anh bị hoan đường sở vi rất có lệ cô không quan tâm nhiều về vấn đề này trước khi chuyện này xảy ra cô một lòng muốn sống với giang cung tuấn nhưng chính là bởi vì xảy ra chuyện này giang cung tuấn bị bắt cô mới biết hắc long còn sống hơn nữa hắc long còn giúp cô đoạt được danh hiệu bác sĩ thiên tài bây giờ trong đầu cô toàn bộ đều là hắc long chương ba trăm m ư ơ i chín cưỡng hôn thế nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh hứa linh và hắc long ở cùng một chỗ ôm hôn nhau trên ghế sofa trong lòng đường sở vi có chút không tiếp thu được quay người liếc nhìn giang cung tuấn ở bên cạnh một cái khuôn mặt tràn đầy thất vọng nếu chồng cô có được một phần mười sự ưu tú của hắc long thì tốt anh giang nhìn tuổi của anh cũng không lớn y thuật của anh là học với ai vậy còn có võ thuật của anh nữa là người nào dạy cho anh đ a n thiến năm sấp trên bàn hai tay c h ố n g cằm ngước mắt nhìn giang cung tuấn toàn thân giang cung tuấn trên dưới đều hấp dẫn lấy cô giang cung tuấn cả người đều rất bí ẩn y thuật của anh ấy võ thuật của anh ấy những thứ này đều hấp dẫn cô giang cung tuấn cười nhạt không giải thích nhiều hiện tại trong mắt anh chỉ có đường sở vi đường sở vi ngôi bên cạnh anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người đường sở vi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu tản ra từ t ó c cô anh không phải là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy bên cạnh đường sở vi nhưng mà bây giờ tim của anh có chút đập nhanh mạch máu có chút bành trướng đường sở vi không có để ý tới anh cô cùng đan thiến nói chuyện cười nói thiến nhi y thuật của anh ấy và võ thuật đều do hát long dạy、à. đan t h i ế n sửng sốt nghẹn ngào kêu lên cô há miệng muốn nói điều gì đó nhưng nghĩ đến giang cung tuấn vào nhà họ đường ở rể vậy mà hiện tại nhà họ đường còn không biết thân phận của anh cô cũng sẽ không vạch trần điều đó à thì ra là như vậy một bộ vẻ mặt bừng t ỉ n hiểu h ra liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái trong lòng thâm nghĩ anh ấy không phải là hắc long sao còn cùng hắc long học gì chứ lúc hai người đang nói chuyện giang cung tuấn biết rõ tựa vào ghế sofa lấy điện thoại ra gửi tin nhăn cho các chuyên gia tình cảm mà anh thuê anh đã kéo tất cả các chuyên gia tình cảm này vào chung một nhóm đem tình huống hiện tại của mình và tình cảnh nói lại một lần nữa chẳng bao lâu đám đông nổ tung tất cả các loại tin tức ảo đến giang c u n g tuấn nhanh chóng nhìn lướt qua nhìn thấy những đề nghị này khỏe miệng anh nít lên phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt a anh làm gì thế đường sở vi bỗng nhiên kinh hãi kêu lên bởi vì giang c u n g tuấn bỗng nhiên nắm lấy tay cô cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng giang c u n g tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ bé trăng nón vẻ mặt dịu dằn g nói sở vi gần đây mới chiếu một bộ phim buổi tối chúng ta cùng đi xem đi đúng rồi chính là cái người tên thái khiêm đóng vai chính trong bộ phim tình yêu 100%. t h á i khiêm đã bị vượt qua thời đại phong sát nhưng đó là thời gian gần đây bộ phim này được thực hiện trong khi anh ta vẫn còn nổi tiếng đường sở vi cũng là fan của thái khiêm cô rất thích các bài hát của thái khiêm bài hát của thái khiêm hát ra tiếng nói trong lòng cô đường sở vi hơi do dự một lát sau cô nhẹ nhàng gật đầu giang cung tuấn thừa dịp rèn s á t lúc còn nóng nói nếu không chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi cũng được đường sở vi buổi chiều cũng không có việc gì liền đáp ứng đ a n thiến thì vẻ mã hâm mộ cô nhìn thấy vẻ mặt giang c u n g tuấn ai có thể nghĩ tới hắc long nổi tiếng khắp thế giới cũng có một mặt dịu dàng như vậy đường sở vi có tài đ ứ t gì làm sao có thể được hắc long yêu mến như vậy thiến nhi giang c u n g tuấn nhìn đan thiến cười nói chúc em sinh nhật vui vẻ một tiếng chúc mừng sinh nhật làm cho đan thiến cười tươi như hoa nở anh giang có thể nhận được lời chúc phúc của anh cái này so với nhận được bao nhiêu lễ vật còn vui vẻ hơn giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng cốc cốc có tiếng go cửa từ bên ngoài anh giang giọng nói của lâm hoàng minh chuyển đến giang cung tuấn kêu lên vào đi lâm hoàng minh đẩy cửa đi vào anh giang chị dâu cô đan giang cung tuấn hơi dừng tay chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói ngồi đi đúng rồi chuyện với trác nhã lệ cậu giải quyết sao rồi lâm hoàng minh đi tới ngồi xuống nói đã nói chuyện rõ ràng nhưng mà muốn ly hôn cũng không dễ dàng như vậy cô ấy sống chết không chịu tôi chuẩn bị kiện ra tòa cưỡng chế ly hôn đúng rồi tôi cần thu thập chứng cứ cô ấy ngoại tình anh giang anh có thể giúp tôi không Ừm. giang cung tuấn gật đầu với mạng lưới tình báo ngâm mà anh nắm trong tay muốn thu thập chứng cứ ngoại tình của một người quá đơn giản cứ để lại cho tôi ngày mai tôi có thể sẽ đưa cho cậu chứng cứ ngoại tình của c h á t n h ã lệ lâm hoàng minh vẻ mặt cảm kích đứng lên chinh trọng nói anh giang cảm ơn anh nếu không có anh loại thời gian v ố t thức này tôi không biết còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa là anh đã cho tôi cuộc sống mới giang cung tuấn hơi dừng tay cười nói hoàng minh lời này của cậu nói rất nghiêm trọng đều là anh em không cần phải cảm ơn đúng rồi cậu nói nhà bếp phục vụ đồ ăn nhanh một chút sau bữa trưa tôi còn có chút việc được lâm hoàng minh gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi đi phân phó phòng bếp làm đồ ăn rất nhanh thức ăn đều được dọn lên giang cung tuấn sau khi ăn hết nồi lẩu cùng đan chiến trào hỏi một tiếng thì lôi kéo đường sở vi rời khỏi quán lẩu long dịch anh đã đưa đường sở vi đến một dạp chiếu phim ở trung tâm thành phố và mua hai vé xem phim vé anh mua là một cặp ghế cho tình nhân vị trí nghiêng về phía sau là một chiếc ghế sofa có thể ngồi hai người bộ phim bắt đầu đường sở vi xem rất nồng nhiệt mà giang cung tuấn thì không yên lòng. Anh căn bản không có tâm tư xem phim tuy nhiên anh vẫn theo dõi một số t ì n h tiết tập phim được phát sóng ngay khi nam chính thâm tình hôn nữ chính giang cung tuấn nhân cơ hội này nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của đường sở vi vẫn còn đang mơ hồ đường sở vi cũng động tình thân thể nhịn không được tựa vào bả vai giang cung tuấn dựa vào trong lòng anh giang cung tuấn trong lòng vui vẻ những chuyên gia tình cảm này thực sự rất có bộ dáng phân tích tâm lý của phụ nữ rất rõ ràng tình huống này đã được phân tích từ lâu mà lời khuyên của chuyên gia tình cảm là nếu thấy đường sở vi cảm xúc có chút kích tỉnh nhịn không được dựa vào trong n ự c lúc này phải chủ động một chút bá đạo một chút trực tiếp cấm hồn bọn họ đã đưa ra phương án giang c u n g tuấn cũng biết nên làm như t h ế nào thế nhưng anh lại có chút không đành lòng anh không đành lòng cứ như vậy cường hôn đường sở vi trong lòng anh đang chiến đấu vài giây sau anh mới quyết định g ờ tờ gao ôm lấy đường sở vi sau đó hôn lên miệng cô đường sở vi đang nghiêm túc xem đột nhiên miệng bị chặt lại ô ô ô n sáu lực giấy rủa nhưng giang c u n g tuấn ôm chặt lấy cô vô luận cô giấy rủa thế nào cũng không thể thoát ra hơn mười giây sau tim cô đập nhanh hơn hô hấp trở nên nặng nghề cả người vô lực dựa vào lòng giang công thần đáp lại nụ hôn của anh Nụ h ô n n à y hôn trọn vẹn ba phút ba phút sau đường sở vi mới đẩy giang c u n g tuấn ra giờ phút này sắc mặt cô đỏ bừng ngực phập phồng lên xuống ư u hoán nhìn giang c u n g tuấn một cái hoán trách muốn chết à. giang c u n g tuấn cười hì hì vợ hả hôm nay em thật xinh đẹp hừ đường sở vi hừ lạnh một tiếng hơi di chuyển thân thể cùng giang c u n g tuấn bảo trì một khoảng cách nhất định kế tiếp giang c u n g tuấn rất thành thật mục đích của lần xem phim này anh đã đạt được chẳng bao lâu bộ phim đã kết thúc hai người cùng nhau bước ra khỏi dạp hai d kết cục thật là không hoàn mỹ nam chính vì nữ chính trả giá nhiều như vậy cuối cùng nữ chính lại yêu người khác nữ chính này thật ghê tởm nam chính thật sự là mắt ngủ đường sở vi rơi vào nội dung cốt truyện của bộ phim bộ phim kết thúc cô vẫn còn chưa thoát ra liên tục mắng nam chính giang cung tuấn cũng biết rõ đại khái nội dung cốt truyện cũng cùng đường sở vi thảo luận đúng vậy nhưng mà kết cục lưu lại hồi hộp nam chính tuy rằng đem hai mắt cho nữ chính trở thành một người mù nhưng hình ảnh cuối cùng xuất hiện hiển nhiên là còn phần hai nam chính ở phần hai hẳn là sẽ ở cùng một chỗ với nữ chính đường sở vi bị môi nói nếu có người đối xử với em như vậy em khẳng định sẽ hết lòng với người đó thật không giang cung tuấn s ở sờ m u i đường sở vi như nghĩ đến điều gì lập tức không nói chuyện nữa bước nhanh ra khỏi giảm chiếu phim chương ba trăm hai mươi trở mặt đường sở vi trộm dạng bởi vì giang cung tuấn đối với cô rất tốt chuyện gì cũng nghe theo cô cô muốn gì được đó nhưng mà cô lại yêu người khác chuyện này thuộc về ngoại tình trong hôn nhân cô cảm thấy mặt mình rất nóng túi đầu nhìn về phía trước không dám nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn đuổi theo cô dắt tay cô đường sở vi vì t r ộ d ạ không phản kháng mặc cho anh cầm tay mình sau đó hai người vừa rời khỏi dạp chiếu phim một cô bé xinh đẹp tiến về phía họ trên tay còn cầm ít hoa hồng nhìn giang c u n g tuấn anh trai anh mua một ít hoa tặng chị gái xinh đẹp đi người đẹp xứng với hoa đẹp nha bao nhiêu giang c u n g tuấn cười hỏi một bó ba nghìn ạ được vậy tôi lấy hết giang c u n g tuấn sơ túi nhưng anh lại không có thói quen mang theo ví tiền trong túi trống r ỗ n g anh lung túng cười một tiếng lại hỏi tôi có thể quét mã cờ không anh trai có thể cô bé cười với giang c u n g tuấn lộ ra lá lún đồng tiền sau đó lấy ra một mã cờ giang c u n g tuấn lấy điện thoại ra anh quét mã hai lần anh trai tổng cộng là chín bó hoa giang c u n g tuấn lại quét trả hai trăm bảy mươi nghìn cho cô bé ấy cô bé đưa tất cả hoa cho anh nói cảm ơn anh cô bé nói xong liền rời đi giang c u n g tuấn cầm hoa đưa cho đường sở vi anh cười nói sở vi tặng em này đường sở vì nghĩ nghĩ cô vốn đi không muốn nhưng vẫn đành nhận lấy vợ ơi chúng ta đi dạo ở cửa hàng tổng hợp bên cạnh một chút nhé thời gian ở bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn chưa tặng em thứ gì hôm nay dù em thích thứ gì anh cũng mua tặng em hết anh đường sở vi vô giang cung tuấn một cái t r a o phú nói giang cung tuấn tiền lương mỗi tháng của anh ít như thế anh có thể tặng được cho em thứ gì quần áo xinh đẹp đồ trang điểm anh mua nổi không s ở vị với anh tiên là vật ngoài thân anh không thiếu tiền gương mặt giang cung tuấn nghiêm nghị nói trong mắt anh thiên hạ còn có rất nhiều thứ quý giá hơn tiền t ì n h thân bạn bè tình yêu những thứ này tiền mua không nổi đường sở vi hít sâu một hơi giang cung tuấn quả thật đã từng không thiếu tiền anh có hơn sáu ngàn tỷ nhưng anh không nói gì lại dùng tiền đó mua công ty vĩnh nhạc cho cô Nghĩ tới những chuyện này tới c ồ là đường sở vi đường sở vi vừa đi tới cô liền trở thành tiêu điểm chú ý ở đây một nhân viên bán hàng lập tức đi tới vẻ mặt kích động nói chào cô sở vị tôi là fan hâm mộ của hắc long cô có thể cho tôi d ứ l đầu của hắc long được không tôi muốn kết bạn với anh ấy một người vừa lên tiếng liền kéo theo rất nhiều người lại đây mọi người cũng hỏi chuyện về hắc long sở vi khi nào cô mới ly hôn với người chồng vô dụng kia rồi kết hôn với hắc long sở vi cô kể một chút về chuyện tình cảm của cô với hắc long đi một người là anh hùng thiên hạ một người là mỹ nhân đẹp nhất hai người quả thực là trời sinh một c ặ p hai người ở chung một chỗ sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp nghe được mấy câu này đường sở vi có chút lúng túng cô vội vàng giải thích mọi người hiểu lầm rồi tôi với h ắ c long chỉ là bạn bè hơn nữa tôi cũng không ly hôn với chồng tôi chồng tôi cũng từng là thuộc hạ của h ắ c long quan hệ của họ rất tốt giang c u n g tuấn đứng bên cạnh nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ đường sở vi đã không muốn ly hôn với anh nữa bây giờ anh chỉ cần tiếp tục cố gắng nhất định có thể bắt được trái tim của cô đường sở vi giải thích xong vội vàng kéo giang c u n g tuấn đi bây giờ danh tiếng của cô quá lớn dù cô đi tới đâu cũng kéo theo sự chú ý của người khác mà những người này đều hỏi cô về h ắ c long sau khi rời khỏi tiệm trang sức mặt đường sở vi đầy vẻ hay náy giang c u n g tuấn xin lỗi anh em với h ắ c long không có quan hệ gì đâu chính là mấy ngày trước anh bị bắt lại anh ta giúp em trở thành bác sĩ trong gian l o n g hơn nữa anh ta đã có bạn gái bạn gái anh ta tên là h ứ a linh mặc dù đường sở vi đang nói xin lỗi anh nhưng giang c u n g tuấn có thể cảm nhận được trên mặt cô mang theo chút mất mát anh biết đường sở vi vẫn nhớ đến giang c u n g tuấn khác tuy nhiên anh cũng không đ ể bụng bởi vì cô chỉ là đang thích một thân phận khác của anh thôi cho dù là ngoại t ì n h về tinh thần thì người đó cũng là anh không sao đi thôi chúng ta về nhà không đi dạo nữa vâng đường sở vi gật đầu như con gà con mổ thóc t h ấ p vậy hai người cùng trở lại nhà họ đường hà diệp mai và đường bình đã quay về được một lúc lâu rồi về nhà hà diệp mai liền nhiệt tình gọi giang c u n g tuấn lại r ó t trà cho anh giang c u n g tuấn cảm thấy mình được yêu thương nhưng mà có hơi sợ hà diệp mai bưng trà cầm một chút sau liền nói cung tuấn này chuyện đan chiến tặng con một nửa tài sản con giải quyết tới lâu rồi dạ giang c u n g tuấn n là người chuyện này đúng là đan chiến đã nói qua với anh tuy vậy anh lại không để trong lòng nên cũng không hỏi đan chiến hơn nữa anh lại không thiếu tiền cho dù đan chiến thực sự đưa cho anh anh cũng không nhận mẹ anh g ã i đầu mặt l u n g túng nói đó chỉ là trò đùa của ông đ a n tặng một nửa tài sản chuyện này không thể mẹ biết đan chiến tài sản có bao nhiều không tài sản ban đầu của ông ấy đoán chừng ba mươi nghìn tỷ một nửa chính là mười lăm nghìn tỷ số tiền đó không nhỏ nói đưa liền đưa sao điều này không thể ạ hà diệp mai chợt rơi vào trợ mặc giang c u n g tuấn tôi nói với cậu chuyện này nếu cậu có được một nửa tài sản của đan chiến thì có thể ở bên cạnh con gái của tôi nếu không vậy thì hai đứa ly hôn đi hà diệp mai lật mặt trong t r ớ c mắt tốc độ còn nhanh hơn lật bánh tráng bà ta chào đón giang cung tuấn còn không phải vì số tiền này à không có số tiền này giang cung tuấn khác nào một tên vứt đi đâu bà ta không muốn con gái bà bị chậm chê bởi một tên vô dụng như vậy thách ra sớm chút sau đó theo đuổi hắc long cho dù là theo đuổi không được bà ta cũng sẽ tìm một tấm chồng có tiền khác cho đường sở vi đường sở vi biết mẹ cô là kiểu người như thế nào chẳng qua cô cũng giống bà nhớ thương số t i ê n kia của đan chiến giang cung tuấn chuyện này đan chiến chính miệng nói em cũng nghe được ông ta là một nhân vật lớn sẽ không nói đùa hay anh đi hỏi một chút xem xem thêm giang cung tuấn nhìn đường sở vi một cái anh vẻ mặt bất đắc dĩ vợ à nếu là em cả đời em phấn đấu kiếm được không ít tiền em nguyện ý cầm số tiền này tặng một nửa cho một người không có chút quan hệ nào sao đường sở vi không cam tâm nói nhưng anh đã cứu con gái ông ta mà cho dù không được một nửa chỉ cần anh nói thì mấy nghìn tỷ cũng được hiện tại gia tộc đang là thời điểm thiếu tiền nhà họ đường đang đi mượn tiền khắp nơi hơn nữa em cũng là bác sĩ có tiếng trong giang long cũng có danh tiếng hiệu thuốc thế kỷ cũng cần hoạt động lại lần nữa nhưng cũng cần tiền mà nếu không có tiền anh nói xem lý tưởng hoài báo để làm、gì? Giang Cung tuấn cao mày, bất để đắc mày, gì? Cung cao Tuấn hả? dâm hà diệp mai vô một cái lên bàn trà mắng giang c u n g tuấn cho dù như thế nào đi nữa cậu cũng phải lấy được tiền trong tay đan chiến cho tôi ít nhất là ba mươi lăm tỷ nếu không tôi sẽ không thừa nhận cậu là rể nhà này giang c u n g tuấn nhìn đường sở v i hỏi sở vi đây cũng là ý của em đúng không em đường sở vi muốn nói lại thôi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giết người của hà diệp mai cô liền hít sâu một hơi nói giang công tuấn nhà họ đường mới trải qua một k i ế p n ạ n không có tiền thì không thể tiếp tục để vĩnh nhạc hoạt động tiếp hơn nữa thế kỷ mở cửa cũng phải ngừng muốn hoạt động lần nữa thì cũng cần có tiền nếu như anh không hỏi tiên từ đàn chiến có phải em sẽ ly hôn với anh không giang cung tấn u nhìn chằm chằm đường sở ví anh đang đợi thái độ của cô anh không hy vọng tình cảm của mình bị ràng buộc bởi đồng tiền t r ư ơ n g ba trăm hai mươi một hết nợ từ đây đường sở vi do dự trong chốc lát nói anh đã cứu con gái của anh ấy cũng phải lấy chút thù lao chứ em không muốn dùng chuyện ly hôn để uy hiếp anh em cảm thấy hai người hợp nhau thì có thể bên nhau không hợp nhau thì có thể rời đi em cảm thấy chúng ta không hợp nhau anh biết rồi giang cung tuấn hít sâu một hơi tuy đường sở vi không nói rằng muốn dùng chuyện lý hôn để uy hiếp anh nhưng những lời cô nói lại rất rõ ràng khoảnh khắc này giang cung tuấn cảm thấy hơi thất vọng thất vọng về đường ra thất vọng về đường sở vi tính tình của đường ra luôn là như thế bất kể có trải qua chuyện gì thì cũng không thể thay đổi được mà ngay từ đầu đường sở vi đã như bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhưng bây giờ cô dần dần trở nên định vợ giống hệt như đừng ra anh đứng dậy nhìn đường sở vi nói một cách nghiêm túc đường sở vi anh giúp em lần c u ố i em cần bao nhiêu tiền thì nói đi giúp em lần này xong những gì anh nợ em coi như hết còn về chuyện tình cảm em nói đúng hợp nhau thì ở bên nhau không hợp thì có thể rời đi khoảng thời gian này anh đã rất nỗ lực nhưng dù anh có làm nhiều như thế nào cũng không thể vào được trái tim em trong tim em anh không có bất kỳ vị trí nào cả anh cảm thấy đây không phải là tình yêu đường sở vi không ngờ giang cung tấn sẽ nói những điều này những lời của giang c u n g tuấn khiến cô thất thần bao nhiêu em nói ra một con số đi đường sở vi vẫn chưa mở miệng hà diệp mai đã chênh vào mười tỷ giang c u n g tuấn tôi nói cho cậu cậu ít nhất cũng phải đòi đàn chiến mười tỷ không có mười tỷ thì cậu không x o n g với tôi đâu được giang c u n g tuấn lập tức quay người rời đi mười tỷ trước khi trời tối tôi sẽ chuyển vào tài khoản của đường sở vi đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn rời đi lúc này cô cảm thấy mình như vừa mất đi gì đó giang c u n g tuấn rời khỏi đường ra anh đi trên đại lộ phồn hoa nhớ lại chuyện mười năm trước mười năm trước chính đường sở vi đã mạo hiểm tính mạng cứu anh thì anh mới có thể sống tới giờ nghĩ đến khoảng thời gian ở bên đường sở vi mặc dù ban đầu anh chỉ là báo đáp tân tình định dùng nửa đời sau để báo đáp đường sở vị nhưng dù anh làm thế nào cũng không thể bước vào trái tim đường sở vi anh nghĩ rằng anh không còn bận tâm những chuyện này nữa chỉ cần đường sở vi vui anh có thể lặng lẽ cho đi nhưng cho đi bao nhiêu cũng không nhận lại được gì khiến anh nản lòng thai trí h ừ anh hít sâu một hơi nếu đã không hợp nhau thì hãy xa nhau đi anh lấy điện thoại ra gọi điện cho bà tâm anh giang tiếng bạch tâm t r u y ề n đến trong điện thoại giang cung tuấn dặn dò chuyển một ư ơ i tỷ từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của tôi vâng giang cung tuấn gọi điện thoại xong thì liền đi đến bệnh viện quân khu vẫn chưa đến bệnh viện quân khu thì tài khoản đã nhận được một ư ơ i tỷ rồi anh mở app ngân hàng trên điện thoại chuyển thẳng tiền vào tài khoản đường sở vi chuyển khoản xong gọi điện cho đường sở v i anh đã chuyển cho em một ư ơ i tỷ rồi em kiểm tra đi dứt lời anh liền dập máy đường sở vi mở điện thoại kiểm tra nhưng lại không thấy tiền được chuyển vào tài khoản cô đợi mấy phút liền mới nhận được thông báo chuyển tiền của ngân hàng nhìn thấy số dư trong tài khoản cô l ặ n g người sợ vi nhận được tiền rồi hả hà diệp mai dớn ư người qua nhìn thấy thông báo nhìn thấy số dư trong tài khoản bà hết sức kinh ngạc chất reo lên à đúng thật là mười tỷ ha ha giàu to rồi lần này thì giàu to rồi đường bác lại không quan tâm đến những chuyện này nhưng nghe thấy vậy ông cũng không kìm được mà dớn ư người qua nhìn thấy đúng thật là mười tỷ ông cũng kinh ngạc hết sức sao sao lại nhanh thế được giang cung tuấn mời đi khỏi một lát thì đã chuyển mười tỷ sang lẽ nào nó thật sự đi tìm đan chiến sao quan tâm đến nó làm gì hà diệp mai cười không ngậm được muộn bà chẳng quan tâm rằng cung tuấn có đi tìm đan chiến hay không bà chỉ biết rằng bây giờ đã có mười tỷ bà thật sự trở thành một phú bà rồi sở vi con chuyển mười tỷ này cho mẹ đi mẹ giữ mười tỷ này mẹ sẽ lên kế hoạch để sử dụng số tiền này trước hết chúng ta hãy đi mua một căn biệt thự thật to sau đó mẹ muốn đi du lịch khắp thế giới hà diệp mai đã lên kế hoạch rồi không được đường sở vi từ chối một cách quyết đoán số tiền này thuộc về con sao lại có thể đưa mẹ giữ được đường sở vi biết nếu đưa số tiền này cho hà diệp mai thì nhất định sẽ không đòi lại được bệnh viện quân khu cái gì nô huy trợn tròn mắt anh giang không phải chứ anh chuyển cho đường sở vi của anh mười tỷ từ đây hết nợ nần nhau không còn bất cứ quan hệ gì nữa khuôn mặt gian g cung tuấn hiện lên sự bất lực anh và đường sở vi căn bản không hợp nhau trong lòng cô ấy không hề có anh cho cô ấy mười tỷ cũng coi như trả ơn cho cô ấy một cách triệt để rồi nhưng cô ấy yêu hát long anh chính là hát long sao anh không tiết lộ thân phận của mình chứ Tiết thể Tuấn hít một rất thân thì t rồi, hai người hội, Giang hơi. giờ rối. hai rối bởi. đi, rồi đi, lộ làm nhau. anh Anh chính phận mình của qua qua vẫn còn còn bên Cung Quên đi, qua rồi thì để nó cơ có để Bây bị sâu ừng giờ trở đi, trở t r ê thế i i ớ sẽ không lô n g huy i n nữa. thấy cảm động một cách sâu sắc nói thật sự không hiểu anh nghĩ gì chuyện tình cảm ấy đúng là phức tạp độc thân vẫn tốt hơn không có gì ràng buộc ung dung tự tại em quyết định rồi cả đời này em sẽ không lấy vợ không nói những chuyện đau lòng này nữa vết thương đã đỡ hơn c h ư a chúng ta ra ngoài uống rượu đi không say không về không được nô g huy còn chưa kịp trả lời văn tâm đã ngăn lại khuôn mặt nô g huy hiện lên sự bất lực nói anh giang mặc dù bây giờ em cũng có thể xuống giường đi lại rồi nhưng vết thương vẫn còn hơi nghiêm trọng e là còn phải tính dưỡng hai tháng nữa mới có thể hồi phục hẳn được không đi cùng anh được rồi không sao giang cung tuấn khẽ khua tay vậy cậu an âm tĩnh dưỡng đi mấy hôm nữa tôi lại đến thăm cậu giang cung tuấn rời khỏi bệnh viện quân khu lúc này anh cảm thấy thật trông trải cảm giác như vừa mất đi thửa gài quan trọng anh muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự nhưng lại không có ai cả ở từ đảng người thân thiết với anh nhất biết rõ lần nhau cũng chỉ có mình n ô huy nhưng giờ n ô huy không đi được anh đi trên đường một cách vô định nhìn thấy một quán bar anh đi vào bắt đầu uống cùng lúc này thử đăng tại phòng hội nghị bí mất trong một biệt thự nào đó có rất nhiều người tập trung ở đây có hồng tứ có hàn kim thần những người này đều nhìn một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế s o f a một cách đầy tôn kính người đàn ông trung niên mặc vết đen nhìn rất có khí chất là lời hành khí khác chất thể ảnh hưởng của có cao, cũng có một một một địa động người nói đến người vị ông ta chủ í n thiên tử. Là một trong năm h là Là tử. một đại xoáy c a n ư ớ chuyện đoan ù n thông g xoáy q â n kinh thành sích Diêm Hàn、Kim、Minh hỏi, ông đội Diêm Kim hỏi, của sích chủ, c h u đại hội y tế bị hờ cờ long làm d ố i tung hết rồi hay tên giang cung tuấn xuất hiện ở đại hội y tế chính là hắc long trong tay thiên tử có một cốc rượu vang nhẹ nhàng nhấc một ngụm nét mặt thờ ơ nói chính xác mặc dù các cậu cho hẳn vào rồi nhưng hắn lại tìm tiêu g i a vương là một màn treo đầu đe bán thịt chó ông chủ đại hội y tế thất bại rồi nên làm gì tiếp đây đúng vật chưa trừ được hát long thì kế hoạch của chúng ta không thể nào thực hiện được nhất định phải trừ khử hát long hàn kim minh và hồng tứ lần lượt nói khuôn mặt thiên tử cũng hiện lên sự bất lực giết hát long chuyện này nói thì dễ trong phạm vi nước đoan hùng hắn không có cách nào có thể động đến hát long bởi vì hát long quá quan trọng giết hắn sẽ tạo nên chấn động lớn nếu như ở trên cha già thì hắn cũng không lấp liếm được vẻ mặt thiên tử nặng nề hát long chỉ có một cách để chết vậy thì hãy để hắn chết ở chiến trường đi ngoài ra những cách khác đều không được chương ba trăm hai mươi hai Hy v ọ nhưng g em k ô n hận. Thiên tử biết rằng, g hối biết tử tây ở c ơ rộng lớn này, anh không cách nào g cách i ế trải được giang Cung tuấn. Anh cũng không đủ năng lực để đi đến đường để Nhưng Cung cũng lực Cung cũng bức bách giang Cung Giang không năng giết Giang từng nghĩ dùng Giang vi Anh Anh Tuấn. Tuấn. Tuấn. t sở qua nhiều chuyện như vậy anh thấy rõ được giang c u n g tuấn coi trọng đường sở vi đến mức còn hơn cả tính mạng của mình nếu như đường sở vi xảy ra chuyện gì giang c u n g tuấn tuyệt đối sẽ phát điên lên hắc long tức giận hậu quả vô cùng đáng sợ đáng sợ đến mức anh cũng không cách nào tiếp nhận được muốn giết giang công tuấn chỉ có một con đường duy nhất đó chính là khiến cho giang công tuấn quay về cửa khẩu khiến khẩu cho anh ta chết trên chiến、trường. Chỉ bình, giờ trên trường. yên cửa ta là bây giờ cửa khẩu đã một u Cung Tuấn ố n khiến Giang nước nhỏ ở biên cho thì phải cho phát giới các trở ở về, vậy làm đ n chiến g r a nữa, long lại lần nữa quay、về. Anh tay n lần long lần nhẹ ngón tay lên mặt bàn. h hắc lại ép Cốc cộc, gõ về. mặt Một âm thanh nhịp nhàn g vang lên trong phòng một lúc sau thiên tử mở miệng nói khoảng thời gian này an phận một chút đừng hành động thiếu suy nghĩ tôi sẽ nghĩ cách vâng mấy người cùng lúc gật đầu lúc này ở nhà họ đường đường sở vi không ngờ giang cung tuấn thật sự chuyển tới ba mươi nghìn tỷ đồng không phải là ba mươi sáu mươi triệu cũng không phải là ba trăm triệu hay hai trăm bốn mươi triệu càng không phải là ba tỷ hay ba mươi tỷ cũng không phải là ba tỷ hay sáu tỷ mà đây là ba mươi nghìn tỷ đồng đối với bất kỳ ai mà nói đây là một con số khổng lồ người bình thường có phấn đấu mười kiếp đi chăng nữa cũng không thể nào kiếm ra được số tiền lớn như vậy cho dù nhà họ đường nỗ lực mấy chục năm tổng tài sản cũng mới có vài nghìn tỷ cho dù là nhà họ đường đang trong thời kỳ hưng thịnh đi chăng nữa cũng chỉ có thể lấy ra ba nghìn tỷ đến sáu nghìn tỷ đồng mà thôi cô cảm thấy sửng sốt nhớ đến lời giang cung tuấn nói trước đây cô cảm thấy mình đã vĩnh viễn mất đi giang c u n g tuấn nhưng đây không phải là điều cô mong đợi bỏ được giang c u n g tuấn cô liền có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình rồi sở vi con định cứ như vậy tiêu số tiền này sao hà diệp mai d ư ơ n g mắt nhìn đường sở vi đường sở vi khẽ lắc đầu cô vẫn chưa nghĩ xong con lắc đầu là sao con nói đi hà diệp mai có chút lo lắng vội vàng nói ba mươi nghìn tỷ đồng nhiều như vậy cho dù con có tiêu xài hoang phí đến cỡ nào thì cả đời này cũng không thể tiêu hết được số tiền lớn này thế này đi con đưa cho mẹ một ít mẹ giữ giúp con hà diệp mai bắt đầu lửa tiền rồi t i ề n vẫn là n ằ m trong túi mình là an toàn mẹ giang cung tuấn bên đó phải làm thế nào đường sở vi lúc này đầu góc rất rồi rắm không biết làm thế nào mới tốt cậu ta hà diệp mai hơi s ư ớ n g sở trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường nói cậu ta cũng đã đòi đàn chiến những ba mươi nghìn tỷ đồng rồi sau này đan chiến chắc chắn sẽ không đưa cho cậu ta nữa giá trị của cậu ta cũng chính là ba mươi nghìn tỷ đồng này mà bây giờ số tiền ba mươi nghìn tỷ đồng này đã ở trong thẻ của con rồi cậu a cũng hết giá trị lợi dụng rồi theo mẹ thấy thì con trực tiếp chia tay ly hôn với nó đi nhưng anh ta mới đưa con ba mươi nghìn tỷ đồng liền đã ly hôn như vậy đây không phải là hơi quá ác rồi không đường sở vi to mày cô cũng muốn ly hôn nhưng cảm thấy làm như thế này thì quá bất công với giang cung tuấn cái gì mà ác sở vi con quá đơn thuần rồi con xinh đẹp như vậy bây giờ còn có nhiều tiền như thế cậu ta sao có thể xứng với con kể từ khi giang cung tuấn bước vào nhà họ đường hà diệp mai nhìn giang cung tuấn đã không thấy thuận mắt rồi cho dù bây giờ đã đưa ba mươi nghìn tỷ đồng thì bà vẫn không cảm thấy hứa gì giang cung tuấn theo bà thầy thì giang c u n g tuấn chẳng qua là may mắn mới cứu được con gái của đ à n chiến mà vận may của giang c u n g tuấn đều là đường sở vi mang lại không có con gái bà giang c u n g tuấn cũng không thể may mắn như thế cũng không thể có được ba mươi tỷ đồng này bây giờ gọi điện thoại cho cậu ta bảo cậu ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi cái này đường sở vi hơi do dự cô suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cứ kéo dài mãi cũng không phải chuyện ly hôn sớm một chút sớm được giải thoát ly hôn xong cô cũng có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của mình chưa ly hôn mà cô đi theo đuổi hát long chuyện này cho dù là trật đường dây sâu trong lòng cô cũng t h ầ m trách đường sở vi trong đầu đấu tranh giữa h á c long và giang c u n g tuấn cô vẫn là chọn h á c long cho dù là giang c u n g tuấn có đưa cho cô ba mươi nghìn tỷ đồng đi chăng nữa thì vị trí của giang c u n g tuấn trong lòng cô cũng vẫn kém xa so với h á c long cô lấy điện thoại ra gọi cho giang c u n g tuấn trong một quán bar nào đó ở thành phố từ đẳng bây giờ là buổi chiều quán bar vào buổi chiều khá vắng vẻ ngoài nhân viên trong quán ra cũng chỉ có một vài người khách giang công tuấn đã uống không ít nhưng càng uống anh lại càng tỉnh lúc này điện thoại vang lên anh cầm điện thoại ở trên bàn lên l ư ớ t nhìn một cái trên màn hình hiển thị là đường sở vi gọi tới anh nhận điện thoại giang cung tuấn anh đang ở đâu điện thoại truyền đến giọng nói của đường sở vi nhưng giọng điệu cô khá lạnh nhạt không có cảm xúc gì thông qua giọng nói giang cung tuấn cũng có thể đoán ra vẻ mặt không chút cảm xúc nào của đường sở vi sao có chuyện gì không giang cung tuấn nhàn nhạt nói em có chuyện cần nói rõ nói trong điện thoại không thiện chúng ta gặp nhau nói đi được giang cung tuấn cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý anh cũng cảm thấy nếu như đã muốn chia tay vậy thì cũng cần xử lý các thủ tục liên quan một chút anh đang ở đâu em tới tìm anh giang c u n g tuấn cũng không biết đây là quán bar nào lúc anh đi vào không nhìn tên quán bar anh tắt điện thoại gửi định vị qua dư lộ cho cô sau khi đường sở vi nhận được định vị của giang c u n g tuấn liền lái xe đi sau khoảng nửa tiếng đường sở vi đã có mặt ở quán bar cô nhìn thấy trước mặt giang c u n g tuấn có mấy chục chai bia mà cả người giang c u n g tuấn cũng nồng nặc mùi bia rượu cô bất giác n h ú u mày nói anh nhìn anh xem bộ dạng bây giờ anh thành cái gì giờ ồ tuy giang công tuấn đã uống không ít nhưng anh lại vô cùng tỉnh táo không say một chút nào anh ngẩng đầu nhìn cô gái dáng người cao giáo gương mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh lúc này anh có chút mờ mịt trong đầu hiện lên cảnh tượng anh bị trói xung quanh đều là lửa của mười năm trước đừng đừng sợ em cứu anh giọng nói này dường như vẫn còn trong tâm trí anh anh khẽ lắc đầu bỏ đi những chuyện đã qua anh đưa cho đường sở vi ba mươi nghìn tỷ đồng cũng xem như là báo đáp ân tình này rồi người đẹp ngồi xuống uống một ly thấy thế nào giang cung tuấn nhìn đường sở vi cười nói đường sở vi kéo giang cung tuấn đi đi theo em ra ngoài cô cưỡng ép ké giang cung tuấn đi ra quán b a ở ngoài quán b a đường sở vi nghiêm mặt nói nhìn bộ dạng không chút diện vọng nào của anh xem nếu như anh khá lên một chút xuất sắc một chút em cũng sẽ không đến mức này anh có biết bên ngoài nói anh như thế nào không bọn họ nói anh là t h ằ n g vô tích sự một người đàn ông trưởng thành có chân có tay lại đến ở rể nhà họ đường ăn cơm nhà họ đường uống nước của nhà họ đường đến dùng cũng đều là đ ồ của nhà họ đường nếu như là t h ằ n g đàn ông có chút trí khí cũng sẽ không vào nhà họ đường đ n bám、ông、giang cung tuấn cười tự rêu đường sở vị trước đây cô như thế nào cô lẽ nào không biết sao ngoài tôi ra còn ai có thể lấy cô ngoài tôi ra còn ai có thể đối xử tốt với cô như vậy vâng lời răm d ắ p với cô như vậy đường sở vi c a o mày ngay lập tức hít sâu một hơi những chuyện này cô không muốn nhớ bây giờ cô chỉ biết cô không có cảm giác gì với giang cung tuấn trong đầu cô đều là hình bóng của h ắ c long cho dù h ắ c long đã có hứa linh rồi cô cũng không quên được h ắ c long hai ngày nay cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ cô muốn quên đi hở cờ long muốn cùng giang cung tuấn trổi qua những ngày tháng bình yên nhưng cô không quên được cứ hề nghĩ đến phải trải qua cả đời cùng với một người đàn ông mà mình không có cảm giác cô liền cảm thấy sợ hãi ý nghĩ chia tay càng ngày càng mãnh liệt đặc biệt là hôm nay cô cùng với giang cung tuấn đi tới cửa hàng đá quý người trong cửa hàng đá quý nhìn thấy cô đều hỏi những vấn đề liên quan đến h ắ c long tuy cô cố gắng giải thích rằng mình với h ắ c long chỉ là quan hệ bạn bè thậm chí đến bạn bè cũng không phải nhưng trong tiềm thức của cô cũng hy vọng điều này là sự thật hy vọng giống như mọi người nói hy vọng cô và h ắ c long thật sự là một cặp trời sinh giang cung tuấn chúng ta li hôn đi đường sở vi nhìn giang cung tuấn nghiêm túc nói em rất cảm kích thời gian qua anh đã quan tâm chăm sóc em nhưng em thật sự không có chút cảm xúc gì với anh dễ hợp dễ tan đừng để mọi người làm dối lên được không được giang cung tuấn không chút do dự đường sở vi anh đồng ý với em chỉ hy vọng em sau này không hối hận em sẽ không hối hận đường sở vi chắc chắn nói em biết mình muốn cái gì không muốn cái gì ở cùng anh em không hề cảm thấy hạnh phúc em có quyền được đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình chương ba trăm hai mươi ba đoan hùng không còn hắt long trước khi quay về từ đảng giang cung tuấn đã nói với chính mình bất kể là chuyện gì anh đều sẽ không làm trái đi ý muốn của đường sở vi chỉ c ầ n đường sở vi m u ố n bất luận là cái gì anh đều đồng ý bây giờ đường s ở vi muốn ly hôn anh cũng không từ chối anh cảm thấy những chuyện mình nên làm đều đã làm rồi ân tình cần báo đáp cũng đều báo đáp rồi hai người cùng nhau đi tới cục dân chính làm xong thủ tục ly hôn trước cửa cục dân chính đường sở vi nhìn giang cung t u ấ n nói dễ hợp dễ tan hy vọng sau này anh có thể tìm được một người phụ nữ h i ể u anh thật lòng yêu anh còn vê ba mươi nghìn tỷ anh đưa cho em em sẽ chuyển lại cho anh vài trăm tỷ cũng để nửa đời về sau của anh không phải lo lắng gì vê cái ăn cái mặc giang cung tuấn xô tay cắt ngang lời đường sở vi không cần cho em chính là của em anh đã nói rồi anh không coi trọng đến tiền bạc có rất nhiều thứ mà tiền cũng không thể mua được nói xong giang cung tuấn quay người rời đi đường sở vi vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng giang cung tuấn rời đi cuối cùng ly hôn rồi lúc này cô có một loại cảm giác được giải thoát nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy mình giống như là đã mất đi thứ gì đó quan trọng sâu trong lòng cô có chút mất mát nhưng cô cũng không nghĩ nhiều cứ coi như là mua một món đồ chơi mang theo bên mình một thời gian đ ố n g nhiên bị mất cô cũng sẽ có loại cảm giác mất mát này cô cũng xoay người đi ngược lại với phía anh giang cung tuấn rời đi nhưng nước mắt anh lại rơi mười năm trong quân đội núi lao b i ể n lửa thà đổ máu chứ không đổ lệ nhưng bây giờ nước mắt của anh lại thi nhau trào xuống trong những tháng này anh đã yêu đường sở vi anh coi đường sở vi là trung tâm đường sở vi chính là tất cả của anh nhưng khi đường sở vi trở thành tất cả của anh cô lại rời anh mà đi anh cũng không cưỡng ép mà lựa chọn vung tay tình yêu là gì nếu như tình yêu là khoảng cách một trăm bước vậy thì giang c u n g tuấn anh đã bước một trăm bước rồi chỉ đợi đường sở vi cô quay người lại mà thôi nhưng anh đã bước một trăm bước rồi nhưng đường sở vi không hề quay người lại giang c u n g tuấn đau lòng rời đi anh cảm thấy mình không có chỗ dung thân trong thành phố rộng lớn này anh bất chi bất g i ố c đi đến tập đoàn giang long trong văn phòng chủ tịch tập đoàn giang long giang c u n g tuấn thay một bộ quần áo đeo lên mặt nạ thay đổi diện mạo trở thành mình của mười năm trước cậu chủ có chuyện gì thế t â n sương đứng bên cạnh hỏi giang công tuấn trở về liền thay quần áo đ e o mặt nạ n g ồ i lên ghế làm việc một câu cũng không nói giang cung tuấn nhìn tân sương một cái khẽ lắc đầu nói không có gì tôi ngồi yên t ĩ n h một chút cô đi ra ngoài đi vâng tần sương gật đầu xoay người rời đi nhưng cô đi chưa bao lâu lại quay trở lại cậu chủ đường sở vi đến rồi hả giang cung tuấn cau mày đây là vừa ly hôn liền đến tìm hắc long sao cô rõ ràng biết hắc long và hứa linh làm lành rồi sao vẫn còn đến anh hơi sưng sở rồi mở miệng nói cho cô ấy vào vâng tần sương rời đi rất nhanh đã đưa đường sở vi đi vào phòng làm việc đường sở vi đã thay một bộ đồ khác chiếc váy cô đang mặc khác với chiếc cô mặc lúc ly hôn là một chiếc váy sexy khá hở hang anh giang cô đi đến trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ nói không n g ờ i mà đến anh giang sẽ không tức giận chứ giang cung tuấn nhìn cô hơi thất thần mấy giây sau mới phản ứng lại chỉ lên ghế s o f a không xa ngồi đi anh cũng đi qua đó ngồi xuống s o f a thân sương pha trả vâng thân sương ngay lập tức đi pha trả đường sở vi sau khi ngồi xuống nhìn giang c u n g tuấn khẽ vớt những sợi tóc loa xoa trên vai nói anh giang em đã ly hôn rồi thử giang c u n g tuấn nhìn cô anh muốn nhìn xem đường sở vi rốt cuộc muốn làm cái gì giang c u n g tuấn một lúc lâu không nói gì đường sở vi tiếp tục nói bây giờ em đã độc thân rồi tuy trước đây em đã từng lấy chứng nhận đăng ký kết hôn với người đàn ông khác nhưng em vẫn là xử nữ em không có ngủ chung giường với giang c u n g tuấn cô đường tôi có bạn gái rồi cô ấy là hứa linh là bạn thân của cô cô nói những lời này với tôi lẽ nào là muốn khiến tôi phản bội hứa linh sao giang cung tuấn r i u o cận đường sở vĩ lại vô cùng nghiêm túc nói em biết nhưng hai người vẫn còn chưa kết hôn chỉ cần là chưa kết hôn thì em vẫn còn có cơ hội hơn nữa thích anh là quyền của em em có quyền đi theo đuổi hạnh phúc của chính mình còn v ề anh có thích em hay không đó là chuyện của anh em không muốn sau này phải hối hận nên cho dù bạn gái của anh là hứa linh đi chăng nữa em cũng muốn cạnh tranh giang cung tuấn cười nhạt tôi sẽ coi như là cô đang nói đùa cô đi đi tôi không phải là hạng đàn ông chân trong chân ngoài tôi đã xác định một người thì chính là người đó cho dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thay lòng giang c u n g tuấn nhìn giống như đang cười rạng rỡ nhưng trong lòng anh lại đang dỉ máu nhưng trước đây anh đã hứa với em chỉ cần em ly hôn anh liền cưới em đường sở vi có chút nôn nóng cô vội và đứng lên nói bây giờ em ly hôn rồi anh lại nói với em anh không phải là người chân trong chân ngoài đã không phải tại sao lúc đầu lại hứa với em giang c u n g tuấn lạnh nhạt nói tôi chỉ là báo đáp ơn cứu mạng của cô khoảng thời gian này tôi cũng đã giúp cô không ít những gì tôi nợ cô cũng xem như đã trả sạch tôi cũng không còn nợ gì cô nữa rồi lời này của giang c u n g tuấn khiến đường sở vi hơi thất thần những lời này sao có t h ể giống ý như những gì giang c u n g tuấn nói như vậy anh giang em thật lòng yêu anh vì anh em sẵn sàng cho đi tất cả dù là là cơ thể của em em kết hôn với giang c u n g tuấn lâu như thế em cũng đều không cho anh ta chạm vào mình bây giờ em bằng lòng trao nó cho anh tâm trạng đường sở vi khá kích động vừa nói cô vừa kéo váy m ì n h xuống để lộ làn da trắng ngẩn và chiếc áo l ó t gen màu trắng giang c u n g tuấn không có né tránh tấm mắt anh ngồi trên ghê sofa ngắm nhìn thân thả tuyệt đẹp của đường sở vi sau khi đường sở vi cởi sạch liên nhào vào giang cung tuấn cô nhào vào lòng anh vừa ôm vừa hôn anh giang cung tuấn m ặ t không cảm xúc anh thế nào cũng không thể ngờ được đường sở vi lại yêu sâu đậm hắc long như vậy anh thật không hiểu đường sở vi yêu là con người hắc long hay là thân phận của hắc long nhưng sau khi trả qua những chuyện này anh đại khác có thể biết đường sở vi yêu là thân phận của hờ cờ long chứ không phải là con người của hờ cờ long anh k h ẽ đẩy đường sở vi giống như đang phát điên ra sửa sang lại quần áo bị đường sở vi làm loạn nhẹ giọng nói cô đường mong cô tự trọng một chút cô là phụ nữ phụ nữ phải biết dè dặt đường sở vi đã như vậy rồi nhưng giang cung tuấn v â n còn từ chói cô trong lòng vô cùng thất vọng mẹ cô nói với cô muốn khiến một người đàn ông quyết một lòng với mình thì phải dùng thân thể c h ó i chặt anh ta nhưng hờ cờ long không phải là những người đàn ông bình thường kia lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ mặt cô đỏ như trái táo đỏ cô hận không thể tìm cái lô nào trôi xuống giang cung tuấn đứng một bên nhìn đường sở vi đang không biết phải làm sao anh cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cô sau đó mới nói cô đi đi đừng đến đây nữa từ nay về sau nước đoan hùng không còn hờ cờ long nữa thành phố tử đ ả n g này cũng không còn tập đoàn giang long nữa đường sở vi sửa sang lại váy của mình xin l ỗ i cô túi t h ấ p đầu xin l ỗ i sau đó che miệng chạy ra ngoài khóc giang c u n g tuấn không đuổi theo cô đường sở vi rời đi một lúc lâu anh mới mở miệng gọi thân nam thần nam đi vào vẻ mặt tôn kính nói cậu chủ giang c u n g tuấn căn dặn nói bán tất cả các sản nghiệp dưới tên tập đoàn giang long giải thể tập đoàn giang long từ nay về sau thành phố tử đ ả n g không còn giang long nữa cái này thần nam sững sỡ cậu chủ tập đoàn giang long bây giờ giá trị trên thị trường lên đến chín trăm l i n tỷ đồng nếu như giải thể bán đi có thể thu về một trăm tám mươi tỷ đồng mà thôi bằng không bán đi cổ phần tập đoàn cho dù giá có thấp thì ít nhất cũng có thể thu về được sáu trăm l i n tỷ đồng giang cung tuấn nhìn tân nam một cái nói từng chữ một không nghe thấy tôi nói gì ạ tôi nói bán đi giải thể vâng t â n nam cũng không dám chống lại chương ba trăm hai mươi bốn sóng to gió lớn tin tức mới nhất chiều hôm nay một phóng viên đã quay được cảnh bác sĩ thiên t à i thành phố tử đẳng đường sở vi và con rể nhà họ đường xuất hiện ở cục dân chính nghi ngờ là đã ly hôn trên mạng truyền nhau rằng đường sở vi đã làm lành với hát long sau đó ly hôn với người chồng vô dụng của cô ấy dù sự thật ra sao chúng ta hãy chúc phúc cho đường sở vi và hát long mong rằng đường sở vi sẽ đối xử tốt với hát long đối xử tốt với người anh hùng của chúng ta tin tức đầu tiên đã truyền khắp thành phố tử đẳng bây giờ tin đường sở vi và giang cung tuấn ly hôn đã lan rộng ngay sau đó một tin sốc khác cập đến tin tức về việc tập đoàn giang long giải thể đã lan chuyên khắp thành phố tử đẳng trong một khoảng thời gian ngắn bởi vì ông chủ tập đoàn giang long có thân phận đặc biệt nên việc này đã làm gây sự chú ý của tất cả người dân vào lúc này giang cung tuấn một mình trở lại nội kinh cát trở lại nơi anh và đường sở vi mười ngày sớm chiều ở chung với nhau mười ngày chữa bệnh cho cô cũng phúc ngày hạnh n là h ấ tân t r nam g i n g c đã tham dự cuộc họp báo và thuật lại những lời cậu nói nói cái gì mà nước đại lan không còn hắt long thành phố tử đ ằ n g không còn tập đoàn giang long qua điện thoại giọng của hứa linh có chút lo lắng không phải mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp sao đang êm đẹp sao tự nhiên giang c u n g tuấn lại ly hôn với đường sở sở ồ cậu nói việc này à giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói không hợp thì chia tay thời đại này rồi chia tay ly hôn không phải là chuyện bình thường sao có gì to tát giang c u n g tuấn không chút để ý trả lời nhưng hứa linh biết tình cảm của giang c u n g tuấn đối với đường sở vi là như thế nào người đàn ông quyết một lòng như vậy đột nhiên rời đi trong lòng hẳn là cảm thấy khó chịu cậu đang ở đâu ở nhà ngủ không nói chuyện phim nữa yên tâm làm việc đi giang cung tuấn nói xong liên c ú t điện thoại cùng lúc đó thành phố t ử đ ằ n g trong biệt thự nào đó đan chiến cũng xem tin tức sau khi biết được chuyện này trong lòng sửng sốt đan tiến h cao mày lẩm bẩm sao lại thế này buổi trưa vẫn còn tốt mà tại sao trong một buổi chiều lại xảy ra nhiều chuyện như vậy tiến h con có thích giang cung tuấn không đan chiến hỏi đan tiến h gật đầu nói anh ấy là hát long là tướng quân tài năng bảo vệ nước đại lan con gái nước đại lan ai mà không thích hắc long là một tướng quân tài năng và là nam thần trong trái tim của tất cả phụ nữ đan tiến h cũng không ngoại lệ tiến h bây giờ giang c u n g tuấn đã ly hôn đây là cơ hội của con con phải nắm chắc cơ hội này ha ha có hắc long là con rể đây là chuyện rất đáng tự hào đan t h i ế n cười nói có rất nhiều người thích hắc long đâu đến lượt của con đan tiến h tự biết sức mình dù sao con cứ tự mình tranh thủ chuyện của con ba sẽ không nhúng tay vào đan tiến h bảo mắt giang c u n g tuấn đã ly hôn đây quả thực là cơ hội của cô kinh thành xích diễm phòng trọ nào đó ý y ị đình thi n h ả m chán ngồi trên ghế sofa sau khi trở về từ thành phố tử đẳng cô đã không thể tập trung trong đầu toàn là hình bóng người đàn ông đã va vào cô đều là hát long cô không thể quên được hát long đúng lúc này cô nhìn thấy b ả n tin được phát trên tv cái gì cô hét lên thành tiếng đình thi có chuyện gì vậy ý dì c h u n g bước ra khỏi phòng làm việc hỏi con gái ba hở cờ long ly hôn ý y ị đình thi phân khích kêu lên chỉ vào tin tức được phát trên tv nói ba xem tin tức ly hôn của đường sở vi và giang c u n g tuấn đang được phát sóng còn có tin tập đoàn giang long của hờ cờ long cũng đã giải thể đình thi quên cậu ta đi con và cậu ta không giống nhau ba y đình thi rơm rớm nước mắt nói đã xảy ra nhiều chuyện như vậy con làm sao có thể quên được ba ba cho con một ít tiền con muốn mua một vé đi từ đảng con muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình y thì chung bất lực nhưng ông cũng không còn cách nào khác gật đầu nói được để ba c h u y ể n cho con bây giờ bên ngoài hoàn toàn rồi tung lên tất cả đều đang bàn về cuộc ly hôn của đường sở vị bàn về chuyện của hờ cờ long đặc biệt là câu thuật lại của tân nam nước đại lan không còn hắt long thành phố Tử phố của của lan lan đồng thời n một quốc gia nào đó ở biên giới nam cương đất nước này được gọi là quốc cấn quốc cấn có diện tích tương đối lớn nhưng còn thua xa đại lan quốc cấn trong một văn phòng bí mật người đàn ông lãnh đạo quốc cấn đang bí mật gặp gỡ một đại tướng từ đại lan tiên xuất cậu đừng làm tôi khó xử cậu có biết phát động chiến tranh tốn bao nhiêu tiền không thiên, thiên h u tử hơi dừng tay nói biên giới nam cương có hai mươi tám quốc gia lần này phát động chiến tranh không chỉ có một mình quốc ấ n mà còn có các quốc gia khác ông chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh ba ngày sau quân đội hai mươi tám quốc gia sau khi hạ được quân lâm thành sẽ phát động chiến tranh với nam cương việc này t ì k h i u nghỉ hoặc thiên s u ấ t cậu tốn nhiều sức lực như vậy để làm gì sắc mặt thiên tử trầm xuống nói tôi muốn để cho một người phải chết hắc long đúng thiên tử cũng không phủ nhận nói có anh ta tôi ở đại lan cũng không làm được gì mọi sắp xếp của tôi đều không thể tiến hành chỉ khi nào có thể loại bỏ anh ta tôi mới có thể mạnh dạn triển khai khống chế toàn cuộc ông yên tâm chờ tôi xây dựng một quốc gia mới lập ra quy tắc mới thì ông chính là nguyên lão của thời đại mới được rồi thiên ì k h tử nâng đ ỡ ô n g ta là n g ư ờ i vô dụng, n ế u k h ô n g có t hai i ê n tử thì làm s o có thể n g ồ ở vị trí này. t h i ê n t ử rời đi. đi đã đến Anh ta đã đi đến 28 quốc gia trong một đêm và chỉ tìm người phụ trách từ 28 quốc gia đe dọa và dụ rõ thuyết phục 28 quốc gia ba ngày sau sẽ xuất binh ở thủ đô 28 quốc gia nhanh chóng tập hợp quân đội của họ mỗi nước phái ra một trăm nghìn quân ước tính sẽ tập hợp ba triệu quân ba ngày sau sẽ đến thiên sơn quan phát động tổng tấn công vào nam cương chương ba trăm hai mươi lăm con gái cần phải d ẻ dặt bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện những chuyện này giang cung tuấn đều không biết anh cũng không muốn để ý tới anh ở trong nội kinh cắt ngủ một giấc khi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi đã rất lâu rồi anh không được ngủ nướng như thế chắc là đói nên mới tỉnh nếu không phải đói nên mới tỉnh anh còn có thể ngủ thêm một lúc nữa anh mặc quần áo đi ra ngoài mà không thèm tạo dâu vừa bước ra khỏi nội kinh cắt liền nhìn thấy ngoài cửa có người đó là một người phụ nữ có d á người n g cao mặc một chiếc áo màu trắng với một mái tóc đen dài chuyện đam mỹ hà nhu loan giang cung tuấn sửng sốt bước tới sao em lại ở đây mới sáng sớm hà nhược loan đã đến rồi cô ấy đã đợi rất lâu rồi nghe thấy tiếng động cô ấy xoay người lại bây giờ mọi người đều đang bàn chuyện của anh em mới biết anh đang ở nội kinh cắt sao vậy có chuyện gì sao anh với chị sở vi giang cung tuấn xua tay ngắt lời cô ấy bình tĩnh nói đã qua rồi đừng nhắc đến nữa không có chuyện gì thì quay về làm việc đi giang cung tuấn quay lưng rời đi hà nhược loan đuổi theo nói anh dễ anh làm gì vậy chị sở vi thích hắc long mà hắc long chính là anh chị ấy không hề lừa dối tại sao anh không cho chị ấy một cơ hội sao không dùng thân phận hắc long để ở bên chị ấy không cần thiết nữa rồi giang cung tuấn thở dài hắc long gì chứ một trong năm đại soái gì chứ những tên này chỉ là hư danh mà thôi bỏ qua những tên giả này anh chính là giang cung tuấn người mà ở bên cạnh đường sở vi mới chính là con người thật của anh đường sở sở ngay cả con người thật của anh cũng không chấp nhận nổi cứ cho như anh dùng thân phận hắc long ở bên cạnh đường sở sở đợi qua một khoảng thời gian mất đi cảm giác mới mẻ anh vẫn sẽ biến thành con người thật của anh đến lúc đó đường sở vi vẫn sẽ rời xa anh cho nên không cần thiết nữa báo đáp ơn huệ thì cũng đã báo đáp rồi không cần thiết phải quáy dây nhau nữa cho dù trong lòng có chút không nỡ hà nhược loan cũng không biết nên khuyên anh như thế nào nữa cô ấy biết giang cung tuấn rất yêu đường sở vi yêu đến tận xương thủy bây giờ đột nhiên xa nhau trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu vậy anh muốn đi đâu đi ăn cơm em bay về làm việc đi làm tốt công việc của mình đi giang cung tuấn không nói nhiều nói một câu rồi đi hà nhược loan nhìn giang cung tuấn rời đi lắc đầu trong sự bất lực giang cung tuấn rời khỏi nội kinh cát lên phố tìm một nhà hàng nào đó gọi ý đồ trong lúc ăn cơm khách trong nhà hàng đều chỉ tay về phía anh mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng giang c u n g tuấn vẫn nghe thấy một ít những người này đều đang bàn tán về anh bàn tán về cuộc hôn nhân của anh với đường sở vi nghe được những lời này anh vẫn bình tĩnh trong lúc ăn cơm mục ninh gửi cho anh tin tức nói đã tìm thấy bằng chứng mà trác tiểu miêu làm trật đường dây đã gửi cho lâm hoàng minh biết rồi sau khi giang c u n g tuấn gửi lại sau đó chuyên tâm ăn uống sau khi ăn no anh thanh toán rồi rời đi vừa ra khỏi nhà hàng thấy một chiếc dồn do sợ đậu trước nhà hàng bệnh của i đan chiến đàn thiến giang cung tuấn biết nghiêm túc mà nói đây không phải là bệnh đó là một loại thể lực rất đặc biệt đây là một loại âm đe ho tính khiết khí âm trong cơ thể quá nhiều khí dương thì quá ít d ầ n đến mất cân bằng âm dương cô ta đã uống các loại thuốc để bổ sung dương khí như thế mới duy trì cân bằng cho cơ thể nhưng khi tuổi càng cao thì hệ thống cơ thể cũng dần hoàn thiện cơ thể tiết ra ngày càng nhiều âm khí nhưng sự cân bằng này hoàn toàn bị phá vỡ khi cô ta qua đời đây là một căn bệnh khó chữa chỉ có thể uống thuốc để duy trì muốn điều trị tận gốc cũng chỉ có giang cung tuấn mới có thể nhưng cũng rất khó để giải quyết được thiên tiến h bệnh của cô có chút nan giải như vậy đi tôi cho cô đơn thuốc điều trị cô quay về bốc thuốc điều trị cơ thể uống thuốc theo công thức tôi kê sống thêm mười năm sẽ không vấn đề gì bệnh của cô quay về tôi sẽ nghiên cứu thêm xem xem có thể tìm được cách chữa bệnh triệt để không đan thiến con môi c ô ta đến tìm giang c u n g tuấn cũng không hoàn toàn là vì bệnh của mình quan trọng là bây giờ giang c u n g tuấn đã ly hôn cô ta sợ giang c u n g tuấn đau lòng đặc biệt đến bên cạnh anh xem xem có cơ hội nào chiếm được trái tim anh không bố bố về trước đi con đi dạo với anh giang chút cô ta nói với đan chiến thiến, thiến. có tiếc không bố đưa cho con ít ra ngoài chơi thì cần có tiền đừng có cái gì cũng để cậu giang thanh toán như vậy đi bố đưa cho con một tỷ trước thấy sao mau đi đi d a i dòng vậy vẻ mặt đan tiến h thể hiện sự khó chịu mở miệng ra là tiền phiền chết được đan tiến h cười một cách l ú n g túng sau đó lên xe rồi rời đi hơn nữa đan tiến h giữ chặt lấy giang cung tuấn cười nói anh giang anh muốn đi đâu chơi giang cung tuấn nhẹ nhàng bỏ tay của đan tiến h ra nói nam nữ t h ụ thụ bất thân tôi với cô không phải rất thân đừng thân mật như vậy tôi cũng không muốn đi đâu cả đưa tôi số điện của cô quay về tôi sẽ gửi cô đơn thuốc tôi còn có việc không đi cùng cô được đan tiến bị môi anh giang đừng lạnh lùng như vậy không phải thật sự có chuyện được được thôi vẻ mặt của đan tiến thể hiện sự bất lực cô ta nói số điện thoại của mình ra sau khi giang cung tuấn nhớ rồi gật đầu nói ừ tôi nhớ rồi buổi tối tôi nghiên cứu một chút sau đó sẽ gửi đơn thuốc cho cô nói xong anh quay lưng rời đi đan tiến chạy theo nói anh giang anh đi đâu tôi sẽ đi cùng anh dù sao tôi cũng không có việc gì ở thành phố tử đằng này tôi không quen ai hết b u ồ n chán chết mất giang cung tuấn cũng không biết bản thân nên đi đâu trước khi ly hôn với đường sở vi anh sẽ về nhà họ đường nhưng bây giờ ly hôn xong anh cảm thấy mình đã mất nhà không có nhà không có trốn dung thân tôi định đi phố đ ổ cổ xem chút giang cung tuấn nghĩ một lúc rồi nói nhà anh có một bức tranh gia truyền hoa nguyệt sơn cư đồ chỉ là bức tranh này mười năm trước đã không rõ tung tích hơn nữa người nhà họ tiêu là người duy nhất biết tung tích của bức tranh nhưng ông ta đã chết tội nhưng bây giờ lại không có chút manh mối nào đó là chiếc dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của triều tử vương của nam cương cũng không biết ai đã c h u y ể n tin tức ra ngoài những thứ trong dương có thể mở ra những bí mật tần trong bức tranh hoa nguyệt sơn cư đồ anh ta lấy được thông tin từ mạng lưới tình báo ngầm quỷ kiến sâu dương đáo này đã rơi xuống sông và từng xuất hiện trong cửa hàng đồ cổ số một thiên tự trên phố đồ cổ khoảng thời gian này giang c u n g tuấn luôn quấn quít bên đường sở vi nên cũng không hay điều tra đúng lúc bây giờ không có việc gì anh định đi xem xem anh giang thích phố đồ cổ tôi cũng thích anh giang tôi đi với anh né h đan tiến h cười nói nói xong lại nắm lấy cánh tay giang c u n g tuấn cả người dựa vào giang c u n g tuấn như muốn hòa vào thành một với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lại một lần nữa bỏ tay đan tiến ra có rất nhiều người đang nhìn đừng như vậy con gái phải biết dè dặt đứng trước mặt anh giang không cần phải dẻ dặt đan thiến cười rồi nói giang cung tuấn to mặt mảng nếu như vậy cô về trước đi nghe vậy đan thiến thành thật ngoan ngoan buông tay ra đứng sang một bên khéo léo gật đầu một cái tôi tôi sẽ không cầm tay anh giang nữa là được mà giang cung tuấn hít sâu một hơi những cô gái trẻ năm nay can đảm quá trước mặt một người đàn ông mới gặp vài lần đã thân mật như vậy nếu như gặp nhiều lần không phải muốn lên giường rồi chứ chương ba trăm hai mươi sáu thiên tử số một thành phố tử đ ằ n g là một di tích văn hóa cổ xưa với một lịch sử lâu dài đây từng là thủ đô của tám triệu đại phố y học là đặc trưng của từ đằng ngoài phố y học còn có phố đồ cổ phố đồ cổ cũng rất náo nhiệt nơi này có hàng trăm cửa hàng đồ cổ trong đó có không ít cửa hàng trăm năm tuổi giang c u n g tuấn và đan tiến cùng nhau đi đến phố đồ cổ trên đường phố tất cả đều là những quầy hàng trên những quầy hàng này có không ít đồ cổ tranh chữ một số người qua đường ngồi xuống trên mặt đất lựa chọn cẩn thận vì muốn kiểm lậu anh giang anh có hiểu đồ cổ không đan tiến đi bên cạnh giang công tuấn nhìn khung cảnh xung quanh nhìn không được hỏi giang công tuấn khẽ lất đầu không hiểu anh vào quân đội m ộ ư ơ i năm thứ anh đối mặt là ngày đêm không ngừng huấn luyện đặc biệt là vũ khí lạnh như băng đối với đồ cổ thì anh chưa bao giờ tiếp xúc qua đan tiến h cười giải thích nước trong này rất sâu để tôi nói cho anh biết điều này người bán hàng rong trên đường phố này chín mươi chín phần trăm đều là bán hàng giả chuyên môn lừa gạt những người ngoài ngành không hiểu những hàng tốt chất lượng chân chính thường đều là ở hội đấu giá chứ sẽ không ở những quầy hàng trên đường phố này đương nhiên một vài cửa hàng đồ cổ cũng có không ít thứ tốt đan tiến h xuất thân từ một gia đình giàu có đối với những thứ đồ cổ này thì rất hiểu biết cô ta kiên nhẫn giải thích với giang c u n g tuấn bởi vì cô ta cho rằng giang c u n g tuấn thích đồ cổ vì thích đồ cổ nên mới tới nơi này nhưng giang c u n g tuấn vốn không có hứng thú với những thứ này anh lắng nghe nhưng không để tâm tới nó rất nhanh đã đi tới cửa hàng đồ cổ số một thiết tự cửa hàng này cũng đã có nhiều năm lịch sử rồi nó được coi là một cửa hàng lớn tuổi trên phố đồ cổ cửa hàng có hai tầng trên dưới mỗi tầng có hơn năm trăm mét vuông giang c u n g tuấn đi vào khi vừa bước vào thì một ông già mặc bộ đồ đường trang đi tới chào hỏi cậu bạn trẻ mua cái gì đó không phải tôi phóng đại đâu Đồ trong cửa hàng số các thông tin tình báo anh nhận được thì chủ sở hữu của cửa hàng này tên là cô thanh khoảng bốn mươi tuổi rõ ràng ông già này không phải là cô thanh cô thanh là người của thiên tử tổng thống lĩnh quân xích diễm mà lúc trước ở mộ cổ chiêu tử vương tên truy hải đã ra tay đánh lén nhóm mạch tâm cướp đi dương kho b á o tên truy hải này cực kỳ nổi tiếng trên đường thực lực cực mạnh anh ta cũng là người của thiên tử trong tình báo cho thấy truy hải mang theo dương kho b á o đi tới cửa hàng đồ cổ số một thiên tử tìm đến cố thanh bất kể thứ gì cũng có sao giang c u n g tuấn tùy ý nhìn xung quanh thản nhiên hỏi đúng vậy chỉ cần cậu có thể nói ra thứ cậu cần chúng tôi đều có thể giúp cậu tìm được thiên tử số một chúng tôi là cửa hàng có nhiều chi nhánh xuyên quốc gia thực lực mạnh ông già bắt đầu khoe khoang giang công tuấn không chút để ý nói tôi nghe nói mấy tháng trước mộ cổ chiêu tử vương ở nam cương bị đánh cắp những món đồ bên trong bị lưu lạc đến thành phố tử đẳng cái này ông cũng có thể giúp tôi tìm được chứ nghe vậy ông già xứng sở t r ậ t cười nói không ngờ cậu bạn trẻ còn có được tin tức nhỏ này mấy ngày trước tôi cũng mới nhận được tin tức này vậy mà cậu có thể nhanh như vậy đã nhận được tin tức này không sai cổ mộ chiêu tử vương quả thật có không ít thứ ông già bắt đầu giới thiệu chiêu tử vương là một vương g i a ngàn năm trước gia tài giàu có ông ta thích nhất là thu thập một ít đồ chơi hiếm có sau khi ông ta chết những thứ này đều được t r ô n cất theo ông ta thiên tự số một chúng tôi quả thật thu được một ít đồ khai quật từ mộ cổ của chiêu tử vương không biết cậu bạn trẻ đây muốn tìm cái gì chỉ cần cậu có thể nói ra tên tôi đây đều có thể giúp cậu lấy được đan thiến nhỏ giọng nói anh giang đừng để bị mắc lựa chuyện này tôi cũng nghe nói rồi trong mộ cổ chiêu tử vương vốn không có khai quật được cái gì tốt hết l ờ i đồn chính là một cái dương rách hơn nữa còn là một cái dương không cách nào mở ra được khu vẻ mặt ông già xấu hổ cười cười xem ra cô cũng là người trong ngành ngay cả tin tức này cũng có thể nhận được nếu đã đều là người trong ngành vậy tôi cũng không giấu các người nữa không sai quả thật là không có thứ gì tốt được khai quật trong mộ cổ t r i ề u tử vương cũng chỉ có một cái dương mà cái dương này đang ở thiên tự số một chúng tôi giang cung tuấn cũng không phân biệt được lời nói kia của ông già này rốt cuộc là thật hay là giả anh cũng chỉ là đến xem thử anh không mong đợi để tìm được cái dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của t r i ề u tử vương ở đây lấy cho tôi xem thử cậu bạn trẻ cái dương này cũng không phải loại bình thường nó đang được đặt trong kết sắt ngân hàng cậu muốn xem tôi sẽ đi xin ý kiến của ông chủ nhưng không phải ai cũng có thể xem được như vậy đi cậu cho tôi xin danh tính như vậy tôi cũng dê nói với ông chủ hơn giang cung tuấn còn chưa mở miệng đan thiến đã nói nhà họ đan ở phương bắc bố tôi là đan chiến được tôi ngay lập tức sẽ đi thông báo cho ông chủ hai vị cứ thong thả xem sau khi nói vài câu thì ông già rời đi mà đan thiến cũng lôi kéo giang cung tuấn lại nói anh giang chúng ta đi xung quanh xem thử đi ùm giang cung tuấn khẽ gật đầu ông già rời đi ông ta đi đến một văn phòng trên t ầ n ba nhẹ nhàng gõ cửa Vào đi. trong văn phòng truyền đến một giọng nói ông già đẩy cửa đi vào v ẽ mặt kính c h ọ n g nói ông chủ có người đến hỏi cái dương khai quật ở mộ cổ của triều tử v ư ơ n g rồi cuối cùng cũng tới rồi sao lâu như vậy làm tôi chờ đợi đến mệt mỏi là giang c u n g tuấn sao trong văn phòng một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi đang ngồi nghe được tin này trên mặt anh ta mang theo vẻ vui mừng nhìn ông già đang đứng bên cạnh phải chính là giang c u n g tuấn đi theo còn có con gái của đan chiến ở phương bờ cờ biết rồi ông đi xuống trước đi vâng ông già xoay người rời đi người đàn ông trung niên này chính là ông chủ cô thanh của cửa hàng số một thiên tự này anh ta cũng là người của thiên tử cái dương này sớm đã ở thiên t ự số một rồi bọn họ đặc biệt phát ra tin tức chính là vì chờ giang c u n g tuấn tới lấy cái dương này nhưng giang c u n g tuấn lại mãi không tới sau khi ông già rời đi cô thanh lấy điện thoại ra và gọi tới một số nào đó ông chủ giang c u n g tuấn đến cửa hàng rồi là đến hỏi thăm về cái dương khai quật ở mộ cổ chiêu tử vương kia đưa cho anh ta trong điện thoại chuyên đến một giọng nói vâng sau khi nhận được mệnh lệnh cô thanh liền cúp điện thoại đ ồ nhưng g t ờ i d bây giờ giang công tuấn đã đi đến cửa hàng đồ cổ số một thiên tự hỏi dân Cương rồi trong cái dương này có đồ gì thì anh ta thật sự cũng không biết anh ta cũng không có chìa khóa để mở nó ra xem thử nhưng anh ta biết Thứ trong cái dương có thể mở khóa dương cái có mở bao nhiêu năm qua tứ đại gia tộc vẫn muốn tìm cách phá giải bí mật ẩn giấu trong bản đồ nhưng vẫn không cách nào phá giải được cho đến mười năm trước một số người đã lật ra các tác phẩm cổ điện được lưu truyền trong gia đình và tìm thấy câu trả lời trong những cuốn cổ điện đó muốn mở khóa bí mật của bốn bức tranh trước hết phải có được một thứ trong mộ cổ của triều tử vương thứ này có thể mở khóa bí mật của hoa n g n g u y ệ t sơn cư đồ mở khóa bí mật của hoa n g n g u y ệ t sơn cư đồ mới có thể mở khóa bí mật của ba bức tranh còn lại v ề phân phá giải toàn bộ có cái gì thì tiên tử không biết mà người của tứ đại gia tộc cũng không biết Trường 327, Sở Thích Đường Đường Bình. Đường Sở S của cô vẫn luôn ghi nhớ công ơn của gia đình mình bây giờ đã có tiền cô cũng không quên gia đình cô đưa cho bố mẹ mỗi người ba tỷ rưỡi nhưng ngay khi đưa tiền hà diệp mai đã lấy đi của ba tỷ rưỡi của đường bình sau khi đường sở vi biết cô cũng khá bất lực sau đó bí mật đưa cho đường bình ba tỷ rưỡi để ông ta xài đường bình là một người lương thiện và không có địa vị trong nhà họ đường nhưng ông ta là một người có rất nhiều sở thích ông ta thích đồ cổ và luôn nghiên cứu về đồ cổ bây giờ trên người có chút tiền ông ta cũng đến phố đồ cổ muốn xem thử có thể nhặt được đồ dò gì và mua đồ tốt với giá rẻ hay không nhưng ông ta đã đi cả một ngày mà vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thứ gì tốt đi trong phố đồ cổ ông ta vô tình đi tới cửa hàng đồ cổ số một thiên tự mà không hề hay biết ông ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn tấm biển cửa hàng đồ cổ số một thiên tự là người trong nước là một người vô cùng yêu thích đồ cổ ông ta biết rất rõ cửa hàng đồ cổ số một thiên tự đây là một cửa hàng nổi tiếng và được ngoài nước lan truyền r ằ n g cửa hàng đồ có số một thiên tự không có độ giả nếu như phát hiện những món hàng bạn mua là hàng giả cửa hàng đồ cổ số một thiên tự sẽ bồi thường gấp mười trước đây ông ta không dám vào một cửa hàng như vậy bởi vì mọi thứ trong cửa hàng đều tính theo đơn vị tỷ bây giờ ông ta đã giàu ông ta cũng đã có tự tin bước vào cửa hàng đồ cổ số một t h i ê n tự ngài ông ta vừa bước vào liền có một cô gái trẻ trong bộ sườn sáng gợi cảm đi tới đây là nhân viên bán hàng trong tiệm chuyên phụ trách trào hàng đồ cổ lương của họ gắn liền với thành tích của họ càng bán được nhiều thứ thì hoa hồng càng cao cô gái trẻ gợi cảm này khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mặc một bộ sườn sáng màu đỏ chiếc váy tương đối ngắn chỉ dài đến đùi đôi chân dài trắng non lộ hoàn toàn ra ngoài ngài, ngài muốn mua cái gì đồ sứ hay tôi r a n h chữ. c g á tôi r ẻ sẽ tùy tiện xem một chút đường bình có chút căng thẳng nói lắp mới đi lối này cô gái trẻ dắt đường bình đến một khu bán đồ cổ và giới thiệu khu vực này đều là đồ thời nhà thanh giá cả cũng không đắt lắm từ mấy chục triệu đến mấy trăm triệu cô gái trẻ rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn giới thiệu cô ta biết nguồn gốc của từng món đồ cổ và giá trị của nó nhưng đường bình không hài lòng lắm cuối cùng cô gái trẻ dẫn đường bình lên lầu hai chỉ vào một khu vực và nói những thứ ở đây đều là đồ thời nhà đường giá cả tương đối đắt giá trị s i ê u tầm cực kỳ cao cô ta chỉ vào một chiếc đĩa ngọc và giới thiệu đây là đồ của hoàng tốc thời nhà đường đây là chiếc đĩa ngọc tốt nhất đây là chén đĩa mà vua lý dùng dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng nó vẫn trông như pha lê cô gái trẻ tên là tống an nhiên cô ta rất biết nhìn mặt mà nói chuyện dọc đường đi cô ta thấy đường bình hầu hết đều nhìn những đồ liên quan đến ngọc liền giới thiệu đĩa ngọc này chiếc đĩa ngọc này một năm trước chỉ có giá hơn một tỷ rưỡi n h ữ n g chia trong một năm đã lên hơn một ư ơ i tỷ rưỡi giá bây giờ là một ư ơ i ba tỷ ba trăm triệu nếu mua chiếc đĩa này về để một vài năm nữa giá trị nhất định sẽ tăng lên đến lúc đó bán lại với giá khoảng tầm một mươi bốn m t ư ơ i bảy tỷ không thành vấn đề tất nhiên tất cả mọi thứ trong cửa hàng này đều được nhận bởi các chuyên gia có thẩm quyền mặt hàng nào cũng có chứng chỉ nếu có một thứ là giả thì bồi thường gấp m ư ơ i ngài cứ yên tâm tôi có thể xem nó không đường bình nhìn chăm chăm đĩa ngọc bích trong vở tờ trên quầy ông ta thật sự rất thích đĩa ngọc này được tống an nhiên cầm lấy chìa khóa mở chiếc tủ trong suốt ra và nói xem đi tôi nhắc nhở ngài cẩn thận một chút vật này rất có giá trị nếu làm vỡ sẽ phải bồi thường theo giá cả thị trường được tôi biết rồi đường bình gật đầu ông ta nhìn đĩa ngọc và cẩn thận cầm nó lên hoa văn này cảm giác tay này ông ta đã yêu chiếc đĩa ngọc này một cách sâu sắc ông ta cầm lấy nó nhìn trái nhìn phải càng nhìn càng thích tuy nhiên mức giá này quá đất mặc dù đường sở vi đưa cho ông ta ba tỷ rưỡi nhưng chiếc đĩa ngọc có giá hơn khoảng mười ba tỷ ba trăm triệu ông a thận trọng đặt nó xuống nhưng vì quá hồi hộp và quá cẩn thận nên ông ta đã vô tình chạm vào chiếc tủ khiến chiếc đĩa ngọc trên tay ông ta trực tiếp rơi xuống đất vì không cầm chặt kệch ngay lập tức chiếc đĩa ngọc l i ề n vỡ nát biến thành vô số mảnh ngọc bích vỡ vụn chuyện này đường bình đứng sang một bên lập tức chấn mắt há hốc mồm tống an nhiên vừa thấy vậy sắc mặt liền thay đổi lập tức cau mày nói ngài tôi đã nhắc nhở ngài cẩn thận nếu làm ỡ ngài sẽ phải bồi thường theo giá thị trường tôi tôi, tôi xin lỗi tôi không cố ý đường bình liên tục xin lõi xin lõi có ích lợi gì không giá là một ư ơ i ba tỷ ba trăm triệu ngài bồi thường đi nếu không hôm nay đừng hỏng ra khỏi tiệm này tống an nhiên lạnh lùng nói sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ của cửa hàng đồ cổ số một t h i ê n tự ông chủ một khách hàng vô tình làm vỡ một chiếc đĩa ngọc thời đường gọi xong cô ta đứng sang một bên lạnh lùng nhìn đường bình đang tái nhận đường bình đầu góc trống rỗng hoang mang lo sợ thần sắc n gây ngẩn chẳng bao lâu sau ông chủ cô thanh liền đến đi cùng anh ta có một vài người đàn ông mạch mã cô thanh liếp nhìn đường bình rồi thản nhiên nói thưa ngài ngài nên biết quy định nếu làm hư ngài sẽ phải bồi thường theo giá chiếc đĩa ngọc này có từ thời đường trị giá mười ba tỷ ba trăm triệu tôi cũng không muốn làm khó ngài tôi sẽ giảm giá cho ngài giảm còn mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu ngài đem những mảnh vỡ này về tìm chuyên gia để sửa chữa chúng mặc dù không thể đạt được mức giá mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu nhưng vẫn sẽ có người mua nếu ngài bán với giá bảy tỷ tôi tôi ông chủ tôi không cố ý tôi thực sự không cố ý tôi tôi làm sao có đủ tiền không có tiền sắc mặt cô thanh trầm xuống lùi về sau vài bước vài tên khỏe mạnh phía sau đột ngột bước tới cô thanh ra lệnh đánh cho ta đánh b ả o phía trước đúng rồi không nên đánh ở đây kéo xuống dưới lầu đem ra đường đánh san tiện nhắc nhở người k h á c luôn đường bình bị tên mạnh m ẽ lôi ra ngoài ông chủ tôi không cố ý tôi thực sự không cố ý xin hãy tha tôi đường bình hét lên ở tầng một khu vực tiếp khách giang cung tuấn đã chờ rất lâu nhưng chiếc hộp anh muốn vẫn chưa được giao đến anh cũng không n ộ i dựa vào sofa lặng lẽ hút một điếu thuốc đúng lúc này anh nhìn thấy hai người đàn ông to lớn đang kéo một người đàn ông trung niên từ trên lầu hai xuống trực tiếp lôi thẳng ra ngoài mà người đàn ông trung niên này vẫn đang cầu xin nhìn thấy người đàn ông này giang cung tuấn nhữ mày đường bình sao lại ở đây theo hiểu biết của anh đường bình rất vô dụng không có địa vị gì trong nhà họ đường dù hà diệp mai có nói cái gì ông ta cũng không dám phản bác một lát tôi ra ngoài xem một chút giang cung tuấn đứng dậy đi ra ngoài đ a n t h i ế n vẻ mặt ngờ vực cũng đi theo ra ngoài ở ngoài đường bình bị ném xuống đất bị đâm đá đến nỗi phát ra kêu lên thảm thiết sau khi đánh cho một trận cô thành bước tới dám lên người ông ta túi đầu xuống nhìn ông a cửa hàng số một thiên tự có quy định riêng của cửa hàng số một thiên tự ngài làm hỏng đồ nếu không có tiền trả thì lấy thân đ ề n đây là một chuyện mà mọi người đều biết nói đi muốn để lại tay h a y chân cảnh tượng này đã khiến cho nhiều người qua đường dừng lại xem đây là ai tại sao lại dám làm hư đồ của cửa hàng số một thiên tự không có tiền mà còn dám tới cửa hàng số một thiên tự tôi nhớ người lần trước làm hư đồ của cửa hàng số một thiên tự đã bị tôi cắt đứt hai chân cả đời phải ngồi xe lăn người qua đường chỉ trọ và bàn luận dũng i ả giang cung tuấn đứng một bên nhìn anh không muốn quan tâm bởi vì anh đã không còn liên quan đến đường sở vi sống chết của người nhà họ đường cũng không liên quan gì đến anh nhưng nhìn thấy mặt mũi của đường bình bị đánh s ư n g nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin thương xót anh thật sự chịu không nổi liên bước tới ngăn lại nói anh đang làm gì vậy cô thanh thấy là giang cung tuấn liền lập tức dừng chân lại nhìn anh cười nói ông ta làm hư đồ của cửa hàng nhưng lại không có tiền trả theo q u ý c ụ đan thiến biết người này là cha của đường sở vi liền vội vàng đứng lên nói bao nhiêu tiền để tôi trả t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám đường sở vi ghen tị đan tiến bước tới đỡ đường bình từ trên mặt đất đứng dậy thân thiết hỏi han chú chú không sao chứ đường bình bị đánh một trận mặt mũi bị sưng nghiêm trọng khóe miệng còn chảy một ít máu ông ta vội vàng lắc đầu nói không không vấn đề gì lúc này cô thanh cười nói nếu cô đang sẵn sàng bồi thường thay cho ông ta vậy thì chuyện này coi như giải quyết xong sau đó lập tức nhìn về phía đường bình nói cút đi giang cung tuấn đường bình nhìn về phía giang cung tuấn muốn nói lại thôi chuyện trọng sinh ông ta muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào bởi vì bây giờ giang c u n g tuấn đã không còn là con rể của ông ta nữa anh đã ly hôn với đường sở vi rồi giang c u n g tuấn liếc nhìn ông ta một cái sau đó nhìn về phía đan thiến nói đưa cái gì mà đưa cô có nhiều tiền không nhà họ đường có rất nhiều tiền cũng không cần mây trăm tỷ đồng này của cô anh giang dù sao ông ấy cũng là ba đan thiến mở miệng nhưng chợt nhớ ra giang c u n g tuấn đã ly hôn với đường sở vi sau đó cô ta cũng không nói gì nữa giang c u n g tuấn nhìn đường bình nói dựa vào phân tình cảm trước đây tôi đã giúp đỡ ông nhưng tôi không có nghĩa vụ phải giúp ông trả mấy trăm tỷ này tốt nhất ông nên nhanh chóng gọi đường sở vi để cô ấy nhanh chóng mang tiền đến đây nói xong giang cung tuấn xoay người rời đi đan thiến cũng không nói gì thêm nữa đi theo phía sau giang cung tuấn một lần nữa đi vào cửa hàng đồ cổ số một thiết tự cô thanh liếc mắt một cái nhìn vài người đàn ông cường tráng đang đứng xung quanh mình lập tức mây người đàn ông cường tráng liền hiểu ý cứ ư ỡ n mức kéo đường bình vào cửa hàng đồ cổ số một thiết tự c h ó i ông ta lại tịch thu điện thoại di động của đường bình từ trong danh bạ điện thoại tìm kiếm số điện thoại của đường sở vi rồi gọi cho cô để cô mang tiền đến c h ỗ n g ư ờ i cửa hàng đồ cổ số một thiên tự khu nghỉ ngơi anh giang mặc dù anh đã ly hôn với đường sở vi nhưng dù sao ông ta cũng từng là ba vợ anh sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy đan thiến bĩu môi nói chỉ là mấy trăm tỷ đồng tôi h đối với tôi mà nói đó cũng chỉ là một con số giang cung tuấn liếc cô ta một cái nói tôi đã muốn ra mặt giúp ông ta để cho ông ta b ớ t phải chịu khổ đây cũng coi như là hết tình hết nghĩa rồi tôi biết cô không thiếu tiền nhưng có tiền cũng không phải để cô dùng tùy tiện như thế giang cung tuấn không tình nguyện giải thích anh cũng không biết lúc này tâm tư của mình là như thế nào hai tròng mắt của đan tiến h đảo qua đảo lại cô lập tức n ở nụ cười rặng rỡ anh giang tôi biết rồi anh muốn nhân cơ hội này để gặp đường sở vi đúng không lúc đan t h i ế n nói lời này trái tim giang c u n g tuấn run lên một chút nhân cơ hội này để gặp đường sở vi có đúng như vậy không anh khẽ lắc đầu anh cũng không biết có phải như vậy không nhìn thấy vẻ mặt của giang c u n g tuấn đan tiến h biết rằng cô ta đã nói đúng cô ta cũng không nói nhiều nữa ngồi sang một bên nghỉ ngơi giang c u n g tuấn hơi sửng sốt sau đó lấy điện thoại di động ra chơi vợ l à n vs dòm bs sau khi đường sở vi nhận được cuộc gọi từ cửa hàng đồ cổ số một t h i ê n tự cô vội vàng chạy tới chưa đầy nửa giờ cô đã xuất hiện ở cửa hàng đồ cổ số một t h i ê n tự vừa bước vào cửa hàng cô đã nhìn thấy giang cung tuấn và đan tiến h đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đột nhiên cô c a o mày bước tới gần hai tay đặt ở trước ngực lạnh lùng nhìn anh giang cung tuấn sao anh lại ở đây giang cung tuấn ngẩng đầu nhìn lên liền thấy đường sở vi sau khi trở nên giàu có đường sở vi thay đổi rất nhiều cả người khoác hàng hiệu và khí chất n ờ i n g chẳng khác gì cô chủ của một gia đình giàu có giang cung tuấn thản nhiên nói tại sao anh lại không thể ở chỗ này đường sở ví liếp nhìn đàn tiến h đang ngồi ở bên cạnh lạnh lùng nói tốc độ thật đúng là rất nhanh vừa ly hôn xong đã có thể kết thân ngay với những người phụ nữ khác có phải anh sớm đã cùng cô ta ở một chỗ vì vậy muốn nhanh chóng ly hôn với em hay không chị sở vi chị đừng hiểu lầm thật ra tôi với anh giang chẳng có quan hệ gì cả đàn tiến h đứng dậy muốn giải thích cơm miệng đường sở ví lạnh lùng quát tôi đang nói chuyện với giang cung tuấn cô xen miệng vào làm cái gì đường sở vi không hề cho đan tiến một chút mặt mũi nào cho dù cô ta là con gái ruột của đan chiến là cô con gái cảnh vàng lá ngọc của gia đình giàu có cô cũng không khách sáo chút nào cô cũng không biết tại sao mình lại cư xử như vậy chỉ cần nhìn thấy giang c u n g tuấn ở cùng với những người phụ nữ khác thôi cũng khiến cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu có phải là cô đang ghen tị ghen tị giang c u n g tuấn đối tốt với đan tiến hơn mình hơn nữa còn sắp được thừa kế khối tài sản kết x ủ của đan chiến vẻ mặt giang c u n g tuấn có chút bất mãn đường sở vi cô ấy đã làm gì sai mà khiến cho em phải tức giận như vậy chứ、ừ. làm sao vậy anh đau lòng cho cô ta em vừa mới nói cô ta có một câu anh đã nóng lòng muốn đứng lên ra mặt t h ầ y cô ta nói chuyện đường sở vi chế nhạo cố tình gây sự anh cũng lười quan tâm đến em giang cung tuấn lấy ra một điếu thuốc châm lửa đốt không thèm để ý tới đường sở vi đúng lúc này cô thanh đưa đường bình đi tới đường sở vi ba cô đã làm vỡ một chiếc đĩa ngọc thời nhà đường chỗ chúng tôi trị giá một ư ơ i ba tỷ bốn trăm i triệu đồng tôi sẽ giảm giá cho cô chỉ cần cô đưa ra một ư ơ i hai tỷ đồng thì có thể mang đường bình đi đường sở vi nhìn đường bình đang bị mấy tên đàn ông to khỏe trói chặt hơn nữa còn bị đánh sưng cả mặt tím cả mắt trong lòng vô cùng tức giận quay đầu nhìn giang c u n g tuấn chỉ trích nói giang c u n g tuấn anh làm cái gì thế hả anh ở chỗ này mà lại để ba em bị người khác đánh đến nông nôi đó sao đường sở vi biết khả năng đánh đ ấ m của giang c u n g tuấn rất tốt những tên đàn ông to khỏe này hoàn toàn không phải là đối thủ của anh bây giờ giang c u n g tuấn đang ở trong cửa hàng đồ cổ số một thiên tự nhưng ba vợ của anh lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập giang c u n g tuấn t h ẳ n g nhiên nói anh cũng đã ra tay ngăn cản rồi đấy thôi nếu anh không ra tay thì không biết ông ta còn bị đánh thành cái dạng gì rồi anh ra tay ngăn cản đường sở vi lạnh lùng nói nếu anh có ra tay ngăn cản ba em sẽ bị người ta đánh thành cái dạng này sao anh cố ý trả thù em đúng không trả thù em đã ly hôn với anh sở vi đừng nói lung tung thật sự anh ta có giúp ba nếu không phải anh ta giúp đỡ thì chắc chắn ba đã bị đánh tới chết đường bình lên tiếng giải thích giúp giang c u n g tuấn cô thanh lạnh lùng nói đường sở vi các người có hận thù gì thì đi ra bên ngoài tự giải quyết với nhau đi tóm lại bây giờ cô có đưa tiền ra hay không đường sở vi nhìn đường bình hỏi ba thật sự ba đã làm hỏng món đồ cổ trong cửa hàng sao đường bình giải thích lúc đó ba ba nhất thời sơ ý làm vỡ đường sở vi nhìn cô thanh lạnh lùng nói việc ba tôi làm vỡ đồ của các người tôi đồng ý bồi thường tiền nhưng việc các người đánh đập ba tôi tới nông nỗi này thì tính toàn thế nào đây hả cô thanh nhìn đường sở vi bật cười nói đường sở vị cô là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đấy nhưng mà cô đã đem chuyện này nói ra vậy thì chúng ta cùng bàn bạc với nhau xem sao cái đĩa ngọc này trị giá mười ba tỷ bốn trăm triệu đồng bây giờ tôi chỉ tính cho cô mười hai tỷ đồng hơn một tỷ còn lại coi như là tiền thuốc thang chữa bệnh cô thấy sao anh đường sở vi tức giận tới mức cả người phát run cô thanh cũng lời nói những lời vô nghĩa với đường sở vị hơi lùi lại phía sau vài tên đàn ông to khỏe bước tới và bao vây lấy đường sở vi đường sở vi cũng bị d ọ a sợ nghiến răng nghiến lợi nói được thôi đưa đường sở vi không cam lòng nhưng v ẫ n đưa cho anh ta một ư ơ i hai tỷ đồng sau đó lôi kéo đường bình rời đi tuy nhiên đường bình lại hỏi có thanh về chiếc đĩa ngọc mà ông ta đã làm vỡ và yêu cầu xem giấy chứng nhận của chiếc đĩa cứ như vậy ông ta mang theo một số mảnh ngọc bích bị vỡ và rời đi từ đầu đến cuối giang cung tuấn đều không tỏ thái độ gì sau khi đường sở vi cùng đường bình rời đi đan tiến h hỏi anh giang trước đây tình cảm của anh và đường sở vi ngọt ngào như vậy sao bây giờ lại có thể trở nên k h ắ c lạ cứ như là gặp lại kẻ thù không đội trời chung ấy ngọt ngào giang cung tuấn cười tự dê nói từ đầu đến cuối chỉ có tôi một mình tương tư mộng tượng chứ trong lòng cô ấy hoàn toàn không có tôi nhưng mà giang cung tuấn hơi hơi dừng tay cắt ngang lời nói của đan tiến h không cần phải nói gì nữa được rồi lúc này đan tiến h mới im lặng giang cung tuấn hét lên một tiếng ông chủ đồ mà tôi yêu cầu đã giao tới chưa cô thanh đi tới ngồi xuống bên cạnh lấy ra một điếu xì gà đưa qua cười nói cậu chủ giang đừng có gấp đồ anh yêu cầu đang trên đường vận chuyển đến, đến rồi rất nhanh thôi nó sẽ được đưa tới đây nhưng tôi cũng nói trước với anh thùng hàng này là đồ quý vô giá anh có thể mua nổi hay không đây giang cung tuấn cầm lấy điếu xì gà mà cô thanh đưa tới thản nhiên nói chỉ cần là đồ vật thật sự được khai quật từ lăng mộ của lăng là lăng bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề cùng lúc đó bên ngoài cửa hàng đồ cổ số một thiết tự vẻ mặt đường sở vi chỉ hận rèn sắt không t h à n h thép b à khi nào thì ba mới có thể sống có ích một chút chẳng lẽ ba muốn sống vô dụng hèn nhát như vậy cả đời sao đ ư ờ n g binh túi đầu không nói được câu nào đường sở vi tức giận tới phát điên lên con không còn biết nói gì về ba nữa đường binh nói nhỏ sở vi chuyện này con đừng nói cho mẹ con biết nếu để cho bà ấy biết nhất định sẽ lại mắng ba được rồi con đã biết con sẽ không nói cái gì cả bây giờ ba tự mình trở về đi con còn có chuyện khác đường sở vi nói xong xoay người rời đi chương ba trăm hai mươi chín mở h ộ cổ cửa hàng số một t h i ê n tự khu vực nghỉ ngơi giang cung tuấn chơi trò chơi hoa quả nổi giận nhưng trong đầu anh lại không ngừng hiện lên bóng dáng của đường sở vi có lẽ đan thiến nói đúng anh không cho đan thiến hỗ trợ ra tiền để đường sở vi đến chỉ là vì muốn gặp đường sở vi anh vốn có rất nhiều lời muốn nói với đường sở vi nhưng sau khi nhìn thấy đường sở vi anh lại nói không nên lời anh cảm thấy không cần thiết giờ phút này sâu trong nội tâm của anh rất mâu thuẫn rất phức tạp đây là một loại cảm giác trước này chưa từng có đan thiến cũng rất biết điều không nói chuyện thời gian từng giây từng phút qua đi mười phút sau một vài người đàn ông cao lớn mặc câu phục màu đen đi tới trong tay một người trong đó xách theo một chiếc g i ư ờ n g mật mã màu đen ông chủ đồ mang đến rồi ừ cô thanh gật đầu nhìn giang c u n g tuấn nói cậu chủ giang đi lên phòng làm việc trên tầng xem đi giang c u n g tuấn đứng dậy m ờ i cô thanh làm một động tác tay xin mời rồi lập tức đi phía trước dẫn đường dưới sự dẫn dắt của cô thanh giang c u n g tuấn và đan thiến đi đến một căn phòng làm việc ở tầng hai cô thanh mở giương mật mã màu đen nhập mật mã vào chiếc giương mở ra trong dương mật mã đặt một chiếc hộp nhỏ đây là một chiếc hộp hình bông đường kính chỉ có một mươi cm h i ể n thị ra một màu đồng cổ nhìn qua loang lộ vết dì xét đây chính là chiếc hộp xuất hiện từ trong cổ mộ chiêu tử vương cô thanh lấy chiếc hộp nhỏ màu đồng cổ ra đưa cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhận lấy tuy chiếc hộp này rất nhỏ nhưng lại tương đối nặng ước chừng khoảng hai cân dưới giang c u n g tuấn xem xét kỹ trên chiếc hộp được chạm trổ những nét vẽ thân bí rất chữ nghĩa hình như là chữ tượng hình nhưng những chữ viết này có ý nghĩa gì giang công tuấn lại không biết anh còn nhìn thấy một lỗ khóa nho nhỏ ở phía trên cô thanh giải thích chiếc hộp nhỏ này rất thần kỳ được dùng vật liệu đặc biệt chế tạo m à thành rất cứng rắn cho dù là các phương pháp công nghệ cao hiện nay cũng không có cách nào mở ra được hơn nữa cũng không thể nhìn thấu bên trong rốt cuộc là có đồ vật gì giang cung tuấn nhìn một lát đặt lên trên bàn hỏi chiếc hộp này có được như thế nào cô thanh cũng không giàu d i ế m nói sự thật khoảng thời gian trước có một đội trộm mộ lẻn vào cổ mộ chiêu tử vương lấy được chiếc hộp này nhưng lại có người ra tay cướp đoạn đoạt mất chiếc hộp này đến được thành phố tử đẳng trải qua mấy hồi chắc chờ mới rơi vào số một thiên tự giang c u n g tuấn n g â m nghĩ trong chốc lát nói ra giá đi một trăm triệu đô la cô thanh trực tiếp mở miệng được thống nhất mua bán giang c u n g tuấn cũng không có kẻ mặc cả một trăm triệu đô la đối với người bình thường mà nói là một con số khổng lồ nhưng đối với anh mà nói lại chẳng coi là cái gì anh lấy thẻ hát long ra thản nhiên nói quẹt thẻ cô thanh nhận lấy thẻ hát long trái tim run lên nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì trực tiếp quẹt thẻ sau khi trả tiền giang c u n g tuấn đặt chiếc hộp nhỏ màu đồng cổ vào trong dương mật mã sách theo dương mật mã rời đi sau khi anh rời đi Cô chủ, chiếc dương đã giao cho、giang、Cung Ông không Thanh thoại một Tuấn Trong thoại truyền một biết thì tâm ra, giao Giang anh quan tâm nữa. điện dương điện đến giọng nói, còn cần mới bấm giấy rồi. rồi, lấy lại đã số. Ừ, vâng cô thanh cúc điện thoại bên ngoài cửa hàng số một thiên tự trên mặt đan tiến mang theo vẻ nghỉ hoặc hỏi anh giang chiếc hộp nhỏ này rốt cuộc là cái gì vậy tại sao anh phải tốn một trăm triệu đô la để mua chứ giang cung tuấn lắc đầu nói tôi cũng không biết đây là cái gì trở về rồi hay nói giang cung tuấn lái xe thẳng về khu biệt thự cầm tú khu biệt thự cầm tú n ộ trong, khóa. Khóa trong chiếc t o hộp màu đồng cổ này rốt cuộc có cái gì thứ đồ bên trong thật sự có liên quan tới hoa nguyệt sơn cư đồ sao thật sự có thể giải đáp được bí mật che giấu trong hoa nguyệt sơn cư đồ sao giang cung tuấn ngừng hô hấp đan tiến cũng nhìn chăm chú cô ta cũng muốn xem xem giang cung tuấn tốn một trăm triệu đô la mua chiếc hộp rốt cuộc bên trong có cái gì đồng thời cô cũng rất tò mò tại sao trong tay giang c u n g tuấn lại có thể có chìa khóa mở chiếc hộp dưới cái nhìn chăm chú của đàn tiến h giang c u n g tuấn khẽ vặn chìa khóa r ắ c mở lờ thanh sắc nét thanh thúy vang r ộ i trong n ấ y mắt chiếc hộp màu đồng cổ mở ra giang c u n g tuấn gắt gao nhìn chăm chú chiếc hộp trong hộp đặt một cuộn sách cổ được xếp gọn gàng giang c u n g tuấn thật cẩn thận lấy ra cuộn sách cổ này dùng vật liệu đặc biệt chế tạo ra cầm ở trong tay nặng trịch hơn nữa bảo vệ cực kỳ nguyên vẹn giang công tuấn mở ra bay ở trên bàn cuốn sách cổ được gấp xếp cẩn thận mở ra lại rất lớn đường k í n h lên tới một mét đây đây là cái gì sau khi đan tiến nhìn thấy thứ trên cuốn sách cổ nháy mắt nghỉ hoặc thắc mắc hỏi bức tranh kinh mạch h u y ệ t đạo sao giang cung tuấn cũng cẩn thận quan sát trên cuốn sách cổ vẽ m ộ ư ơ i tám người nhỏ trên mỗi người nhỏ đều đánh dấu một vài điểm nhỏ và nét vẽ màu đỏ giang cung tuấn học y vỉa đối với kinh mạch h u y ệ t đạo trên cơ thể người anh hiểu rất rõ anh liếc mắt một cái thì đã có thể nhìn ra được những đánh dấu này là h u y ệ t đạo và kinh mạch của cơ thể người anh bước cầm nghỉ hoặc nói thầm đây không phải là đánh dấu của bức tranh kinh mạch huyện đạo đơn giản đúng không cái này có quan hệ gì với hoa n g u y ệ t sơn cư đồ giang cung tuấn nhìn h i ể u bức tranh những h u y ệ t đạo kinh mạch này rất bình thường không có bất kỳ cờ hờ kỳ lạ nào thậm chí một số chỗ còn đi ngược lại với lý thuyết bình thường của y học dùng cái này trong điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền cũng nói không thông có xung đột với y thuật anh học được trước kia đây là tin tức do ai thả ra đồ trong hộp cổ này có thể giải được bí mật của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ vẻ mặt của giang cung tuấn không thể tưởng tượng nổi anh giang hoa nguyễn sơn cư đồ trong miệng anh là bức tranh báu vật hoa nguyễn sơn cư đồ đã lưu truyền nghìn năm bây giờ trên thị trường có trị giá 180 t r i ệ u đô la sao ừ an tiến h nghi ngờ hỏi giang cung tuấn gật đâu anh thu cuốn sách cổ này lại gấp gọn gàng đặt lại vào trong hộp khóa hộp đặt vào trong tủ bảo hiểm của nội kinh c ắ t anh đã có được chiếc hộp khai quật từ t r i ê u từ vương đồ bên trong anh cũng đã nhìn thấy rồi nhưng anh không có cách nào tưởng tượng đồ vật này có thế có quan hệ gì với hoa nguyệt sơn cư đồ muốn giải được bí mật này thì đầu tiên nhất định phải điều tra được tin tức này rốt cuộc do ai chuyển ra còn có phải tìm được hoa nguyệt sơn cư đồ thật sự